Bức tỷ của ta không về được. Nàng là bị đuổi ra ra môn, nào có mặt trở về. Ta mãi mãi hạ táng ngày nàng đều không trở lại, hiện giờ nàng có mặt trở về sao? Huống hồ ta chưa từng có ở theo xe nói qua một câu về tỷ của ta sự tình, ta nhưng thật ra không biết các nàng là từ đâu nghe tới những lời này đó, chuyện này còn thỉnh đại nhân phán đoán sáng suốt, chính là làm trò liêu ra người mặt, ta cũng dám nói chuyện này, càng dám nói chúng ta cả nhà vô tội, cùng ta lần này sự tình vô tội. Ta chưa từng sinh quá hại liêu ra người hoặc là phá hư đại nhân cùng Liễu đại tiểu thư hỉ sự tâm tư, thỉnh đại nhân phán đoán sáng suốt. Đường Ninh năm nay đã 14, cùng hoa hoa cùng tuổi, nôn ngữ chi gian, đã đủ thấy nàng trải qua trong nhà biến cô sau, trưởng thành không ít sự tình. Đường truyền như cùng triệu thị nghe được nhà mình nữ nhi nói như vậy, cũng chạy nhanh quỳ lên dập đầu, têu an uổng, thỉnh đại nhân phán đoán sáng suốt nói. Vương Vĩnh nhìn đường hạ những người này, thực sự có chút đau đầu. Nhưng việc này về nhà mình chủ tử phu nhân cùng nhạc ra liếu thị danh dự vấn đề, hắn đến thận trọng. Hắn lại dò hỏi cẩm tú phu nhân mấy vấn đề sau, từ hậu đường gọi tới hai cái thị vệ, nói khẽ với bọn họ phân phó nói mấy câu, kia hai người nhanh chóng rời đi. Vương Vĩnh lại phân phó nha đầu đi cẩm tú phường mang mặt khác mấy cái cùng nàng hai ở một cái tú phòng nội theo hoa người đều tìm tới. Một nén nhang thời gian sau, đang ở mang theo đường thanh hà cùng bạch thị đi dạo phố đường Diệp cùng Khương Tử dạ bị tìm tới. Bọn họ cũng nghe Vương Vĩnh phái tới tên kia thị vệ nói nơi này sự. Liêu Duy Nhạn cùng Liêu Gia chủ cũng bị mời tới. Bọn họ tới, Vương Vĩnh trước chính thức bái kiến hầu ra cùng trưởng công chúa, mới thỉnh hai người ghế trên, thỉnh những người khác ở hai bên cấp ban tòa. Mà trong lúc này, trong sân tất cả mọi người quỳ xuống bái kiến hầu ra cùng trưởng công chúa. Đường truyền ngưu cùng triệu thị càng là xấu hổ đầu đều nâng không nổi tới. Đường thanh hà cùng bạch thị cũng có chút bất đắc dĩ nhìn trung gian quỳ đường chuyển ngưu cùng triệu thị. Đường Diệp nhìn về phía đường ninh, lại nhìn nhìn quỷ nằm bò đường chuyển ngư vợ chồng, trước mắt không có thổi qua khi đó đường tĩnh đi nhà mình áo, vị này triệu thị còn đĩnh đến lý măng chính mình sự tình. Đường Diệp trong lòng chỉ thuần thức một câu, có thể dưỡng ra đường tĩnh như vậy tâm địa ngoan độc nha đầu tới, này triệu thị cũng không phải cái thiện lương. Vương Đại Nhân, trước mắt là tình huống như thế nào, sự tình nhưng điều tra rõ. Đến tuột cùng là ai cắt theo phẩm. Liêu gia chủ lúc này trước mở miệng. Ta đã phái người đi tra xét. Liêu gia chủ chờ một lát. Vương Vĩnh vẻ mặt ôn hòa đối nhà mình nhạc phụ nói. Liêu gia chủ gật đầu, hắn lo lắng chính là nữ nhi con rể hôn sự có thể hay không chịu ảnh hưởng. Khương tử dạ còn lại là từ tiến vào sau, liền một câu cũng chưa nói, hắn cũng đã làm trá phong âm thầm đi phối hợp Vương Vĩnh thị vệ cha đi. Thức mau, trá phong cùng Vương Vĩnh thị vệ cùng nhau đi đến. Cung thị vệ, cha như thế nào? Vương Vĩnh hỏi. Bầm đại nhân, theo phẩm chúng ta cũng mang đến, sự tình cũng điều tra rõ. Theo phẩm là này lưu hồng cát, cẩm tú phường trưởng quay cũng tới, nói hôm qua có cái khách hàng lấy theo phẩm khi phát hiện có đầu sợi chính mình lại không dám trực tiếp cắt hắn khiến cho người tiến vào sau mặt kêu một cái tú nương ra tới cấp lộn, cái kia đầu sợi cắt xong, còn phải đem đầu sợi chôn ở chỗ tôi mới được. Vừa lúc ra tới chính là đường ninh, nàng cũng mang theo nàng cây kéo, sau lại cấp khách nhân tu chỉnh xong, khách nhân vừa lòng rời đi, đường ninh vào nhà khi, cây kéo liền quên ở phía trước, kia trưởng quay vội, cũng liền không quản cho rằng các nàng tiểu cô nương chi có thể cho nhau mượn dùng một chút. Mà kia lưu hồng cắt thời điểm, vừa lúc bị người thấy được. Là một cái phụ trách dọn dẹp trên mặt đất đầu sợi bố khối bà tử, lúc này, thuộc hạ cũng đem người mang đến. Cung thị vệ nói xong đi ra ngoài ngoài cửa đem người mang theo tiến vào. Chương 649 649, thẩm phán kết quả, canh một. Bà tử bị mang tiến vào, nói nàng ở thời gian kia đi vào tiểu tu phòng, nhìn đến qua chuyện này, mà chính mình thời gian kia đi vào khi Cẩm tú phu nhân là biết đến. Cẩm tú phu nhân gật đầu, hẳn là. Bang. Vương Vĩnh một phách kinh đường mục, giống lớn một tiếng. Lưu Hồng, khai thật ra, nếu có một câu lời nói dối, bản quan định trảm không buông tha. Đại nhân, dân nữ nói đều là lời nói thật. Lưu Hồng nói. Ngươi tới, thượng văn kẹp, bản quan nhưng thật ra không tin nhiều như vậy chứng cứ bại ở ngươi trước mặt, ngươi còn có lá gan chống chế. Vương Vĩnh giống lớn một tiếng, trong lòng nhưng thật ra có chút bội phục này tiểu cô nương. Lá gan sắc thật không nhỏ, lập tức ra tới bốn cái thị vệ, nâng một cái đại cái dương, bại ở lưu hồng trước mặt, mãn cái dương vắn kẹp, còn đều là vết máu loang lổ. lưu hồng xem lúc ấy liền dọa mềm thành một đống, ta nói, ô oh, ô, oh, ta nói, đường kẹp ta, ta nói, nhìn đến này đó máu chảy đầm địa hình cụ, lưu hồng tâm thái lúc ấy liền băng rồi, đem nàng chính mình ghen ghét đường ninh đến sư phó yêu thích cùng coi trọng, đương nàng biết này phê theo phẩm là liễu gia đại tiểu thư sau. Liền nghĩ mượn đường ninh tỷ tỷ cùng Liễu ra chi gian ân đoán tới hãm hại nàng, làm nàng bị sư phó đuổi ra đi. Mà lý nhị nữ là bị nàng thu mua tới vì chính mình làm chứng hãm hại đường ninh. Nghe được nàng nói này đó, lưu phụ lưu mẫu lúc ấy liền trận tròn mắt, quỳ xuống liền cầu tuần phủ đại nhân khai ân, hai tử con nhỏ, không hiểu chuyện. Vương Vĩnh nhàn nhạt nói, còn tuổi nhỏ, liền có như vậy tâm cơ, hiểu được lợi dụng nhân gia cũ đoán tới hãm hại người, ở bảng quan trước mặt còn vẫn luôn như vậy chấn định tự trọng. Nếu tuổi đại điểm còn không được liền bản quan cái này mệnh quan triều đình cũng không bỏ ở trong mắt. Lưu ra cha mẹ lập tức nói không nên lời một câu tới. Cuối cùng, Lưu Hồng bởi vì tuổi tác tiểu, lại không làm ra mạng người, còn không đến ngồi đại lao cái loại này đại hình, chỉ là bị đánh 30 đại bản, cũng cảnh cáo, tái phạm sự, còn lại là lấy trọng tội tới phán. Phát bạc 10 lượng, cấp đường ninh, làm đối đường ninh chấn an phí, tuần phủ phủ đồng thời phát bài PA cấp quá lâm phủ sở hữu theo xe ngành sản xuất. Chuyên báo Lưu Hồng ác tính, về sau, không có một nhà theo xe sẽ lại muốn nàng, đây mới là đối với Lưu Hồng lớn nhất trừng phạt. Lưu ra cha mẹ vừa nghe Vương Vĩnh lời này, tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng. Đồng thời, Lưu Hồng cũng bị cẩm tú phu nhân trục xuất cẩm tú phường, không hề muốn nàng cái này đổ đệ. Lưu Hồng bị đánh xong 30 đại bản, đã là hơi thở thoi thoát, kế tiếp bồi tiền sự tình đều là Lưu ra cha mẹ giao cho Tuần Phụ phủ, từ Tuần phủ phủ lại cấp đường ra. Đường truyền ngưu nhìn thấy cái này đại quan lại là như vậy thanh liêm, còn có thể điều tra rõ loại sự tình này, đại hỉ, biết nhà mình nữ nhi không có việc gì, bọn họ liền an tâm rồi, hai vợ chồng không ngừng cấp vương vĩnh dập đầu tạ ơn. Đường ninh biết chính mình không có việc gì sau, mới nghĩ mà sợ khóc một cái mũi, nhưng cũng không quên cấp vương vĩnh dập đầu. Đường diệp khương tử dạ đường thanh hà bạch thị một hàng bị gọi tới quan khán như vậy vừa ra, chưa nói nói cái gì, thừa dịp đường truyền ngưu một nhà đối vương vĩnh mang ơn đội nghĩa. Đường Ninh bị Cẩm Tú Phu Nhân nâng dậy tới khi lặng lẽ đi hậu viện. Liêu Vánh Gánh đã nghe nói việc này, chính vội va đâu, nhìn thấy mọi người đều tới, lúc này mới yên tâm. Thời điểm không lớn, Vương Vĩnh đuổi rồi những người đó rời đi sau cũng tới hậu đường. Nhìn canh giờ cũng mau đến giữa trưa, mọi người dứt khoát đều hướng Liêu Phủ mà đi. Liêu Duy nhạn hỏi Vương Vĩnh, Thêu phẩm có thể hay không chậm chế bọn họ việc hôn nhân. Vương Vĩnh lắc đầu, nói Cẩm Tú Phu Nhân nói sẽ không, nàng sẽ tự mình mang theo người đuổi. Mọi người nghe xong sẽ không ảnh hưởng bọn họ bên này, cũng liền an tâm rồi. Chính là, rốt cuộc ra chuyện như vậy, Vương Vinh sợ Liêu gia ngại không may mắn, trên đường cấp Liêu gia chủ giải thích một chút. Liêu gia chủ xua tay, không có việc gì, không ảnh hưởng các ngươi thành thân, liền không quan hệ. huống chi, cũng có chút bị Liêu gia trước kia cáo quan sự tình ảnh hưởng. Vương Vinh thấy Liêu gia chủ không sinh khí, cũng liền an tâm rồi. Tới rồi Liêu gia sau, mọi người ăn cháo mỏng tám tháng trả lại là một phen náo nhiệt ăn cơm trưa không để cập tới. Sau khi ăn xong, Đường Thanh Hà Bạch Thị cùng Liêu gia chủ Liêu Phu nhân bồi Lao Phu nhân nói chuyện tiếp đi, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ cáo từ rời đi hướng đêm thị thi hỏa phường mà đi, muốn đi xem bên kia hôm nay như thế nào. Trên đường, Đường Diệp nhớ tới buổi sáng sự tình, thở dài một tiếng, chung quy, rẽ trái rẽ phải, việc này vẫn là bởi vì chính mình dựng lên. Cũng là đường tinh tìm đường chết, cấp đường truyền lưu một nhà mang đến di chứng, loại chuyện này, sớm hay muộn sẽ phát sinh nhân tính hiểm ác là nhất vô pháp đoán trước sự tình mọi người đều biết đường tịnh đã từng đối liêu gia làm hạ sự tình ở gặp được đường tịnh người nhà cùng liễu gia người đối thượng sự tình khi khó tránh khỏi sẽ không bị người có tâm lợi dụng nay không đã bị đường ninh đồng môn thủ túc cấp lợi dụng dùng để thương tổn đường ninh đồng thời cũng là thương tổn liễu gia a thương tử dạ xem đường diệp biểu tình liền biết đường diệp suy nghĩ cái gì tới gần nàng một ít thấp giọng nói la cây ngươi có phải hay không tưởng giúp đường chuyển lưu gia một phen Đường Diệp lắp đầu, ta còn không có tưởng hảo, đường tĩnh là đường tĩnh, nhà nàng người là nhà nàng người, rốt cuộc nhà nàng người không có làm cái gì thương tổn chuyện của ta, mà đường tĩnh hiện giờ lại vì chính mình hành động trả giá đại giới, ta cho rằng ta cùng nàng ân oán liền như vậy kết thúc, không nghĩ tới, bởi vì sự tình trước kia, hiện giờ còn sẽ có những việc này phát sinh. Lúc này đây sự tình, tuy rằng không nháo ra cái gì đại sự, nhưng là, chuyện này, thành một phen kiếm hai lưỡi, phát sinh một lần. Thương tổn chính là đường chuyển lưu ra cùng liêu ra hai bên. Mà ta, mỗi một lần liền sẽ là cái kia nguyên tội người. Ta tưởng đem chuyện này vĩnh cửu giải quyết một chút. Đường Ninh lời nói, ta cảm thấy cũng là đường chuyển lưu người một nhà đối với trước kia sự tình một cái thái độ. Ngươi nói, ta hay không nên trợ giúp bọn họ một chút đâu. Hoặc là nói, ta chỉ cần làm người biết liêu ra cùng đường chuyển lưu hai nhà chi gian sẽ không tồn tại cái loại này vấn đề. Lại liền không có người có thể lợi dụng cái kia sự tình tới chế tạo sự tình. Đường Ninh nói kia phiên lời nói, Vương Vĩnh cũng đã cho bọn hắn nói. Đường Diệp nói xong, có chút phiền não nhìn Khương Tử Dạng. Khương Tử Dạng nghĩ nghĩ, nhìn nàng, kỳ thật, nói đến cùng, ngươi để ý không phải người khác, mà là lo lắng Liễu gia người bị xúc phạm tới, có phải hay không? Đúng vậy, lần này sự tiểu không lan đến gần Liễu gia, Đường Ninh cách làm rất đúng, kịp thời đi tìm Tuần phụ đại nhân cho nàng làm chủ điều tra rõ việc này, nếu nàng yếu đuối một ít, không có cái kia dũng khí, tùy ý chuyện này phát triển đi xuống. Nếu lại bị cùng liễu ra có hán người lợi dụng, hậu quả ta không dám thiết tưởng. Đường Diệp thở dài một tiếng. Khương tử dạ gật đầu, ân, rất có cái loại này khả năng, thậm chí, bị cùng chúng ta có thủ án người lợi dụng, cũng là có khả năng sự tình. Nhưng ta chưa nghĩ ra muốn như thế nào giúp bọn hắn một phen, rốt cuộc, này quan hệ có chút xấu hổ. Ai, ta nếu là vẫn là kiếp trước cái kia máu lạnh vô tình người nên có bao nhiêu hảo, cũng không cần tưởng này đó lung tung rối loạn cũng không cần đi cô kỵ ai sẽ chịu thương tổn liền lấy ta tâm tình của mình tốt xấu tới làm việc là được đường diệp hướng về phía khương tử dạ cười khổ khương tử dạ ôn nhu nhìn nàng một cái nếu không việc này ngươi đừng động ngươi cũng đừng xuất đầu giao cho ta ta an bài liễu duy nhạn tới xử lý đi cũng đúng chỉ cần lấy chúng ta thân phận có thể hộ được các nàng sẽ không đã chịu người có tâm lợi dụng cùng khi dễ làm cho bọn họ quá cái bình an nhật tử liền hảo đường diệp nghĩ nghĩ gật đầu khương tử dạ cười Ân, yên tâm đi, ta có biện pháp, ta sẽ an bài Liễu duy nhạn ra mặt. Này Dương Châu Thành, hắn cũng coi như là chúng ta nửa cái thân nhân, loại sự tình này, ta an bài hắn, chính thích hợp. Hảo, cảm ơn A Dạ. Đường Diệp hướng về phía hắn cười cười. Không cần cảm tạ, đêm nay suốt đêm có thể chứ. Khương Tử Dạ hắt hắt cười trộm. Đường Diệp. Chương 650 650. Đường Ninh là trưởng công chúa tộc muội, canh hai. Cẩm tú phường. Cẩm Tú Phu Nhân mang theo sở hữu Cẩm Tú Phường người đều về tới Cẩm Tú Phường, làm cho mọi người mặt, tuyên bố đem Lưu Hồng cùng Lý Nhị Nữ đuổi ra theo xe, nói các nàng hám hại đồng môn, không xứng vì nàng Cẩm Tú Phu Nhân đồ đệ. Đồng thời, tuyên bố thu đường thà làm nàng chủ tịch đệ tử, nàng sẽ bắt đầu giáo nàng càng nhiều theo kỹ, lập tức làm mọi người đối đường Ninh hâm mộ không thôi. Đường Ninh thực cảm động, lập tức cấp sư phó quỳ xuống khái đầu, cảm tạ sư phó tin tưởng chính mình, thề chính mình nhất định phải nghiêm túc học theo kỹ. Không cho sư phó mất mặt Ngày thứ hai bắt đầu Đường Ninh liền có được một cái thuộc về nàng chính mình tiểu tu phòng Bắt đầu được đến Cẩm Tú Phu Nhân Đơn Độc dạy dỗ Ngày thứ hai buổi sáng Liễu Gia công tử Liễu Duy Nhạn đi tới Cẩm Tú Phường Cùng Dương Lão Bản cùng Cẩm Tú Phu Nhân Đơn Độc thấy một lần mặt Phu thê hai người có vui sướng Cũng có buồn bã Không nghĩ tới Đường Ninh thế nhưng là trưởng công chúa Đường Diệp cùng tộc tộc muội Thông qua Liễu Duy Nhạn Bọn họ cũng biết hôm qua trưởng công chúa tự mình nghe xong thẩm biết đường ninh ra người một nhà cùng nàng tỷ tỷ đường tĩnh có điều bất đồng, bởi vậy, trưởng công chúa thực chú ý đường an hòa đường ra người ở Dương Châu sinh hoạt, nhân đây tới dò hỏi một chút. Đường biết Cẩm Tú Phu Nhân đã thu đường thà làm thủ tịch đệ tử, đơn độc bắt đầu dạy dỗ, liễu Duy Nhạn yên tâm, nói hắn sẽ chuyển cáo Cẩm Tú Phường đối với tộc muội đối xử tử tế cử chỉ. Đồng thời, liễu Duy Nhạn còn nói, đường tính đã mất tích, liễu ra người trước nay không đem đường tính sai lầm trách tội ở đường gia nhân thân thượng bởi vì Liêu Gia biết đường ra đem đường tính đuổi ra ra môn sự tình. Bởi vậy, Liêu Gia cũng hy vọng Cẩm Tú Phu Nhân có thể đem chuyện này chuyển cáo cho những cái đó dục lấy chuyện đó tới trọng thương Đường Ninh cùng Liêu Gia Cẩm Tú Phường Tú Nương, lại phát sinh cùng loại sự tình, Liêu Phủ tất truy cứu rốt cuộc. Hai vợ chồng thực may mắn, may mắn, bọn họ đối Đường Ninh cũng không tệ lắm, không có sai đãi nàng có thể được trưởng công chúa một câu coi trọng, xưng hô một tiếng tục muội Đường Ninh cũng coi như là có cái chỗ dựa. Bọn họ cũng may mắn kia hài tử cùng nàng tỷ tỷ bất đồng, là cái thiện lương dũng cảm tính tình. Cầm túi phu nhân làm trò Liễu Duy Nhạn mặt, đem Đường Linh gọi tới, tiêu nàng cấp Liễu Duy Nhạn khái đầu, nói đây là Liễu gia công tử. Đường Linh quỳ xuống dập đầu, đôi mắt hồng hồng, đối Liễu Duy Nhạn nói cái thực xin lỗi. Liễu Duy Nhạn nhàn nhạt gật đầu, tỷ tỷ ngươi là tỷ tỷ ngươi, ngươi là ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng bị nàng ảnh hưởng, đi rồi nàng bất quy lộ, về sau nhớ rõ nghiêm túc học thiếu kỹ, cùng cha mẹ ngươi hảo hảo nuôi nấng ngươi tiểu đệ. Người nhà ngươi hảo, ngươi cũng mới có thể hảo. Là, cảm ơn liễu công tử dạy dỗ. Đường Ninh đôi mắt hồng hồng nói. liễu Duy Nhạn cuối cùng cùng Dương Lão Bản nói nói mấy câu, hẹn ngày nào đó cùng nhau uống rượu sau, mới rời đi. liễu Duy Nhạn đi rồi, Cẩm Tú Phu Nhân dặn dò Đường Ninh, về sau so, so đường động biên sự, liền chuyên tâm học theo kỹ liền hảo. Đường linh gật đầu, đi theo hoa đi, Cẩm Tú Phu Nhân cùng nam nhân nhà mình tương lượng, muốn hay không đi bái kiến một chút vị kia trưởng công chúa. Dương Lão Bả nghĩ nghĩ, lắc đầu, tính. Chúng quy bọn họ là có chút tân đoán, chúng ta đừng lại nháo ra sự tới thì tốt rồi. Nếu liêu ra công tử lại đây chào hỏi, ta cảm thấy khẳng định cũng là vị kia trưởng công chúa ngầm đồng ý. Có một số việc, chúng ta trong lòng minh bạch thì tốt rồi. Rốt cuộc thân phận cách xa quá lớn. Cẩm tú phu nhân gật đầu, lúc này mới đi vội. Không ra một ngày, Đường Ninh là trưởng công chúa tộc muội sự tình ở Cẩm tú phường nội truyền khai. Đến tận đây, không còn có một người dám coi khinh Đường Ninh hoặc là lại khi dễ nàng, cẩm tú phu nhân cũng hoàn toàn yên tâm. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ đi thi họa phương sau, trưởng quầy chạy nhanh cấp chủ tử báo cáo tin tức tốt, nói một buổi sáng đã bán hơn 20 buồn. Có hay không người ta nói quý hoặc là gì đó? Đường Diệp hỏi. Không có, đều nói còn chưa từng gặp qua như vậy thư, lại có đồ, lại còn có thể xem chuyện xưa, quá đẹp. Trưởng quầy vui dạo dự cấp Đường Diệp nói. Ơn, vậy là tốt rồi. Đường Diệp gật đầu. Một cái trong tiệm mới an bài 54, nhiều nhất 3 ngày liền bán xong rồi, lúc sau lại an bài một cái khác chuyện xưa tới bán, thêm lên cũng nhiều nhất lại kiên trì 10 ngày qua, xem ra, hôm nay trở về, phải cấp đêm khánh truyền tin tức, làm bên kia lại an bài kế tiếp thư lại đây. Chúng ta đây một cái khác chuyện xưa thực mau liền có thể an bài đi. Trường quay vui vẻ hỏi đường diệp, Ân, chờ cái này bán xong, lại tuyên truyền một hai ngày, tuyển cái nhật tử trở lên, ta sợ kinh thành kế tiếp thư theo không kịp tới. Không cần hợp với tới bán, trở về sau hóa nhiều liền không cần như vậy kéo ra bán, có thể ấn ngươi ý tứ tới hợp với bán. Đường Diệp nói, là, ta hiểu được, phu nhân. Trường quay biết, phu nhân làm làm như vậy, khẳng định là có đạo lý. Biết bên này không thành vấn đề sau, Đường Diệp cũng yên tâm. Người giai đoạn trước ấn 500 bùn, lượng thiếu đi. Khương tử dạ cười nói, ân, bởi vì là lần đầu tiên nếm thử, không dám lượng lớn. Đường Diệp cười cười, bất quá, tiếp theo phỏng trừng đêm khánh cũng sẽ nhiều làm cung ra làm. Từ thi họa phường rời đi khi, đường diệp mang theo hai bổn tranh liên hoàn, một quyển là cho Liêu Hánh Hánh, một quyển là cho Khương Đảo Khương Liễu Tỷ muội xem. Lúc sau, hai người lại đi một chuyến đêm thị trà lâu cùng Ngọc Khí Hành, tuần tra một buổi trưa cửa hàng, cuối cùng mới đi cái lầu thành. A Minh ở, nhìn thấy bọn họ tới, trực tiếp mang theo bọn họ đi lớn nhất nhà gian, nói là buổi sáng liền nhận được trá thị vệ thông chi, cho bọn hắn liều chữ đâu. Hai người bọn họ là trước hết tới, thực mô liếu duy nhạn cùng vương vĩnh mang theo lưu nếu mai cùng liêu anh anh cũng tới. Vài người vừa nói vừa cười ăn một đốn cơm chiều, lưu nếu mai cũng tựa hồ tìm được rồi cùng mọi người ở chung phương thức, vẫn luôn cũng thực rộng rãi, còn nói một ít nàng trước kia đi theo nàng cha đi ra ngoài làm buôn bán khi thú sự, đầu đến mọi người ôm bụng, cười cười to. A Minh sau lại cũng bị Khương Tử Dạ gọi tới cùng nhau uống lên mấy chén, Khương Tử Dạ dò hỏi một chút cái lẩu thành sinh ý tình huống, hắn nói mùa hè sai giờ một ít, Tới rồi mùa thu bắt đầu Sinh ý đặc biệt hảo Nhã gian trên cơ bản đầu một ngày liền có dự định tốt Đại đường càng là không có không chỗ ngồi Khương tử dạ hỏi hắn lại có hay không đi áp tải Hắn nói đem bên kia từ Hiện giờ hắn liền chuyên môn quản cái này cái lẩu thành Trước mắt hắn ở kế hoạch Chuẩn bị ở Dương Châu khai để nhị ra cái lẩu thành Đường Diệp khen bọn họ Khá tốt Kinh thành bên kia giống như cũng không tồi Nghe đêm khánh nói Khúc Tiến cũng ở kế hoạch lại khai một cái cửa hàng Đúng vậy Bọn họ mấy ngày trước đây lại đi kinh thành. A Minh nghe răng cười, còn muốn đa tạ hầu ra cùng trưởng công chúa đối với chúng ta trợ giúp. Đường Diệp xua tay, chủ yếu vẫn là các ngươi có thể kiên trì xuống dưới, ta cũng không có làm cái gì, hảo hảo làm, cái này ngành sản xuất, các ngươi là độc nhất phân, người khác muốn làm, cũng khó, rất nhiều bọn họ đều làm không tới. Cũng muốn nhớ rõ đem muốn tới người đều đem không hảo, đừng đem các ngươi kỹ thuật làm người học đi hoặc là các ngươi người bị người cậy đi, ít nhất bảo trì 3 năm. 3 năm sau, các ngươi căn cơ liền ổn, cũng không sợ người khác cũng mở tiệm lầu. A Minh gật đầu, là, Khúc Tiến cũng nói như vậy quá, cho nên, chúng ta ở khai tân cửa hàng phía trước, cũng ở suy xét cầu ổn chuyện này. Đường Diệp gật đầu, Khúc Tiến làm việc, thư ổn thỏa, nàng chính mình là không lo lắng. Chương 651-651, đường chuyển lưu tới thanh viên bái phỏng, canh 3. Buổi tối trở về thanh viên sau, Đường Diệp liền cấp liêu dực viết một phần tin, dò hỏi bên kia tình huống làm hắn cấp đêm khánh truyền tin, Bộ Dương Châu cùng Nghi Châu Hóa cũng nói phía chính mình hai cái chuyện xưa lại từng người bổ định 100 bổ lượng. Kế tiếp đệ tam buồn chuyện xưa cũng có thể cấp cung nhớ, làm cho bọn họ bắt đầu băn khác. Khương Tử Dạ an bài một người ám vệ suốt đêm đi cấp liếu Dực truyền tin, xe ngựa đi hai cái canh giờ lộ trình, ám vệ cưỡi ngựa một canh giờ dưới thời gian liền đến. Giờ hợi, Liễu Dực thu được đường diệp tin, biết Dương Châu bán không tồi sau, cười cười, Nghi Châu nhưng thật ra không Dương Châu bán tốc độ mau. Rốt cuộc bên kia là hai cái cửa hàng ở bán, một ngày ra 50 buồn, xác thật là lợi hại. phía chính mình một cái cửa hàng, hôm nay bán ra 30 buồn, hắn tự mình cảm giác vẫn là không tồi. Bất quá, hắn cũng tính toán bổ 100 buồn, phóng chậm dại bán. Liêu dực biên hảo phải cho đêm khánh truyền tin tức, sáng sớm ngày thứ hai thả bổ câu đưa tin đi truyền tin. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ mấy ngày kế tiếp, liền nhàn nhã bồi đường ra nhị lao du du dương châu, ha ha địa đạo dương châu đồ ăn. Một ngày này, bọn họ đang ở thanh trong vườn đông viện bồi nhị lao nói chuyện thiếm, cửa bọn thị vệ tới báo, nói một cái kêu đường chuyển ngưu người tới nói muốn bái kiến một chút trưởng công chúa. Đường Diệp kinh ngạc, đường chuyển ngưu. Hắn tới tìm chính mình là có ý tứ gì. Nàng nhìn về phía Khương Tử Dạ, Khương Tử Dạ trầm ngâm một chút, gật đầu, dẫn hắn tiến vào, trực tiếp tới đông viện. Thức mau, đường chuyển ngưu bị mang theo tiến vào, nhìn thấy đường Diệp cùng đường thanh hà người một nhà đều ở, Khương Tử Dạ cũng ở hắn chạy nhanh quỳ xuống cấp khương tử dạ cùng đường diệp dập đầu, thảo dân đường chuyển ngưu gặp qua hầu ra, trưởng công chúa. Khương tử dạ nhàn nhạt gật đầu, đứng lên đi, không biết người tìm lá cây chuyện gì. Đường chuyển ngưu đứng lên, cung kính nói, ta là tới cảm tạ lá cây, a không trưởng công chúa. Ninh ninh có trưởng công chúa an bài người đi cấp chiếu cố, hiện giờ ở theo xe rất được cẩm tú phu nhân nhìn chúng, đã bị thu làm thủ tịch đệ tử, đơn độc dạy dỗ, theo xe người biết trưởng công chúa cùng chúng ta là cùng tóc sau cũng không dám lại khi dễ ninh ninh này đều phải cảm ơn các ngươi đường diệp nhìn khương tử dạ liếc mắt một cái đạm cười chuyển lưu thúc không cần khách khí các ngươi là các ngươi đường tĩnh là đường tĩnh ta phân thanh chỉ cần ninh ninh là cái tốt đừng học đường tĩnh như vậy tính tình có thể lấy một cái cùng tộc chi danh che chở trụ nàng cũng là có thể nhưng là ta hy vọng thúc có thể minh bạch ta làm như vậy không phải vì cho các ngươi nương ta danh mà đi làm sàng làm bậy các ngươi nhật tử nên như thế nào quá còn như thế nào quá Ta có thể hộ các ngươi một đời bình an, liền tính là toàn chúng ta cùng tộc chi nghị. Nay cùng đường tĩnh không một chút quan hệ, nếu là liên lụy đến nàng lời nói, ta hôm nay liền ngài đều sẽ không thấy. Đường Diệp nói chuyện khẩu khí nghiêm khắc, ánh mắt cũng nghiêm túc nhìn trầm chầm, chầm đường Truyền ưu Là, ta biết, chúng ta người một nhà cũng thực cảm kích trưởng công chúa. Chúng ta nhật tử hiện giờ ở Dương Châu cũng dàn xếp xuống dưới, hổ tử cũng ở trong thư viện đọc sách, còn phải một lần phu tử khích lệ, nói hắn thực thông minh. Chúng ta trước mắt thực thấy đủ, cũng sẽ không tái sinh ra cái gì không an phận tâm tư. Hiện giờ ra tới tao ngộ nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Chỉ cần đường tĩnh sẽ không lại trở về hại nàng này đệ đệ muội muội chúng ta cũng sẽ không lại đi tìm kiếm nàng. Đường truyền như thế nói, một người tính đã mất đi nữ nhi, cùng hai cái ngoan ngoãn hải tử, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn vẫn là biết đến. Đường Diệp gật gật đầu, thúc mời ngồi đi. Đường Thanh Hà cũng chạy nhanh đứng lên, tiếp đón đường chuyển như ngồi xuống. Người ở chỗ cao khi, luôn là sẽ tha thứ một ít đã từng không thoải mái, mấy ngày trước đây nhìn đến đường chuyển ngưu ra ở Dương Châu sống như thế gian nan, đường thanh hà cùng bạch thị đối bọn họ cũng không có trước kia hận. Chuyển ngưu thúc, các ngươi hiện giờ ở làm tiểu sinh ý sao? Đường Diệp hỏi, bọn thị vệ cha, giống như bọn họ ở chợ bán thức ăn bán đậu hủ. Là đâu, ninh ninh nương sẽ làm đậu hủ, chúng ta tới sau, liền ở trong nhà làm đậu hủ, ở chợ bán thức ăn thuê cái tiểu sạp bán đậu hủ, miên cương cũng có thể dưỡng ra sống tạm Đường truyền Ngưu Ngượng ngùng nói mỗi ngày có thể bán mấy nồi đậu hủ đường diệp tò mò hỏi chúng ta liền thiên không lượng khi làm hai nổi mỗi ngày liền bán kia hai nổi khi nào bán xong khi nào về nhà đường truyền ưu nói nga Nga ngươi ngày mai đi Tam Dương cái lẩu thành nhìn xem mang theo một ít nhà ngươi đậu hủ xem bọn hắn có thể nhìn chúng không có thể nhìn chúng nói về sau ngươi có thể cho hắn ra cung đậu hủ thành nói chính ngươi ở chợ bán thức ăn bán làm thím ban ngày lại làm một nồi có thể nhiều bán một ít, cũng là một ít thu vào. Ta tam thúc ra cũng là ở làm bán đậu hủ, hiện giờ cũng là cung phụng mấy cái tiểu lầu, cũng chưa thuê cửa hàng, liền ở trong nhà làm, trực tiếp đưa ra đi, một ngày cứ như vậy vội trăng, cũng rất phong phú. Đường Diệp cảm thấy, bọn họ dưỡng hai đứa nhỏ, hoàn toàn có thể nhiều làm một ít, nhiều bán một ít. Gì? Có thể chứ? Nơi đó lão bản, lá cây nhận thức. Đường truyền ngưu không cấm có chút kích động hỏi. Ân, là bằng hưu của ta. Ngươi đi có thể để một chút là ta cho ngươi đi thử xem, ngươi nhớ rõ tìm lao bản A Minh, lại nói ta. Nhớ lấy, muốn mang theo đậu hủ, làm hắn nhìn xem nhà ngươi đậu hủ thích hợp bọn họ làm đồ vật dùng không. Đường Diệp giàn dò. Hảo, hảo, cảm ơn La Cây, cảm ơn trưởng công chúa. Có thể có loại này cấp tiểu lầu đưa đậu hủ sai sự, hắn tự nhiên là cao hứng, cứ như vậy, trong nhà xác thật có thể nhiều làm một nồi, giữa trưa cơm nước xong lại làm một nồi, một ngày tăm nồi. Thu vào cũng có thể càng nhiều một ít. Đường Diệp cười cười, tả hữu là vì sinh hoạt, đem nhật tử quá hảo. Ta hiện giờ cũng ở vì sinh ý nhọc lòng, đừng nhìn ta cửa hàng nhiều, cũng đến nghĩ như thế nào làm buôn bán mới có thể càng tốt một ít. Đúng vậy, lớn nhỏ sinh ý đều là sinh ý, đều đắc dụng tâm đi kinh doanh, bằng không liền sẽ càng ngày càng kém. Đường Truyền như nhớ tới mới vừa làm đậu hũ sinh ý khi, nhà mình một nồi đều bán không xong, mới vừa bán đậu hủ, không có khách hàng quen. Thật nhiều khách hàng đều nói không ăn qua nhà mình đậu hủ, sợ không thể ăn. Hiện giờ hai nổi cơ bản đến buổi chiều liền không có, bọn họ căn bản không cần ngao đến buổi tối, sớm liền về nhà. Lại nói một hồi lời nói, đường Diệp liền cùng Khương Tử dạ rời đi đông viện hồi nhà mình phong đi, lưu lại đường chuyển ngưu cùng đường Thanh Hà nói chuyện đi. Cuối cùng, đường chuyển ngưu trở về khi, Bạch Thị ở đường Thanh Hà ý bảo hạ, cấp đường chuyển ngưu mang theo một ít trong nhà điểm tâm cùng mức linh tinh đồ ăn vặt. Đường Thanh Hà còn cấp Đường Truyền Nưu một vài người khác đưa hắn la trà. Đường Truyền Nưu ngàn ân vạn tạ sau, mang theo đồ vật vui vẻ đi rồi. Đường Truyền Nưu thở dài, nhiều năm cùng thôn hàng xóm, bọn họ cũng không phải không có một chút tình nghĩa, cương quan hệ, chậm rãi chữa trị đi. Đường Truyền Nưu trở về, Triệu thị nhìn thấy Bạch thị cấp mang mấy thứ này, đã vui mừng, lại cảm khái và ngàn, nhớ tới trước kia chính mình đủ loại không phải, hối hận thở dài. Hy vọng Ninh Ninh cùng hổ tử là cái tốt, chỉ cần bọn họ chính mình kiên định tiến tới. Lại có trưởng công chúa cái này cùng tộc ra tới quan hệ che chở. Nhà của chúng ta tương lai cũng không phải không có khả năng quá thượng hảo nhật tử. Chỉ là, ngươi nhớ rõ một chút, lúc này đây, chúng ta tuyệt đối không thể lại đạp sai bước. Đường truyền lưu đối triệu thị lời nói thâm thiế. Triệu thị gật đầu, ừ một tiếng, thở dài, ta biết, có lớn như vậy giao hấn, ta cũng biết chính mình trước kia sai rồi, đối bọn nhỏ, vẫn là không đủ lướt thuốc, giáo dưỡng vẫn là phương pháp không đúng, hy vọng ninh ninh cùng hổ từ nơi này. Ta có thể làm đúng rồi. chương 652-652, Vương Vĩnh liêu ánh ánh thành thân, canh một Ngày thứ hai đường chuyển như mang theo triệu thị làm đậu hủ, đi ở vào Xuân Phong trên đường Tam Dương Cái Lẩu Thành. A Minh không ở, trường quay làm đường chuyển như ở một bên chờ Một canh giờ sau, A Minh mới đến, hôm nay là mợ trương Thúy Vân kêu hắn đi qua một chuyến, nói phải cho hắn nói việc hôn nhân, hỏi hắn ý kiến, lúc này mới đã tới trường. Trường quay nói cho A Minh, có người tìm hắn. A Minh nhìn về phía đường chuyển ngưu, tức khác sử sốt, đường tinh tra. Đường chuyển ngưu nhìn đến A Minh khi, cũng là sử sốt, đường tĩnh làm biểu ca. Hắn không biết, này cái lẩu thành thế nhưng là A Minh khai. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút chố mắt, vẫn là A Minh trước ra tiếng hỏi, đường bá phụ, ngại như thế nào tới. Đây là người khai, A Minh công tử. Đường chuyển ngưu kinh ngạc hỏi. ân, cùng bằng hưu kết phương khai, bá phụ đi theo ta. Hắn nhìn thoáng qua đường chuyển ngưu trong tay dẫn theo rổ. Mang theo hắn đi phòng thu chi nội, cũng là hắn bình thường xem chướng địa phương. Bá phụ tìm ta có việc. Làm đường chuyển ngữ ngồi xuống sau, áo minh hỏi. Là cái dạng này, hôm qua buổi chiều ta đi thanh viên bái kiến một chút trưởng công chúa, lại nói tiếp chúng ta đậu hủ sinh ý, nàng nói có cái bằng hữu mở tiệm lầu, làm ta lại đây nhìn xem các ngươi dùng không dùng đậu hủ, nếu có thể cho tiểu lầu cung thượng đậu hủ, chúng ta sinh ý cũng càng tốt làm một ít. Đường truyền ngữ nói, á minh nghi hoặc nhìn hắn một cái, không xác định hỏi Ngài là nói, là trưởng công chúa làm ngài tới. Nhà hắn đường tĩnh, cùng trưởng công chúa là thù địch đi. Chẳng lẽ đường Diệp tha thứ nhà hắn? Thế nhưng còn đi thanh viên bài kiến. A Minh trong nội tâm rất nhiều nghi vẫn nhìn đường chuyển yêu. Đường Diệp bên kia cũng không có an bài người tới cấp chính mình truyền lời. Đã nói lên việc này toàn xem chính mình. Dùng không dùng hắn đậu hủ, không xem quan hệ, chỉ xem hàng hóa. Nghĩ thông suốt điểm này, A Minh gật gật đầu. Hành, ta trước nhìn xem ngài đậu hủ đi. Cái lẩu thành khai sau. Hắn ở mua sắm nguyên liệu nấu ăn khi, cũng không có suy xét đường ra, nguyên nhân trong đó phức tạp chút. Có nguyên nhân vì Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp, hắn không nghĩ làm cho bọn họ biết hắn chọn dùng đường tĩnh ra đậu hủ, mà khiến cho bọn họ cũng đồng thời ghét bỏ chính mình. Rốt cuộc, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đối với hắn cùng Khúc Tiến Lưu Thiên Đinh ba người trợ giúp rất lớn, bọn họ ở làm việc khi, khẳng định cũng muốn suy xét bọn họ. Hiện giờ, nếu là Đường Diệp làm đường chuyển như lại đây, hắn cũng liền khó nói cái gì, trước xem hàng hóa lại nói. A Minh làm người cầm một phen tiểu đao tới, cắt một tiểu khối đầu hủ, quan sát một chút, lại dùng ngón tay bóp nát nhìn một chút đầu hủ dễ tói tình huống, lại ở chóc mũi nghe nghe, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, mặt cắt san bằng, màu sắc vàng nhạt, tính chất non mịn, vô tạp chất, đầu mùi tanh cũng không như vậy đủ. bá phụ, ngươi này đầu hủ nhưng thật ra sắc thật không tồi, hành đâu, từ ngày mai bắt đầu đưa đi, mỗi ngày sáng sớm cho ta đưa 30 cân, buổi chiều giờ mùi đưa 20 cân, được, không. Đường truyền như vừa nghe hàn muốn, lập tức cao hứng gật đầu, hành đâu, hành đâu, cảm ơn A Minh Công Tử. Không có việc gì, ta phía trước vẫn luôn ở vội, cũng quên mất ngài cùng bá mẫu cũng ở bán đậu hủ chuyện này, bởi vì nguyên liệu nấu ăn mua sắm này đó, đều là trưởng quầy ở phụ trách gian bài người đi chọn mua. Ngài đậu hủ ngày thường là bán thế nào, chúng ta đi hỏi một chút trưởng quầy, đem giá cả định ra tới, về sau, ngài đưa tới đậu hủ, trực tiếp tính tiền liền hảo. Hành, vậy cảm ơn A Minh Công Tử. Đường truyền ngư vui vẻ lên tiếng, dẫn theo rổ, đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy trưởng quầy sau, đường truyền ngư đem mang đến đậu hủ đưa cho hắn, nói hôm nay đưa tới, liền không cần tiền, cho bọn hắn thí ăn một chút. A Minh gật gật đầu, đối trưởng quầy nói một chút về sau cửa hàng đi chợ bán thức ăn chọn mua đồ ăn khi, đừng mua đậu hủ, đậu hủ có đường thúc ngày mai bắt đầu đưa nói trong tiệm tới. Trưởng quầy đáp ứng rồi xuống dưới, phiên một chút số sách, nói trước kia chọn mua đậu hủ là một cân 10 văn tiền. Đường truyền ngưu gật đầu, nói có thể, hắn ở chợ bán thức ăn bán, cũng là 10 văn tiền một cân. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Đường truyền ngưu cao hứng về nhà đi, bọn họ sáng sớm muốn 30 cân, buổi chiều 20 cân, chính là 50 cân, hơn nữa sạp thừa bán, trước mắt một ngày làm tam nổi, không thành vấn đề. Nghĩ đến về sau một ngày có một hai nhiều bạc thu vào, đường truyền ngưu thực vui vẻ, thực mau, trong nhà là có thể tích góp hạ tiền, hắn quyết định phải hảo hảo bồi dưỡng nhà mình đường hổ đọc sách. Chỉ cần hắn có tiền đồ, bọn họ này làm cha mẹ mới không cần lại chịu khổ. Triệu thị nghe được có như vậy một cái ổn định mua bán, tức khắc vui vẻ, làm đường chuyển như lại đi mua cây đậu đi, về sau một ngày phải làm tăng nổi, cây đậu dùng cũng liền càng nhiều. Lúc này, nuôi heo nhân ra lại tới kéo bá đậu, đường thanh hà đi giúp đỡ sửa sang lại, lại kiếm lời một ít tiền. Nhà hắn làm đậu hủ, bá đậu liền đều bán cho Dương Châu bên trong thành nuôi heo nhân ra, tuy rằng thực tiện nghi, nhưng cũng là một ít thu vào tổng so số ném cưởng đường truyền lưu ra nhật tử ổn định xuống dưới liêu gia bên kia cũng bắt đầu vội trăng nổi lên liêu doanh oánh việc hôn nhân Khương tử dạ cùng đường diệp đã nhiều ngày ở dương châu qua mấy ngày nhàn nhã nhật tử ban ngày hai người đi cửa hàng đi một chút nhìn xem buổi tối buổi cha mẹ ăn bữa cơm thiên vũ ở 13 ngày ấy tới đón hoa hoa đi trước kinh thành đi Khương tử dạ làm hắn cùng hoa hoa đi hầu phủ trụ cũng thông chi công chúa phủ cùng hầu phủ bọn họ sẽ trở về ăn tết thiên vũ đáp ứng rồi một tiếng cũng thay hoa hoa vui vẻ Năm nay ăn Tết, nàng có thể cùng người trong nhà cùng nhau ăn Tết. Tháng chạp 20, Vương Vĩnh cùng liều ánh oánh thành thân, Vương Vĩnh không có gì thân nhân, chỉ có khương tử dạ cùng nhất bang các bằng hữu, còn có chính là quá lâm phủ các hương chấn tiểu quan nhóm tới tham gia. hắn bên này hỷ yến chính là ở phủ Nha bảy năm bàn. Liều ra bên kia lại rất náo nhiệt, nửa cái dương châu thành kẻ có tiền đều tới, khúc tiến cùng lưu Thiên đình cũng từ kinh thành gấp trở về, tham gia liều phủ hỷ yến. Lúc này đây hỷ yến lúc sau cũng hoàn toàn đem Liêu gia mang lên Dương Châu nhà giàu số một vòng, cũng làm Liêu gia trở thành Dương Châu phân lượng cảng trọng thương nhân thế gia. Liêu gia chấn bên kia cũng tới mấy cái Liêu gia thân tộc, biết Liêu gia hiện giờ thành Dương Châu đại thế gia, bọn họ cũng vui vẻ, cùng Liêu gia chủ thương lượng, phải cho Liêu gia bên này đưa mấy cái người trẻ tuổi lại đây. Rốt cuộc Liêu gia bồi dưỡng người ngoài cũng là bồi dưỡng, không bằng bồi dưỡng nhà mình tộc nhân. Liêu gia chủ không có lập tức đáp ứng, nói hắn muốn cùng cháu trai cùng nhi tử thương lượng. Buổi tối khách khứa tan hết, đường diệp cùng khương tử dạ cũng ở trên bàn cơm, liễu gia chủ cùng liễu dực cùng liễu duy nhạn nói lên việc này, đồng thời cũng muốn nghe xem khương tử dạ ý kiến. liễu dực cùng liễu duy nhạn nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, nhị thúc, ta cũng không kiến nghị dùng bên kia người. lúc trước chúng ta khó khăn khi, đều không thấy bọn họ viện thủ, hơn nữa cha ta khi đó trở về tìm kiếm người nhà, bọn họ đều không nói cho các ngươi hướng đi, cũng không thừa nhận cha ta là nhà ta hải tử, chính là nói đứa bé kia đã chết. Sau lại cha ta không có biện pháp, mới lại trở về Tây Kinh Phủ cưới vợ sinh con giàn xếp xuống dưới. Như vậy vô tình vô nghĩa tộc nhân, không cần cũng thế. Ta cùng đại ca ý tứ giống nhau, cha, nếu muốn gia tộc bọn ta cường đại lên, chúng ta nhiều bồi dưỡng thủ hạ người có thể, về sau không hơn được nữa ta cùng đại ca hai nhà nỗ lực nhiều sinh mấy cái nhi tử, mười mấy năm sau, gia tộc chúng ta cũng liền càng ngày càng cường đại rồi. chương 653-653, đến Kinh Thành, tham gia trong cung Nam Yến. Canh hai. Liêu gia chủ nghe xong bọn họ nói, nhìn về phía Khương Tử Dạ, "Á dạ ý tứ đâu?" Khương Tử Dạ nhìn Liễu Dực liếc mắt một cái, cười cười, "A Dực cùng làm ca nói có đạo lý, nhưng là, các ngươi phải biết rằng, một cái hảo hán ba cái rút, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to. Ngươi vẫn là muốn tìm." Liêu gia sinh ý càng lúc càng lớn, các ngươi cũng là yêu cầu bồi dưỡng chính mình đoàn đội, rốt cuộc phía sau lực lượng đại, các ngươi đi ra ngoài sống lương cũng ngạnh, cái này dùng người, dùng người ngoài. Sắc thật không bằng dùng người một nhà. Bất quá, người này không cần bọn họ đưa. Các ngươi chính mình trở về chọn. Muốn chọn đầu góc linh hoạt, nhưng lại trung tâm người. Cái này chọn người, các ngươi nhất định phải có chính mình chương trình, làm cho bọn họ tâm phục. Khẩu phục cũng nhất định phải đánh bóng đôi mắt, không thể muốn người chính là không thể muốn. Rốt cuộc các ngươi tài phú là dựa vào chính mình làm buôn bán kiếm tới, mà không phải dựa trong tộc người cấp cung lên. Khương Tử Dạ nói xong, Liễu gia chủ gật đầu, hảo. Cha. Khiên này chọn người sự, theo ta cùng đại ca đi làm, ta tin tưởng đại ca xem người, là thực chuẩn. Liêu Duy nhạn nghe Khương Tử dạ nói xong, cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu. Hành, năm sau đi, tháng riêng hai chúng ta trở về một chuyến. Liêu dực gật đầu, nói. Hảo, Liêu gia chủ đáp ứng rồi một tiếng, ta đây sáng mai cứ như vậy cấp tộc trưởng đáp lời. Mọi người gật đầu. cha nuôi nhớ rõ, hiện giờ là các ngươi tự cấp làm ca về sau chọn trợ thủ, xây dựng đoàn đội nhất định phải đem quyền chủ động nắm ở trong tay các ngươi, mà không phải bị trong tộc đem các ngươi nắm ở trong tay." Đường Diệp lúc này cũng nói. "Hảo." Liêu gia chủ gật đầu. Liêu Gánh Gánh cùng Vương Vĩnh Thành thân, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp như cũng là xuất huyết nhiều kia một đôi phu thê. Đường Diệp cấp Liêu Gánh Gánh thêm 10 nâng của hồi môn thêm trang, giá trị ngàn lượng. Khương Tử Dạ cũng cho Vương Vĩnh một ngàn lượng an gia phí. Vương Vĩnh vẫn luôn chính là cái hai bàn tay trắng thanh quan, trong tay cũng không có cái gì bạc. Khương Tử Dạ cấp Hắn trong lòng thật sâu ghi nhớ chủ tử đối chính mình hào lúc sau, cũng liền cầm, rốt cuộc làm hỉ yến phải dùng tiền, về sau nuôi sống một cái người trong phủ, cũng muốn dùng tiền, và anh, anh theo hắn, hắn cũng không thể làm nàng quá kém. Nếu chỉ là dựa nàng đồng bạc, căn bản dưỡng không sống một cái phủ đệ người. Hiện giờ hơn nữa hắn mua người cùng liễu ra cấp liêu và anh, anh của hồi môn hạ nhân, hắn này tuần phủ phủ cũng tổng cộng có 30 tới khẩu người đâu. Trở lại thanh viên, đưa đường ra nhị lao hồi đông viện nghỉ ngơi sau. Hai vợ chồng son nắm tay hướng chính mình phòng mà đi. Khương tử dạ cười tùng tỉm, ai, đêm nay vương vĩnh kia tiểu tử không biết có thể kiên trì mấy cái canh giờ. Đường diệp ho nhẹ một tiếng bỏ qua một bên đầu, loại sự tình này, có thể so sánh so sao. Ai giống hắn dường như thể lực như vậy hảo, thật giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi dường như. Lá cây, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Chúng ta hôm nay lại khương tử dạ cười ha hả để sát vào đường diệp, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi tay nàng tâm, cười vẻ mặt nhộn nhạo. Đường Diệp sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, ta nguyệt sự tới. Khương tử dạ, hảo tàn nhẫn, nha đầu này, một tháng có tới hai lần sau. Nhưng hắn còn không dám phản bác. Kia vi phu cấp phu nhân phao nước đường đỏ đi. Khương tử dạ linh cảm đột đến, vẻ mặt chân thành nhìn đường Diệp. Ngày mai lại uống, buổi tối uống, sợ béo. Thượng có chính sách, hạ có đối sách. Khương tử dạ yên lặng nhìn trời, hảo hoài niệm đêm động phòng hoa trúc ca. Tháng chạp 21. Khương tử dạ đoàn người rời đi Dương Châu chạy tới Kinh Thành, liễu Dực cùng Phượng Anh còn lại là Hồi Nghi Châu. Tháng Chạp Thiên, mặc dù là quá lâm phủ, cũng thực lãnh, bọn họ trên cơ bản là Thái Dương ra tới lại lên đường, Thái Dương mau lạc sơn liền ở trọ, hỏa bình chậu than tử càng là chưa từng đoạn quá. Từ Dương Châu đi Kinh Thành nguyên bản 7 ngày lộ trình, bọn họ chính là đi rồi Cửu Thiên mới đến. Tháng Chạp 29 giữa trưa, Khương tử dạ đoàn người về tới Kinh Thành, trụ tới rồi kêu Dũng Hồi Phủ. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị là lần đầu tiên tới Kinh Thành, dọc theo đường đi tinh thần thực, thỉnh thoảng sẽ vén lên bức màn tử nhìn xem bên ngoài. Tới rồi Kinh Thành sau, sợ cấp Khương Tử dạ cùng đường Diệp mất mặt, bọn họ nhưng thật ra lại không thấy quá, dù sao, bọn họ lại ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, đến lúc đó ra tới cũng có thể nhìn đến. Hầu phủ đã an bài hảo bọn họ trụ sân, thiên vũ cùng Hoa Hoa cũng ở trong phủ, ra tới phủ cửa nênh đón bọn họ. gian xếp hảo chỗ ở sau. Nghe được lận lao cùng khâu lao đều ở hầu phủ, đường thanh hà cùng bạch thị rửa mặt một chút, liền cùng đi bái kiến nhị lao đi, thiên vũ cùng hoa hoa bồi bọn họ đi. Đi nhị lao trụ trong viện, mới phát hiện đường diệp cùng khương tử dạ đang ở cùng nhị lao nói chuyện. Đường thanh hà cùng bạch thị trịnh trọng cấp nhị lao hành lễ, cảm tạ bọn họ rẻ vô nhà mình nữ nhi. Nhị lao tiếp nhận rồi bọn họ lễ, lúc sau đường ra hai vợ chồng mới ở ghế khách ngồi hạ, cười dò hỏi nhị lao khi nào tới kinh thành, hỏi hoa hoa việc học vấn đề. Khâu bá đều nhất nhất nói, cũng khen hoa hoa một phen, nói hoa hoa là cái thông minh hiểu chuyện hài tử. Nghe được khâu lão khen hoa hoa, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị mặt mày hấn hở, trong lòng vui dạo dực. Ngày thứ hai, là đại niên 30, giữa trưa, Khương Tử Dạ cùng đường Diệp bị mời tiến cung tham gia cung yến, trong phủ năm yến cơm liền lưu tại buổi tối, thành đứng đắn cơm tất nhiên. Có quản gia phụ trách sở hữu sự tình, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cũng không có gì sự tình nhưng làm, liền bồi nhị lao nói chuyện thiếm. Buổi sáng, Khương Tử Dạ làm Thiên Vũ cùng Hoa Hoa đi phạm Lão nơi đó đem Linh Linh cùng hứa mặc tiếp trở về, cũng đồng thời cấp phạm Lão đưa đi năm lễ là một tôn đại khoa trương Ngọc Quan Âm. Phạm Lão thu được này lễ vật, cao hứng không thôi, làm Thiên Vũ tiện thể nhắn cảm tạ hầu gia cùng trưởng công chúa. Ngọc Quan Âm là phạm Lão trong lòng hảo, biết đường ra cha mẹ tới kinh thành, phạm Lão cũng hảo phong cấp hứa mặc cùng Linh Linh thả một tháng giả, làm cho bọn họ ở nhà làm bạn cha mẹ, hai tháng lại trở về là được. Trong cung cung yến cũng không phải sở hữu thần tử cùng gia quyến đều có thể tham gia, có thể đi tham gia, đều là chính nhất nhị phẩm cùng từ nhất nhị phẩm triều nội quan to và người nhà. Mỗi năm đều là như thế. Năm nay nhìn thấy Khương Tử dạ cùng Đường Diệp cũng tới tham gia cung yến, mọi người mới biết được tiêu Dũng Hầu năm nay thế nhưng trở về Kinh Thành An Tết, đây chính là hắn trở thành tiêu Dũng Hầu lúc sau lần đầu tiên. Lần này tử, này đó đại quan gia quyến nhóm cũng mới xem như chính mắt gặp được trong truyền thuyết Kiêu Dũng Hầu. Nam đại hầu phủ cùng năm đại vương phủ người cũng đều tới. Ngụy Vinh nhìn đến hai người bọn họ đã trở lại, một bộ bị dọa đến biểu tình. Hai người các ngươi như thế nào tới kinh thành ăn tết? Không phải không hợp ý nhau sao? Đường Diệp cười nói, bởi vì chúng ta thuyết phục ta cha mẹ cũng tới a. A, bá phụ bá mẫu cũng tới sao? Vậy các ngươi vì cái gì không nói cho đâu? Ta muốn đi bài kiến. Ngụy Vinh kêu kêu quát quát chú lên. Tiêu Thịnh lúc này cũng lại đây, cũng là ngạc nhiên không thôi. Hầu gia trưởng công chúa các ngươi trở về ăn tết. Đường Diệp cười cười, ừ, đem ta cha mẹ cũng mang đến kinh thành ăn tết, trách không được đâu. Tiêu Thịnh cười cười. Hoàng thượng đến, Thái hậu đến, hoàng hậu đến. Nội thị lớn tiếng truyền một tiếng, trong đại điện mọi người chạy nhanh đều về tới tại chỗ, quỳ xuống cung nên hoàng thượng toàn ra. Sau cửa điện mở rộng ra, phía trước hoàng thượng cười tủm tỉm đi vào tới, mặt sau đi theo hoàng hậu cùng đỡ thái hậu đi theo, lại mặt sau là thái tử cùng hai vị hoàng tử, ba người vừa đi một bên thấp giọng nói cái gì. Chương 654-654, ta tưởng cầu cô cô một sự kiện, canh ba. Hai vị công chúa cùng hai vị phi tử, là ở bọn họ phía sau đi theo tiến bảo, đến nỗi hai vị công chúa mẹ đẻ, bị ráng đến phu quân sau, hiện giờ cũng chưa cho khôi phục nguyên bản bị phân, mà các nàng đêm nay cũng là không có tư cách tham gia như vậy quốc kiến. Hoàng đế tiến vào ngồi xuống sau, ánh mắt đỏ qua, trước thấy được khương tử dạ cùng đường diệp, hắn nhàn nhạt hướng về phía hai người cười cười. Hai người cũng chạy nhanh lại lần nữa cấp hoàng thượng hành lễ, hai người bọn họ, là ở đây này mấy chục tới hào người chung số ít không cần quỳ hai người. Miễn quỳ người, 5 vị hầu gia, năm vị vương gia, cùng với đường diệp cái này nửa đường nhận trở về trưởng công chúa. Này đó đều là có thừa kế phong tước trong người người, hoàng đế cô ý ban đặc quyền có thể thấy quân không quỳ, càng không cần quỳ thái hậu cùng hoàng hậu thái tử những người này. Hoàng đế làm mọi người đều đứng dậy sau, ban tòa. Mọi người ở nguyên bản vị trí ngồi song sau đều im mắng chờ hoàng thượng lên tiếng, ngay cả bọn quan viên gia quyến cũng đều là yên lặng, không ra tiếng. Hoàng đế nói một ít lời dạo đầu cùng cắt lời lời nói sau, liền bắt đầu làm thượng nhiệt đồ ăn, mọi người khai ăn. vị này thật đế cũng coi như là tống thị hoàng triều sử thượng ít có thẳng thắn hoàng đế, hắn không chú ý hư đầu ba nao đồ vật, chỉ thích thật làm nói thật người. Thái hậu cùng hoàng hậu ngồi ở hắn tả hữu ba vị hoàng tử hắn phía sau, còn lại người càng là ở phía sau, toàn bộ yến hội đại điện trường hợp không nhỏ. Bố trí càng là rực rỡ, thập phần vui mừng. Nếu là Nam Yến, trong Yến hội, không nói chuyện quốc gia đại sự, Hoàng đế cũng chỉ là làm đại gia ăn nhiều, ăn được, mà sau khắc hoa tấm bình phong ngăn cách thiên điện nội, cũng có cẩm sư đang ở đạn thấu du dương dễ nghe lại vui mừng hỉ nhạc, cấp trận này Yến hội gia tăng rồi không ít ấm áp bầu không khí. Ít nhất, Đường Diệp cảm thấy cái này Nam Yến cơm, ăn vẫn làm man thoải mái. Vì không phá hư không khí, hai người bọn họ cũng không đơn độc đi lên cho Thái Hậu đi thỉnh an. Chỉ là hướng về phía hắn lao nhân ra cười cười. Đường Diệp ăn no sau, liền quan sát hai vị công chúa, phát hiện các nàng thay đổi rất nhiều, cũng ổn trọng rất nhiều, trừ bỏ nhìn đến nàng khi hướng về phía nàng cười cười sau. Hai người cơ bản chính là túi đầu yên lặng ăn chính mình trên bàn đổ vật cũng không có nhiều xem á dạng, này liền làm đường Diệp yên tâm không ít. Trận này cung yến, thực thuận lợi thả bình bình tĩnh tĩnh kết thúc, nên ra cung ra cung, nên cấp hoàng thượng đi chúc tiết đều hướng ngự thư phòng đi. Cũng có đi cấp hoàng hậu dập đầu chúc tết mệnh phụ nhóm. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ còn lại là bị Thái Hậu tống cổ nha đầu lại đây thỉnh đến chính mình trụ tử thọ cung đi. Mẫu hậu thân mình tốt không? Khi nào hồi cung tới? Tới rồi Thái Hậu cung điện, Đường Diệp đi lên cho Thái Hậu lại hành lễ sau, do hỏi. Khương Tử dạ còn lại là một người ở một bên ngồi, liền cười xem Đường Diệp cùng Thái Hậu nói chuyện thiếm. Hảo, hảo đâu, thời tiết lạnh sau, Hoàng thượng không cho ai ra ở bên ngoài ở, làm ai ra trở về. Thái hậu nghịch ngợm cười cười, kỳ thật nàng thực thích ngoài cung ở cái loại này tự tại sinh hoạt. Kia nhưng thật ra, trung quy trong cung có ấm điện, ấm áp một ít. Đường Diệp cười khẽ nói xong, lại thấp giọng nói, mẫu hậu, đại công chúa cùng phò mã hôn sự như thế nào đẩy sau đâu? Nguyên bản bọn họ cho rằng tháng chạp trong cung sẽ làm hỷ sự, không nghĩ tới bọn họ thu được tiêu thịnh gửi thư, nói đại công chúa thành thân sự đẩy ở sang năm, không định nhật tử. Thái hậu lắc lắc đầu, hoàng thượng chưa nói, chỉ nói đại phò mã thủ biên quan tháng chạp không về được, thành thân sự đẩy ở sang năm. Đường Diệp gật gật đầu, nàng đại khái đã biết. Đại phò mã xuất từ chấn đông tướng quân phủ là chấn đông tướng quân Lưu giật chi tử Lưu ti thuần. Lưu gia phụ tử vẫn luôn chấn thủ chính là phía đông biên giới thượng. Lưu gia nơi chấn đông đại doanh vừa lúc ở đông nguyên phủ cùng hán nam phủ chỗ giao giới, chấn đông tướng quân phủ kéo dài qua hai phủ, trưởng quản toàn bộ phía đông biên giới thượng tống quốc cùng triệu quốc thông quan khẩu. phía đông phòng giữ doanh còn lại là ở đông nguyên phủ lúc này đây triệu quốc tác loạn tây bộ phòng Dữ doanh là như thế nào lướt qua chấn đông tướng quân phủ thủ biên giới liên hệ đến tây bộ phòng Dữ doanh chuyện này ở qua vinh bị áp giải đến kinh thành sau hoàng thượng nhất định sẽ nghiêm thẩm việc này mà hoàng thượng lại không có chiêu chấn đông hai cha con hồi kinh tới làm cùng công chúa việt hôn nhân nghĩ đến vấn đề hẳn là ra ở nơi này chỉ mong không phải chấn đông tướng quân phủ phản bội Tông quốc bằng không hậu quả không dám tưởng tượng nghĩ đến này đường diệp mí môi nhìn cương tử dạ liếc mắt một cái Khương tử dạ yên lặng cùng nàng đối diện, không nói chuyện, đường Diệp lại từ hắn trong mắt thấy được đáp án. Thật đúng là. Chẳng lẽ triệu quốc hoàng đế muốn đem ngôi vị hoàng đế nhường cho lưu ra phụ từ sao? Bằng không, bọn họ vì sao muốn phản quốc đâu? Tống quốc hoàng đế không hảo sao. Vẫn là tống quốc nghèo bọn họ ăn không đủ no. Thái hậu cũng không có biểu hiện ra khác tới, chỉ là cười dò hỏi một ít đường Diệp cùng Khương tử dạ thành thân khi náo nhiệt trải qua cùng chi tiết, cười nói hai người bọn họ là tình đầu ý hợp như vậy hôn nhân mới có thể hạnh phúc cả đời. Khương Tử Dạ nghe được Thái hậu nói như vậy, cười gật đầu. Mẫu hậu nói quá đúng. Đường Diệp đối với hắn ra mặt càng ngày càng dày công lực đã hiểu biết thực, bởi vậy ở cười khẽ sau một lúc, chỉ nói một câu, cảm tạ mẫu hậu chúc phúc. Bọn họ chính khi nói chuyện, cung nhân lại tiến vào bẩm báo. Đại công chúa cùng nhị công chúa lại đây. Thái hậu dừng một chút, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Khương Tử Dạ nhanh chóng đứng dậy, lắc mình liền bưng khác biệt tiến vào bên cạnh bình phong mặt sau, đi bên kia thiên điện nội. Ngồi uống trà đi. Hai vị công chúa tiến vào, nhìn đến khương tử dạ không ở, hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, gặp qua hoàng nãi nãi, gặp qua đức huệ cô cô. Hai người cùng nhau hành lễ. Thái hậu bày một chút tay, cười cười, ngồi đi, các ngươi hẳn là không phải chuyên môn tới xem ta lao bà tử đi. Hai vị công chúa cười một chút, nhìn về phía đường diệp. Đường diệp bật cười, chính mình cùng các nàng quan hệ thực hảo sao. Còn cô ý lại đây tìm chính mình một chuyến. Hoàng nãi nãi. Hai chúng ta có cái điểm tâm cách làm tưởng dò hỏi một chút cô cô, có thể chứ? Đại công chúa nhẹ giọng hỏi Thái Hậu. Hảo, đi thôi, chúng ta cũng nói xong lời nói, nghe nói ngự hoa viên mai viên vừa lúc xem, các người mang theo ngươi đức huệ cô cô đi xem đi. Thái Hậu thiện giải nhân ý vây vây tay. Đường Diệp cười gật đầu, mẫu hậu, kia ngài trước nghỉ ngơi, quá mấy ngày ta lại đến xem ngài. Hảo, đi thôi. Thái Hậu mà kêu đầu. Đường Diệp xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, nghĩ đến. A dạ nghe được chính mình đi đâu, hẳn là một hồi sẽ tìm đến chính mình. Ra Thái Hậu cung điện sau, các nàng ba cái đi ở trên đường, đường Diệp nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi không phải đem ta giáo điểm tâm đều học xong sao. Còn muốn hỏi gì? Đức huệ cô cô, ta tưởng cầu ngài sự kiện, có thể chứ? Hai người hự một hồi, đại công chúa mới thấp giọng nói. ân, nói đi, chỉ cần các ngươi không cùng ta đoạt nam nhân, giúp cái tiểu vội ta còn là có thể làm được. Đường Diệp nhìn Tống Anh liên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Khu, đều là chuyện quá khứ, cô cô liền không thể không đề cập tới sao?" Đại công chúa vẻ mặt xấu hổ nói: "Ân, không đề cập tới cũng đúng, nói đi, chuyện gì? Cô cô có thể hay không làm kêu Dung Hầu giúp ta hỏi thăm một chút, chấn Đông tướng quân phủ ra chuyện gì? Vì cái gì phụ hoàng chỉ nói hôn kỳ đằng sau, lại chưa nói vì cái gì?" Nói xong Tống Anh liên yên lặng cúi đầu. nguyên Bảng, nàng cũng không chờ mong cái này hôn sự, chính là. Đối khương tử dạ không có hy vọng sau, nàng lại có chút chờ mong nổi lên cái này hôn sự tới, nhưng ai biết năm trước lại không có thể đúng hạn thành thân, hiện giờ nàng cảm thấy chính mình cũng chưa mặt đi ra ngoài. Chương 655-655, hai vị công chúa có việc cầu đường diệp, canh một. Đường diệp yên lặng nhìn nàng, trong lòng thở dài, khả năng, đây là trong cung nữ nhân ID ra không được bên ngoài, hết thể tin tức thực bế tắc, muốn biết không biết, đưa đến trước mặt tin tức, cũng không thấy đến là thật tin tức. Mặc dù không hỏi Khương tử dạng, nàng đại khái cũng là biết một ít nàng muốn biết, chính là, nàng có thể như thế nào nói cho nàng đâu. Hoàng thượng đều lựa chọn gặp nàng, chính mình làm sao có thể nói. Hảo, ta trở về hỏi một chút hầu ra. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Cảm ơn cô cô. Tống Anh liên nói. Đường Diệp gật gật đầu, lại không có việc gì đi. Nàng cũng không cho rằng các nàng là có thể ngồi xuống lời nói việc nhà quan hệ, chính sự nói xong, nàng liền tưởng rời đi. Đức Huệ cô cô. Vậy ngươi có thể hay không làm hầu ra cũng giúp ta hỏi thăm một chút, vân ra sự tình. Nhị công chúa lúc này cũng thấp giọng nói. Đường Diệp bật cười không thôi, đây là làm gì? Tình địch biến khuê mật sao? Một đám, đột nhiên như vậy tin tưởng chính mình. Ngươi muốn biết cái gì? Đường Diệp bất đắc dĩ hỏi Tống Anh Hà. Liền, chính là vân ra đối với ta phụ hoàng đem ta việc hôn nhân đẩy ở hoàng tỷ lúc sau, nhưng có bất mãn hoặc là đoán trách không? Nhị công chúa thấp giọng nói. Ngươi chính là muốn biết vạn nhất về sau ngươi gả qua đi, sẽ gặp được một ít cái gì người nhà đi. Đường Diệp bất đắc dĩ hỏi. Nhị công chúa chạy nhanh gật gật đầu. Đường Diệp cười cười, hành a, hai người các ngươi đơn giản chính là muốn biết các ngươi về sau gả qua đi nhân ra là thế nào sao, này dễ làm. Đệ nhất, Hoàng thượng vì các ngươi tuyển, khẳng định là không tồi nhân ra, nhân phẩm, ra thế khẳng định là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngàn trọn vào tuyển, dù sao cũng là tuyển phò mã, bất hòa tuyển thị vệ cùng ám vệ giống nhau. Đệ nhị, nếu các ngươi tín nhiệm ta, ta đương nhiên cũng là sẽ an bài nhân vì các ngươi tận tâm đi hỏi thăm, nhưng là, hai người các ngươi tưởng hảo muốn như thế nào cảm tạ ta sao? Các ngươi cũng đừng quên chúng ta cũng không phải bạn tốt, các ngươi trước kia còn vẫn luôn nhớ thương ta nam nhân, muốn ta hiện tại giúp các ngươi, các ngươi dù sao cũng phải làm ta biết các ngươi thành ý. a, ngươi không phải chúng ta cô cô sao? Cái này vội đều không thể rút sao? Hai chúng ta hiện tại thực nghèo, phù hoàng cắt xén hai chúng ta nửa năm tiền tiêu hàng tháng. Hai người đáng thương vô cùng nói. Phụt, các ngươi xem ta giống thiếu tiền người sao. Đường Diệp bị hai người ủy khuất ba ba bộ dáng cho cười. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hai người tò mò nói. Ta nhớ rõ, trước kia nghe người ta nói quá, các ngươi nói các ngươi sẽ, ta sẽ không, ta sẽ, các ngươi sẽ không, có phải hay không. Đường Diệp đột nhiên nhắc tới này cha. Ngự hoa viên mai viên ngoại, thương tử dạ dưng bước bước, buồn cười, nha đầu này, lại muốn giáo dục này hai cái công chúa. không phải. Đó là hầu Gia nói, hắn nói ngươi sẽ, chúng ta sẽ không, mà chúng ta sẽ, ngươi sẽ không, hắn nói, hắn thích chính là ngươi sẽ những cái đó. Chúng ta lúc ấy nói chính là, nàng là dân quê, nàng sẽ đánh đàn sao, nàng sẽ chơi cờ sao, nàng sẽ bồi ngươi liêu tỉnh thơ ý hoa sao, nàng sẽ uy heo chăn dê, chúng ta là công chúa, đương nhiên sẽ không tống anh hà vừa mới bắt đầu nói thanh âm còn rất vang dội, đến cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến rốt cuộc nghe không được mà nàng đã xấu hổ cúi đầu. Đường Diệp nhàn nhạt nhìn, Nga, Nguyên Lai like là nhà của chúng ta hầu ra nói à, kỳ thật, ta hôm nay tưởng sửa đúng một chút các ngươi ý tưởng, kỳ thật, ta không ngừng sẽ vi heo, ta còn sẽ làm điểm tâm, làm tốt ăn đồ ăn, thậm chí, ta còn sẽ làm buôn bán. Nếu có một ngày, nhà của chúng ta hầu ra kiếm trở về tiền, ta dựa vào chính mình bản lĩnh cũng có thể nuôi sống hắn, nuôi sống con của chúng ta, này đó, hai người các ngươi có thể làm được sao? Hai vị công chúa kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng nói lời này là nói cái gì ý tứ. Đức Huệ cô cô ý tứ là muốn chúng ta tới cũng muốn chính mình đi làm buôn bán sao. Thống Anh liên rốt cuộc tuổi lớn một chút, nàng nhỏ giọng hỏi Đường Diệp. Như vậy, cho các ngươi một vấn đề tự hỏi. Thanh thân sau, các ngươi chính là đường ra làm chủ mẫu người, phải học được như thế nào trị ra, nếu nhà chồng là nhà cao cửa rộng, các ngươi tự nhiên không cần vì ăn mặc bạc phát sầu, nhưng bạn nhất là mặt ngoài ngăn nắp, kỳ thật mệnh hư nhân ra. Các ngươi là cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ quá khổ nhật tử, vẫn là muốn bằng chính mình bản lĩnh, học được kiếm tiền dưỡng ra. Đường Diệp nói xong, nhìn hai vị công chúa, chờ các nàng nghĩ thông suốt một ít việc, nhìn này hai cái, đường Diệp đều vì các nàng phát sầu, giống như các nàng trước nay không nghĩ tới tương lai sự tình dường như, cho rằng chính mình là công chúa, liền cả đời sẽ không chịu đói chịu đông lệnh, an sinh hoạt khổ sao. Chỉ có chính mình có bản lĩnh người, mới sẽ không an sinh hoạt khổ, sẽ không bị quản chế với người. Hai vị công chúa yên lặng nhìn đường diệp, hình như là nghĩ đến chuyện này. Hảo, ta muốn đi bái kiến hoàng hậu nương nương, hai người các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Đương nhiên, ta tin tưởng hoàng thượng vì các ngươi chọn, khẳng định đều là nhìn qua giàu có nhân ra, nhưng là, các ngươi phải nhớ kỹ, sinh hoạt, là ấm lạnh tự biết, ngươi chỉ có vào cái kia ra môn, mới có thể biết bề ngoài nhìn không ra tới đồ vật. Nếu hoàng thượng cấp hai vị công chúa chọn chính là kinh thành hầu phủ thế gia, hai vị công chúa cũng là ở kinh thành ở. Tự nhiên là sẽ không ăn cái gì khổ, dù sao cũng là ở Hoàng thượng Mỹ mắt phía dưới, ai dám cấp công chúa khổ ăn. Nhưng là Hoàng thượng vì các nàng chọn, là võ tướng, là đóng giữ biên cương võ tướng, bọn họ thành thân sau, liền gặp phải hai lựa chọn, nếu muốn phu thê hòa thuận cảm tình tốt, khẳng định là muốn đi theo đi biên cương, nếu các nàng lựa chọn kinh thành hậu đại sinh hoạt, liền phải từ bỏ phu thê cảm tình, rốt cuộc thời đại này thông tin quá kém, khoảng cách sinh ra vĩnh viễn không phải là Mỹ. Mà là thê thiếp thứ tử thứ nữ này đó nháo nhân tâm đổ vật. Nàng tưởng, từ phía trước hai vị công chúa điên cùng truy át dạ cách làm tới xem, liền biết này hai cái là hai chỉ luyến ái nào công chúa, các nàng khẳng định là không nghĩ cùng phu quân tách ra, như vậy, các nàng phải học được như thế nào sinh hoạt. Cảm ơn Đức Huệ cô cô, chúng ta đây muốn biết sự, liền làm ơn cô cô cùng dựa. Hai người hiện giờ nhưng thật ra đối đường Diệp cung kính rất nhiều. Đường Diệp gật gật đầu, hướng về Mai Viên ngoại đi đến. Vừa ra đi nàng liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, lạnh hay không? Khương Tử Dạ nắm tay nàng, cho nàng ấm, thấp giọng hỏi nói. Con hảo, đi thôi. Đường Diệp thấp giọng nói. Đi. Khương Tử Dạ đem chính mình áo choàng cũng cho nàng phủ thêm, nắm nàng hướng ngự hoa viên ngoại mà đi. Bọn họ sau khi rời đi, chỗ tối một cái ám vệ hướng hoàng đế ngự thư phòng đi. Hoàng đế nghe xong ám vệ bẩm báo, cười gật gật đầu, chấm cái này nửa đường được đến hoàng ngội, thật đúng là rất giống cái trưởng muối, cũng thực hiểu chuyện. Ai? Chấm kia hai cái nữa nhi nếu là có nàng như vậy thông minh hiểu chuyện thì tốt rồi. Hoàng thượng, còn dùng đi theo trưởng công chúa sao? Ám vệ thấp giọng hỏi nói. Không cần, đi xuống đi. Hoàng đế xua tay. Nguyên bản, hắn cũng là lo lắng hai vị công chúa ở trong cung lại đối đường diệp xuống tay, làm ám vệ âm thầm bảo hộ nàng, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra lại không cần lo lắng. chương 656-656, ta sẽ bồi hắn thượng chiến trường, canh 2. Khương tử dạ bồi đường diệp lại đi bái kiến một chút hoàng hậu, bồi hoàng hậu nói hội thoại, lại bị hoàng thượng phái người tới thỉnh đi. Ngự thư phòng đã không ai, chỉ có hoàng thượng một người ở án thư mặt sau ngồi, đang xem một cái sổ con, chào mày. Hai người cấp hoàng thượng hành lễ, hoàng thượng cấp hai người ban ngồi. Hoàng huynh gần nhất tốt không? Đường diệp cười chào hỏi. Hảo, chính là những việc này vội vàng, nhưng thật ra các người, muốn hay không ở kinh thành lại tổ chức một lần thành thân nghi thức đâu? Hoàng thượng cười tủm tìm hỏi. Không được, Hoàng thượng, quá mấy ngày chúng ta ở trong phủ làm cái yến hội, mời một ít quen thuộc các bằng hữu là được. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hào đi. Hoàng đế gật đầu, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Khương tử dạ, về phía đông sự, ngươi đã biết đi. Khương tử dạ gật đầu, ân, Hoàng thượng có tính toán gì không? Ngươi có thể tự mình đi phía đông Tọa Trấn sao? Hoàng đế cùng hắn thương lượng. Chỉ cần Hoàng thượng yêu cầu, thần muôn lần chết không chối tử. Khương tử dạ đứng lên, cung kính nói. Hoàng đế chạy nhanh xua tay, tiếc nhất, đừng nói không may mà nói, chấm hy vọng ngươi bình an đi, lại bình an trở về. Khương tử dạ cười cười, là, hoàng đế nhìn về phía đường diệp, hoàng muội sẽ không trách chấm đi. Đường diệp lắc đầu, sẽ không, bảo vệ quốc gia, mỗi người có trách, Huống chi A Vân là kiêu dũng Hầu, càng nên như thế. Hoàng đế thật mạnh gật đầu, hảo, không hổ là mẫu hậu nhìn chúng con gái nuôi, chấm cảm tạ các ngươi phu thề, chỉ cần A Vân đi, chấm liền không lo lắng triệu quốc. Hoàng thượng kia phía tây đâu?" Khương Tử Dạ hỏi. "Phía tây để lại cho thái tử, a Vân Yên Tâm, thái tử nói trắng gia lang là ngươi dạy ra tới người, chấm này liền yên tâm, có hắn phụ trợ thái tử, phía sau ngươi không cần nhọc lòng." Lần này bình triệu quốc sau, chấm cho hắn trực tiếp thăng phương tây phòng giữ doanh tổng đem. Hoàng đế ổn trọng nói. là, Bạch Lang ổn trọng, là nhưng dùng người, tạ hoàng thượng." Khương Tử Dạ lên tiếng. "Hảo, ngươi tuyển người thật tinh mắt, cho yên tâm." Hoàng thượng gật đầu. Lúc nói, một cái hảo hán ba cái rút, Khương tử dạng như thế ưu tú. Hoàng đế nguyên bản cũng không tin hắn không có chính mình thế lực, không có đôi hắn trung thành và tận tâm người. Lúc này đây, Thái tử một vòng tứ phương phòng giữ doanh đi xuống tới, mới biết được Khương vân thủ đoạn là cỡ nào lợi hại. Bọn họ vô luận đi đến cái nào đại doanh, đều có người của hắn quỳ lệ kêu đại ca. Cái này làm cho Thái tử khiếp sợ, cũng ý thức được một sự kiện. Khương vân người này, tuyệt đối là không thể coi khinh người. Hoàng đế biết sau, thở dài. May mắn người này trung tâm, hiện giờ lại trở thành trưởng công chúa Phò Mã, cũng trở thành chính mình Hoàng Ngội Phu. Hoàng đế cũng không lo lắng hắn có nhị tâm, bởi vậy, hắn sử dụng khương tử dạ tới lại vô băn khoăn. Đường Diệp yên lặng ngồi, trong lòng đem những việc này đều suy nghĩ cái minh bạch. A Vân đi phía đông khi, Hoàng Ngội ở Kinh Thành vẫn là hồi Bắc Ninh Phủ. Hoàng đế hỏi, ta cùng A Vân thượng chiến trường, ta cha mẹ lưu tại Kinh Thành, liền thác Hoàng Huynh giúp đỡ nhiều chiếu cố một vài. Đường Diệp minh bạch Hoàng đế ý tứ ra tiếng nói cái gì hoàng đế sướng sốt xuất trinh thực vất vả ngươi một cái cô nương ra có thể ăn cái kia khổ sao đường diệp nhìn khương tử dạ liếc mắt một cái cười khẽ hoàng huynh yên tâm a vân là sư phó của ta ta là hắn tự mình dạy dỗ ra tới đồ đệ a ngươi biết công phu hoàng đế sướng sốt cái này hoàng muội còn có bao nhiêu bản lĩnh là chính mình không biết kia chính mình kia một lần còn vội vàng đi cứu người bị bất đắc dĩ ta không nghĩ lộ ra biết công phu sự cho nên chuyện này còn thỉnh hoàng huynh bảo mật hoàng đế bật cười một chút gật đầu hảo vậy ngươi dùng cái gì thân phận đi theo a vân bên người hoàng thượng phái cấp a vân gần hầu đường diệp hướng về phía hoàng đế nhẹ răng cười liền biết ngươi làm chấm biết bí mật này là có yêu cầu hoàng đế cười khổ hắn cấp tiêu dũng hầu bên người phái cái gần hầu này cả triều văn võ lại muốn bắt đầu suy đoán Khương tử dạ liền nhếch môi cười xem đường diệp đối phó hoàng thượng chuyện này hắn thật đúng là không tiện mở miệng Bằng không hoàng đế liền cho rằng ý nghĩ của chính mình không thuần. 15 bắt đầu khôi phục triều xong việc, chấm liền công bố chuyện này. "Con có, người cha mẹ nếu tưởng lưu tại kinh thành, vậy ở công chúa trong phủ ở, nếu không nghĩ, trở lại Bắc Ninh phủ cũng không quan hệ, chấm không có cái loại này không tín nhiệm các ngươi ý tưởng." Hoàng đế nhất khinh thường cũng là lấy người nhà tới uy hiếp triều thần vì chính mình làm việc, hắn cho rằng cái loại này hành vi thực đê tiện. "Hảo." Đường Diệp cười cười, có hoàng đế những lời này, nàng liền an tâm rồi. Bất quá, nàng cho rằng cha mẹ lưu tại công chúa phủ thật đúng là chính là an toàn nhất, không nói cái khác, có đêm thị người ở chỗ này thủ, chính mình cũng yên tâm, cha mẹ trở lại trong thị trấn, Hoa Hạc muốn bắt đầu vội chi viện sự, khẳng định là không có thời gian chiếu cố cha mẹ bên kia. Hoàng huynh, Tiêu Dũng hầu xuất trình, trưởng công chúa ở công chúa phủ đóng cửa vì hầu gia cầu nguyện, này cách nói, nói quá khứ đi. Đường Diệp hướng về phía hoàng đế cười cười, hỏi. Ân hoàng đế gật đầu, nhìn cương Tử Dạ liếc mắt một cái, tâm nói: Tiểu tử, ngươi thực hạnh phúc ca. Khương tử dạ ôn nhu nhìn đường diệp, hắn nói qua, về sau lại sẽ không cùng lá cây tách ra, lời này hắn thật sự, lá cây cũng thật sự, thật tốt. Phu thê hai người cáo biệt hoàng đế, rời đi trong cung hồi phủ đi qua tân niên. Về muốn xuất trinh sự tình, hai người cùng ai đều không có để. Trong phủ mọi người cùng nhau ăn cơm tất niên, tổng cộng bảy năm bản, minh vệ ám vệ, trong phủ hầu hạ người, hơn nữa đường ra người một nhà, cái này năm, bọn họ quá vui vẻ lại náo nhiệt. Thiên vũ, hứa mặc, lận lao cùng khâu Lão cũng cùng bọn họ cùng nhau quá năm. Phong phú cơm tất niên sau, cả gia đình người ở trong phủ thả pháo hoa, bọn thị vệ tại ngoại viện lại thả thật lâu tiểu pháo, đôm đốp đôm đốp rất là náo nhiệt. Lúc sau, đường thanh hà cùng bạch thị mang theo hoa hoa cùng linh linh hồi trong viện đón giao thừa đi, nhị lao cũng trở về bọn họ ở sân đón giao thừa đi. Thiên vũ cùng hứa mặc còn lại là đi theo khương tử dạ đi thư phòng nói sự tình đi. Đường Diệp an bài người đem hạt dưa mức một ít ăn và ăn ngon cấp các viện đưa đi, ngay cả bọn hạ nhân cũng đều là giống nhau phân lượng. Làm xong này đó, Đường Diệp liền mang theo Khương Đảo cùng Khương Liễu còn có trá lâm vài người cùng nhau trở về cách đó không xa công chúa phủ. Cơm chiều nàng không trở về ăn, đón giao thừa vẫn là phải đi về. Quản gia mang theo bọn hạ nhân cũng là vừa rồi ăn xong, thu thập xong, thấy nàng trở về, đều chạy nhanh cung kính cho nàng chào hỏi, Đường Diệp tự mình đánh thưởng công chúa phủ hầu hạ người. Nói cảm tạ bọn họ ngày thường thế chính mình thủ tòa nhà. Nàng cũng không keo kiệt, cho mỗi cái hạ nhân 10 viên hạt đậu vàng, 10 lượng bạc, ý ngụ vàng bạc mãn thương, thập toàn thập mỹ. Những người này, đều là từ trong cung ra tới, tự nhiên tầm mắt khoan, công chúa đánh thưởng xem như phong phú, bọn họ biểu hiện cũng thực ổn trọng, nhưng thật ra làm đường Diệp cảm thấy thực vừa lòng. Nàng liền lo lắng cho mình trong phủ có cái loại này thấy tiền sáng mắt người, người như vậy, là nguy hiểm nhất, thực dễ dàng bị người dùng tiền tài thu mua phản hồi tới cắn chủ tử một ngụm. Như vậy, mặc dù chính mình cùng a dạ rời đi, cha mẹ lưu lại nơi này, nàng cũng yên tâm. chương 657-657, Quá Tân Nhiên, Canh 3 Khương tử dạ cùng thiên vũ hứa mặc ba người ở trong thư phòng nói hơn một canh giờ nói, hắn chủ yếu nói một chút hắn sắp sửa đi phía đông quân doanh sự tình. Cấp thiên vũ, là công đạo tuyệt sát lâu sự tình, muốn thiên vũ đi một chuyến nghi châu, cùng a dực đem người một nhà trước an bài hảo, nếu chiến sự khởi hắn khả năng sẽ tùy thời từ các phòng giữ doanh điều binh, làm quân sư kia mấy cái làm tốt ra tiền tuyến chi viện chuẩn bị. Mặt khác, cũng làm thông chi sở hữu tam cấp tuyệt sát, làm cho bọn họ lấy các phủ vi đơn vị, tự phát tạo thành tiểu đoàn đội, lấy tuyệt sát lâu danh nghĩa, chi viện tiền tuyến, đồng thời thả ra tiếng gió, bắt đầu ở toàn tống quốc cảnh nội vơ vét triệu quốc gián điệp, tạo thành một loại tuyệt sát lâu bắt đầu ra tay đối phó triệu quốc hiện tượng. Đương nhiên, ngầm, bọn họ muốn tiếp thu liếu huy Vì tiền tuyến xử lý phía sau phát hiện triệu ngự thành người, như vậy trước sau phối hợp, mới có thể xử tống quốc càng vững chắc. Hứa mặc nói hắn quá mấy ngày hồi Bắc Ninh Phủ, Khương Tử dạ xua tay, không cần, ngươi liền lưu tại kinh thành, bảo vệ tốt chúng ta cha mẹ cùng Linh Linh. Bọn họ an toàn, ta cùng lá cây ở tiền tuyến liền an tâm. Đến nỗi hoa hoa, có thiên vũ an bài, ngươi không cần phải xem vào. Hứa mặc gật đầu, là, chủ tử. Sự tình an bài thỏa đáng, ba người ra thư phòng, trá phong bẩm báo. Khương Tử Dạ mới biết được Đường Diệp trở về Công Chúa Phủ, hắn làm Thiên Vũ cùng hứa Mặc đi nghỉ ngơi, chính mình cũng mang theo Trá Phong hướng Công Chúa Phủ đi. Đường Diệp đang ở trong phòng ngủ rửa mặt xong, thay đổi thoải mái quần áo, đang ngồi ở trên trường kỷ phao Trá Hoa, Khương Tử Dạ tới. Như thế nào không đợi ta? Khương Tử Dạ cởi áo choàng, cởi áo tháo thắt lưng, bỏ đi áo ngoài, treo ở trên giá áo, chỉ Trung Y đi qua đi ngồi ở Đường Diệp đối diện, cười tủng tìm nhìn nàng. Ta về trước tới An bài một chút bên này, hôm nay ăn Tết. Ban ngày ta cũng không trở về một chuyến, vừa mới trở về, trước đánh thưởng một đợt những người này, rốt cuộc đều là vứt bỏ trong cung sinh hoạt tới nơi này, ta cũng tổng không thể đối bọn họ kém. Đường Diệp nhẹ giọng nói, cho hắn đổ một ly đưa qua đi. Khương tử dạ tiếp nhận, đặt ở lòng bàn tay, ấm xuống tay, gật đầu, hầu phủ bên kia bọn họ là buổi sáng đánh thưởng. Lá cây, thượng chiến trường, ngươi sợ sao? Khương tử dạ thấp giọng hỏi Đường Diệp. Không sợ. Trên chiến trường, kia cũng không phải là đơn đả độc đấu. Đánh khi, đó chính là hỗn chiến, ai bản lĩnh đại, liền nhiều sát vài người, đến nỗi sát mấy cái sau sẽ bị người sát, cũng không biết, rốt cuộc người sức lực trùng quy sẽ dùng hết. Không đánh khi, chính là ở sau lưng chơi các loại âm mưu quỷ kế. Chúng ta thượng chiến trường khi, liền phải làm tốt nhất hư tính toán. Khương tử dạ nhìn nàng, trầm giọng nói. Đường Diệp gật đầu, ta biết, ta sinh tử tương tùy. Khương tử dạ bật cười, lá cây, như vậy phong đạm vần khinh nói ra sinh tử tương tùy nói như vậy người. Ngươi sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả." Đường Diệp cười một chút, loại chuyện này, không phải nói, là phải làm ra mới biết được. Ân. Khương Tử Dạ gật đầu. "A dạ, ngươi đi lấy bút mực lại đây, ta cho ngươi viết cái đồ vật." Nói lên thượng chiến trường, Đường Diệp trong đầu nhớ tới kiếp trước nghiên cứu quá một ít đồ vật tới. Khương Tử Dạ đi ra ngoài trên bàn sách đem bút mực lấy tiến vào, Đường Diệp đem chén trà chậm rãi đặt ở một bên, để bút bắt đầu viết lên. "36 kế, dấu trời qua biển." Vây mỹ cứu triệu, mượn đao giết người. Khương tử dạ nhìn đến hắn viết mấy cái, cười gật đầu, ta biết cái này, sư phụ ta đã dạy ta. Đường Diệp dừng bút, kinh hỉ nói, ngươi biết. Ta đây liền không viết, ta là cảm thấy, nếu ngươi làm chủ tướng, chỉ huy cùng triệu quốc đối chiến thời, này đó kê sách không chuẩn có thể hữu dụng thượng. ân đừng viết, hai chúng ta trong đầu biết liền hảo. Khương tử dạ đem đường Diệp viết mấy chữ giấy bung tha đi đèn thượng thiêu, ha hả cười, không nghĩ tới ngươi cũng biết cái này. Sư phụ ta năm đó dạy ta, cũng này đây phòng vạn nhất phát sinh chiến tranh, khiến cho ta muốn đi vì triều đỉnh hiệu lực, bảo hộ quốc gia. Trừ cái này ra, còn có binh pháp tôn tử, thái công lục thao, lương tướng sách trở chiến lược sách muốn, sư phụ ta đều cho ta giảng quá. Đường Diệp cười gật đầu, kia khá tốt, ta đây liền an tâm rồi, một trận chiến này, Tống Quốc còn thắng. Chỉ là, chúng ta cuối cùng muốn bắt triệu quốc làm sao bây giờ, là bức triệu quốc ký xuống ngưng chiến hiệp ước, vẫn là phụ thuộc hiệp ước. Ta xem hoàng thượng ý tứ, cũng không có bắt lấy triệu quốc gia tâm. Ấn, hoàng thượng là khó được yêu thích hòa bình hoàng đế, rốt cuộc, chiến tranh, cuối cùng thương nặng nhất, là bà tánh. Khương tử dạ gật đầu. Có thể bức triệu ngự thành ký xuống phụ thuộc hiệp nghị tốt nhất, nếu không được, ta không ngại lại giúp triệu quốc đổi một vị nghe lời hoàng đế. Khương tử dạ còn nói thêm. Đường Diệp nghe khỏe miệng quất thẳng tới, nếu triệu quốc hoàng tộc biết phía trước sự tình đều là người việc làm, nghe được ngươi lần này nắm giữ ân xoái phía đông. Nhất định sẽ dọa ngày ngày đóng cửa cửa cung Hừ, vì chính là làm cho bọn họ sợ Khương tử dạ tự phụ cười Đem chén trà cấp đường Diệp đệ hồi đi Hai người tiếp tục lẳng lặng uống trà A dạ, ngươi này sư phó Thật sự không biết là nhân tài gì Thế nhưng hiểu được như thế nhiều Năm năm là có thể đem ngươi dạy thành như vậy một người Sợ là, làm đế sư cũng là không thành vấn đề đi Đường Diệp thấp giọng nói Không biết, khả năng sư phó của ta Cũng không phải thế giới này người Từ xuất sư sau Ta lại chưa thấy qua hắn. Khương tử dạ tiếp nuối nói. Hắn tại đây mấy năm, cũng tìm kiếm quá, đáng tiếc trước nay không tìm được quá lao nhân kia, xem ra, là lại tìm được tân đồ đệ, bồi dưỡng đi. Hai người một bên uống trà, một bên ăn nói nhỏ nhẹ nói chuyện thiếm, thẳng đến đêm khuya. Nói là đón giao thừa, liền không thể lên giường ngủ, đặc biệt đây là hai người thành thân sau cái thứ nhất tân niên, đương nhiên muốn cùng nhau đón giao thừa. Uống xong trà, hai người liền tìm tới thư, dựa lưng vào nhau, cùng nhau đọc sách. Thẳng đến giờ mẹo chính, bên ngoài hơi hơi sáng lên tới sau, hai người mới cùng nhau vai ngã vào trên trường kỷ ngủ một hồi. Sáng sớm, bọn hạ nhân tới cấp bọn họ chúc Tết, hai người đều cho bọn hắn đã phát phúc túi. Là tối hôm qua Khương Đảo cùng Khương Liễu, Trá Phong cùng Trá Lâm bọn họ bốn người ngồi ở cùng nhau đón giao thừa khi giúp đỡ các chủ tử trang phúc túi. Cuối cùng hai người ở bên này ăn cơm sáng, mới cùng nhau lại trở về hậu phủ. Lúc sau mấy ngày, hai người chính là xa giao tiếp đái tới hầu phủ chúc Tết quan viên cùng các bằng hữu. sơ sáu ngày ấy, khương tử dạ ở hầu phủ mở tiệc, mở tiệc chiêu đái một ít quan hệ tốt một chút các bằng hữu, như tiêu thịnh, ngụy vinh, thái tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, phạm lão, còn có vài vị ngày thường ở trong triều cùng hắn quan hệ thượng nhưng tuổi trẻ quan viên, đến nỗi trong triều mặt khác quan viên, hắn không thỉnh. sơ tám ngày ấy, đường diệp lại ở công chúa phủ bạ yến, mở tiệc chiêu đái mặt khác bốn gia hầu phủ năm gia vương phủ cùng với trong chiều đến hoàng thượng nhìn trúng chiều quan gia nữ quyến, còn có hai vị công chúa. Trong đó, tự nhiên liền có hai vị công chúa tương lai nhà chồng hai nhà. Ô ô minh ông, cũng có năm sáu mươi người, tất cả đều là nữ nhân, oanh oanh yến yến, thật náo nhiệt. Công chúa phủ yến khách đại điện thượng, đường diệp ngồi ở thượng đầu chủ vị, trước mặt bãi bàn nhỏ, hai vị công chúa bồi ở bên người nàng, mặt khác các nữ quyến trên cơ bản chính là ba năm ra ngồi một bàn cùng nhau, vừa nói vừa cười cũng náo nhiệt. diệp tiến hội cũng không có làm kia viết tình thơ ý họa đồ vật, chỉ nói là tân nhân yến, đồ cái vui mừng. Chỉ có hai vị công chúa biết, Đức Huệ cô cô là vì làm các nàng trông thấy tương lai nhà chồng các nữ quyến. Chương 658 658, năm hầu năm vương tứ tướng quân phủ, canh một Kinh thành năm đại hầu phủ, Tiêu Dung hầu phủ, Thần Võ hầu phủ, thuộc tính là võ, Phúc Thiện hầu phủ, Trung Nghĩa hầu phủ, Hiếu Chính hầu phủ, này tam phủ thuộc tính vì văn. Mà năm đại vương phủ, cánh vương phủ Ưng vương phủ thuộc tính vì võ, Cần vương phủ, Tề vương phủ cùng Duệ vương phủ thuộc tính vì văn. Nay mười đại thế gia đương gia nhân đều ở trong triều có chức quan, trừ bỏ một cái Tiêu dũng hầu Khương Vân không có định chức ở đâu một bộ ngoại, mặt khác chín người đều ở lục bộ dưới treo chức. Hầu tước phẩm giai phần lớn ở chính tam phẩm, vương tước phẩm giai đều ở từ tam phẩm, bọn họ sở đảm nhiệm chức vụ vị cũng cùng phẩm giai tương xứng. Chỉ có Khương Tử dạ nhân cứu Thái tử có công, Hoàng thượng đặc phong chính nhị phẩm tước, ở trong triều địa vị thượng. Hắn liền cao hơn mặt khác bốn hầu phủ một đoạn, đây cũng là đường diệp một chút thiệp, mặt khác bốn gia hầu phủ sôi nổi chuẩn bị lễ vật thượng công chúa phủ tham gia hiến hội nguyên nhân. Mặt khác còn có tứ đại tướng quân phủ, Trấn Đông, Trấn Tây, Trấn Nam, Trấn Bắc tứ đại tướng quân phủ. Nay bốn gia, các nam nhân đều ở tứ phía biên cương bảo vệ quốc gia, các nữ nhân ở kinh thành nuôi nấng hải tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cũng có kia tuổi trẻ một thế hệ, thế tử đều đi theo trưởng phu đi biên cương. Hôm nay đường diệp tiến hội, Chủ yếu thỉnh chính là này hầu phủ vương phủ cùng tướng quân phủ người, đến nỗi lục bộ thượng thư phủ gia quyến, cũng thỉnh, mặt mũi vẫn là phải cho, trưởng công chúa lần đầu tiên ở trong phủ làm yến hội, không thể không thỉnh. Thậm chí, liền thái hậu đều tới xem náo nhiệt. Đường diệp làm bên trong phủ đem mấy cái ấm điện đều thiêu cháy, mọi người ăn uống liền ở ấm trong điện, ấm điện bốn phía còn có tường hoa, trung gian cũng có các loại hoa chậu hoa bày ra tới tạo hình, khiến cho này ấm điện thực hỏi ý, các gia phu nhân tiểu thư thực thích hoàn cảnh như vậy Tiến hội vẫn là thực náo nhiệt. Đặc biệt, các gia phu nhân mang theo các tiểu thư tới, cũng có cho nhau xem nhà chồng tức phụ hiền nghi. Đường Diệp ngồi thái hậu, hai vị công chúa làm bạn, các gia phu nhân đã tới tiến lên bái kiến thái hậu, bái kiến trưởng công chúa cùng hai vị công chúa. Tống Anh liên cùng Tống Anh Hà liền vẫn luôn dáng vẻ đoan trang ngồi ở thái hậu bên kia, đạm cười đối tới hành lễ nữ quyến lễ phép gật đầu, lễ phép chào hỏi. Bốn gia tướng quân phủ các phu nhân mang theo nữ nhi tới hành lễ khi, Tống Anh Liên cùng Tống Anh Hà trên mặt liền bắt đầu hơi hơi phím đỏ, cả người căng chặt, càng là hiện điểm tĩnh. Trấn Đông tướng quân phủ phu nhân Tề thị, xuất từ Tề Vương phủ, Văn thần nhà nữ nhi, dáng vẻ càng là đoan trang, tự cấp thái hậu cùng trưởng công chúa hành xong lễ sau, Tề thị liền đạm cười nhìn về phía đại công chúa Tống Anh Liên, cười dò hỏi công chúa gần đây nhưng tốt lời nói. Tống Anh Liên đứng lên, đi lên trước, cấp Tề thị hành lễ, nói chuyện đi. Nhìn đến nàng tự nhiên hào phóng, Đường Diệp cùng thái hậu nhìn nhau liếc mắt một cái xem như yên tâm. từ này tề thị trên mặt, các nàng nhìn không ra chấn đông tướng quân phủ ra cái gì vấn đề, đã nhiều ngày á giả mỗi ngày tiến cung cùng hoàng thượng nghị sự đi, trở về cũng chưa cho nàng nói. đường diệp nghĩ, có thể là tương đối bảo mật sự tình. đến phiên chấn nam tướng quân phủ khi, cũng là như thế, nhị công chúa tống anh hà đi theo chấn nam tướng quân phu nhân lý thị cũng ngoan ngoãn đi một bên liên lạc cảm tình đi. nhìn đến các nàng đều có thể như vậy hiểu chuyện, đường diệp cũng yên tâm. chấn nam tướng quân phu nhân xuất từ cánh quân phủ là cánh vương phụ đích trưởng nữ, võ tướng nhà hài tử, tính cách cũng đại khí một ít, Lý thị hôm nay phát hiện Tống anh Hà ngoan ngoãn hiểu chuyện rất nhiều, cũng không giống như trước bên ngoài những cái đó đồn đãi, đặc biệt nhìn đến các nàng ngồi ở đường diệp bên người quy quy củ củ, trong lòng nhưng thật ra yên tâm một ít, rốt cuộc như vậy một tôn đại thần cưới hồi phủ, các nàng đánh không được, cũng mắng không được, đối phương tính tình. Nếu đúng như đồn đãi như vậy ăn chơi chắc táng, kia các nàng tướng quân phủ nhưng có bị. Hôm nay đến hội, vẫn luôn tiến hành đến buổi chiều giờ thân. Các gia phu nhân mới từng nhà tới cùng chủ nhân cáo từ rời đi. Hai vị công chúa tiễn đi hai nhà tướng quân phủ tiểu thư các phu nhân sau, mới vui dạo dực về tới đường Diệp cùng Thái Hậu bên người. Nhìn đến các nàng trên mặt tươi cười, đường Diệp liền biết các nàng là vừa lòng. Bất quá, như vậy trong yến hội nhận thức đến, cũng chính là một ít mặt ngoài công phu. Các nữ quyến đều đi rồi, Khương Tử Dạ cũng hiện thân, cùng đường Diệp cùng nhau tự mình đem Thái Hậu cùng hai vị công chúa đưa về trong cung sau, mới trở về tướng quân phủ trở lại trong phủ, Đường Diệp liền nằm ở trên trường kỷ không nghĩ động, xà dao, thật sự mệt mỏi quá, đặc biệt là tràn đầy vội một ngày, các phương diện đều phải nhọc lòng. Khương Tử Dạ ngoan ngoãn ngồi ở bên người nàng, cho nàng xoa bóp phần eo cùng bả vai, cười nói, "Mệt đi. Như thế nào, hôm nay thấy nhiều như vậy nữ quyến, nhưng có cái gì thu hoạch?" "Thu hoạch quá nhiều," chúng ta chậm rãi nói, "hôm nay nói một ngày nói, ta tưởng nghỉ ngơi một chút." Đường Diệp hưu khí vô lực nói. Quả nhiên, làm hào môn phu nhân Là muốn trả giá đại giới Khương tử dạ sủng nịch cười Không hề hỏi cái này sự tình Mà là nói lên một ít hắn có thể nói cho đường diệp Theo ta cùng hoàng thượng phải đến một ít tin tức phân tích Phía đông sự tình tương đối phức tạp Chấn đông tướng quân phủ phụ tử mấy người Hẳn là không có làm phản Nhưng là bọn họ hình như là bị phía dưới người liên lụy Hiện giờ phía đông tình thế thực khẩn trương Nghe nói Triệu ngự thành cũng rời đi kinh thành Thân trinh đi trước biên cảnh Cho nên chúng ta 16 cần thiết là muốn xuất phát Đường Diệp vừa nghe việc này, lại tới tinh thần, tạch một chút ngồi dậy, xem ra, này nội gian chức vị hẳn là không thấp, và không ảnh hưởng không đến lưu gia phụ tử. Đúng vậy, cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta đi mới biết được. Khương tử dạ gật đầu. Hảo, A dạ, ta cảm thấy, chúng ta ở đi phía trước, có phải hay không hẳn là trước an bài người đi phía đông hiểu biết tình huống, miễn cho chúng ta đi, nhìn không tới nên xem đồ vật. Đường Diệp thấp giọng hỏi Khương tử dạ. Khương tử dạ cười cười, gật đầu, ơn. Ta mùng một liền ăn bài người đi, yên tâm đi. Đường Diệp gật gật đầu, tuyệt sát lâu không thiếu người, nghĩ đến, á dạ là sớm đã có tính toán. Không hề đàm luận quốc gia đại sự, hai vợ chồng ngọt ngào tiểu ý một hồi, mới làm người chuyển cơm chiều ăn, sớm chút nghỉ ngơi. Trong cung, cơm chiều, hoàng đế là ở hoàng hậu trong cung bồi hoàng hậu ăn, nghe được bọn thị vệ hồi báo hôm nay công chúa phủ sự tình sau, hoàng đế đối thị vệ nói, đi đem hai vị công chúa mời đến. Đại hai người ăn xong. Tống Anh Liên cùng Tống Anh Hà cũng tới Hiện giờ hai người vừa nghe đến phụ hoàng tê ra liền banh gắt ao sợ lại bị phạt Đặc biệt Tống Anh Hà năm trước ở cái kia điên của viện bị dọa ném nửa cái mạng hiện giờ hơi chút đối người phát giận sau nửa đêm còn sẽ làm ác động dọa cũng không dám lại trách móc nặng nề hầu hạ nha đầu Đế hậu ngồi ở trên giường uống trà nhìn đến hai người tới Hoàng đế chờ hai người hành lễ quy quy củ củ đứng sau hỏi hôm nay nhìn thấy lưu ra người cùng vân gia nhân Ấn hai người túi đầu lên tiếng. Cảm giác như thế nào? Hoàng đế lại hỏi. Lưu phu nhân rất hiền lành. Đại công chúa nói. Vân phu nhân cũng khá tốt. Nhị công chúa nói. Hoàng đế đau đầu xoa xoa giữa mày, nhìn về phía hoàng hậu. Chương 659-659, tiêu -659, dũng hậu nắm giữ Ân Soái đông trình, canh hai. Hoàng hậu hướng về phía hắn Trấn an cười cười, nhìn về phía hai người, cười nói, ngồi đi, ngồi xuống, nói nói các ngươi tương lai bả mẫu như thế nào cái hảo pháp. Hai người ở hoàng hậu trong cung điện, cũng không dám ngồi, cung cung kính kính cảm tạ mẫu hậu ban tòa, nhưng cũng không có thật sự đi ngồi, mà là đứng đem các nàng cùng lưu gia người cùng vân gia nhân đơn độc ở chung chi tiết nói một ít. Nghe được hai người nói xong, đế hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, nhưng thật ra còn hành, nhưng là, vẫn là đến nói cho các nàng một ít nhân tâm hiểm ác sự tình. Ở các ngươi trước mặt, lưu gia phu nhân cùng vân gia phu nhân chỉ là thần phụ, các nàng đối với các ngươi thái độ hảo, là hẳn là... Kia cũng là các nàng cùng người kết giao mặt nạ, chân chính muốn xem các nàng tính tình được không, các ngươi muốn nhiều từ các nàng cùng người chung quanh ở chung, nói chuyện ngôn ngữ, cùng đối đãi hạ nhân thái độ thượng nhiều quan sát, nhiều phân tích. Này hai điểm, nhất có thể nhìn ra một cái thậm chí nhân ra ra giáo cùng gia phong. Về sau cũng là, các ngươi gặp được người, nhiều quan sát, nhiều tự hỏi, nhiều hướng ngươi đức huệ cô cô học cũng chỉ có thể giáo các nàng nhiều như vậy, hiện tại hắn thực hối hận mấy năm trước chỉ chú trọng mấy cái nhi tử giáo dưỡng vấn đề. Đối với nảy hai cái nữ nhi lại sơ với quảng giáo Là, nhi thần nhớ kỹ Hai người gật đầu Phất tay làm cho bọn họ đi xuống sau Hoàng đế cùng hoàng hậu thở dài một tiếng Đường thanh hà cùng bạch thị đã nhiều ngày đi theo đường diệp trụ tới rồi công chúa phủ Bắt đầu rồi kinh thành phú quý lão nhân sinh hoạt Đường diệp ngày ấy cùng thái hậu nói nàng nương muốn học một ít đồ vật Thái hậu liền đem chính mình bên người một cái giáo dưỡng ma ma an bài tới rồi công chúa phủ làm bạn bạch thị cũng là cho nàng giáo một ít các quý phụ nên hiểu được đồ vật. Khương Tử Dạ có một ngày mang theo Đường Thanh Hà đi một chuyến Ngọc Khí Đại Sư Ngọc Kỳ Lân nơi đó bái kiến, Đường Thanh Hà thật sâu mê thượng Ngọc Khí điêu khắc cái này ngành sản xuất, thế nhưng đã bái Ngọc Kỳ Lân vi sư, học chạm ngọc đi. Đường Diệp đối này thật sâu vô lực, trước kia cha còn nói muốn học vẽ tranh, hiện giờ rồi lại thích chạm ngọc. Khương Tử Dạ cười khẽ, kỳ thật, ta từ Đông Hà trấn tránh ra sau, liền suy nghĩ, cha kỳ thật học trà ngọc cũng không tồi, cái kia việc Là chân chính tay nghề người yêu thích sống. Đường Diệp bất đắc dĩ cười, hành đi, chỉ cần cha mẹ vui vẻ liền hảo. Tháng riêng sơ mười, thiên vũ cùng hoa hoa rời đi kinh thành, hướng Nghi Châu đi. Khâu Lão cùng lận Lão cũng đi theo bọn họ, ở Nghi Châu trụ một đoạn thời gian, bọn họ cũng muốn hướng phía đông đi, nghĩ có thể giúp Khương tử dạ một chút là một chút. Linh linh cùng hứa mặc còn lại là ở công chúa phủ bồi bạch thị, tính toán qua mười lăm lại hồi phạm lao nơi đó. Đường Diệp cũng cùng nhà mình cha mẹ nói. Nàng cùng Khương Tử dạ sắp sửa xuất trình sự tình, hỏi bọn hắn là tưởng hồi Đông Hà Trấn, vẫn là tưởng ở Kinh Thành. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời trước lưu tại Kinh Thành, Đông Hà Trấn bên kia, có triệu cửu cùng nghiêm ninh ở, bọn họ cũng yên tâm. Hiện giờ bọn họ đều tự tìm tới rồi thích sự tình, mở tiểu lầu làm điểm tâm sự tình giống như cũng không như vậy thơm, bọn họ cũng không nhớ thương, có nghiêm ninh ở, bọn họ cũng không lo lắng. Hiện giờ duy nhất không yên tâm chính là trong thôn cái kia thôn trang năm nay mùa xuân muốn cái sự tình. Đường Diệp nói nàng đã an bài Thiên Vũ cùng Hoa Hoa trở về một chuyến, đem bản vẽ cùng tiền đều để lại cho Triệu Cửu, công trình làm hắn toàn bộ hành trình giám sát là được. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị vừa nghe, cũng yên tâm. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, trong kinh thành như cũng náo nhiệt, từng nhà vui vui vẻ vẻ quá Tết Nguyên Tiêu, giống như phía đông chiến sự cùng bọn họ không hề quan hệ. Công chúa bên trong phủ, người một nhà cùng nhau bọc Nguyên Tiêu, cũng là vô cùng náo nhiệt. Mà Khương tử dạ tự sơ mười về sau, càng thêm vội lên, thỉnh thoảng liền phải ở hầu phủ tiếp đãi một ít các bộ quan viên bái phỏng. Còn nếu không khi đi trong cung cùng Hoàng thượng Thái tử thương lượng sự tình. Tháng riêng 15, trong chiều phục chiều, bọn quan viên khó tránh khỏi tàn mạ, kết quả bị Hoàng đế một tin tức tạc một đám chố mắt không thôi. Triệu quốc Hoàng đế thân trình, đã binh lâm biên giới. Cả chiều quan viên, trừ bỏ Khương tử dạ cùng Thái tử còn có mấy cái binh bộ trọng thần biết ngoại, mặt khác quan viên một đám nghe thế tin tức Cả người máu đều cảm thấy ở chậm rãi đọc lại, muốn đánh giặc. Tiếp theo, không cho bọn họ do dự thời gian, hoàng đế liền ban bố một đạo thánh chỉ, ban tiêu dũng hầu Khương Vân vì Tống Quốc binh mã đại nguyên soái, trưởng long hổ phù, có có thể điều động cả nước các đại quân doanh cập các phòng dự doanh đóng quân quyền lợi. Tương Vương Lang ưng vì phó soái, cánh vương phủ thế tử lý Quảng lượng, thần võ hầu phủ thế tử Chu Kiếm Nam vì phó tướng, đi theo tiêu dung hầu cùng nhau lao tới tiền tuyến nên chiến triệu quốc, bảo vệ quốc gia. Đến nỗi mang nhiều ít binh mã, từ nơi nào điều, hoàng đế làm cho bọn họ đều nghe Khương Hầu ra an bài. ngụy Vinh không có thể được đến hắn cha mẹ đồng ý, đi theo Khương tử dạ thượng chiến trường. ngụy Hầu nói, bái tiêu dung hầu vi sư có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đi theo thượng chiến trường. Lúc này đây, hoàng thượng cũng là lần đầu tiên như thế trọng dụng các đại hầu phủ cùng vương phủ người, lập tức làm cả triều văn võ lại lần nữa khiếp sợ, chính là thánh chỉ đã hạ, bọn họ không có bất luận cái gì cơ hội tới phát biểu ý kiến. Thần võ hầu cùng cánh vương đô là võ tướng nhà Nghe được nhà mình nhi tử bị trọng dụng Tự nhiên vui vẻ Chạy nhanh khấu tạ long ân Lanh chỉ Bọn họ nhi tử vào binh bộ cũng có 3 năm Vẫn luôn không ôn không hỏa Không nghĩ tới Lúc này đây thế nhưng sẽ bị hoàng thượng chọn chung Ưng vương lang hưng hơn 40 tuổi tuổi tác Hắn có thể ở hơn 30 tuổi tuổi tác Bị hoàng thượng ban vì ưng vương Đương nhiên là có này chỗ hơn người Đã từng cũng là cùng hoàng thượng quan hệ không tồi huynh đệ tới Bởi vậy Lúc này đây bị ban vì phó xoái, đi theo Khương tử dạ bên người thượng chiến trường, hắn mặt ngoài sảng khoái đáp ứng, trong lòng lại có chút khó chịu, thế nhưng kêu hắn đi theo một cái tiểu mau hải phía sau. Mấy năm trước, thái tử xảy ra chuyện khi, hắn chính sinh bệnh, ở trong phủ nằm, bằng không cứu thái tử sự tình, sao có thể đến phiên như vậy một cái lai lịch không rõ hoàng mau tiểu tử trên đầu. Hắn nội tâm ý tưởng, không có bất luận cái gì một người biết, rời đi trong cung sau, bọn họ liền đều đi hướng Khương tử dạ. Nếu bọn họ hiện giờ là một cái tiểu đoàn thể, tự nhiên là muốn thương lượng ngày mai xuất trinh sự tình. Khương tử dạ dẫn bọn hắn trực tiếp đi binh bộ, bọn họ muốn thương lượng điều lương cùng binh khí sự tình. Khương tử dạ phái trá phong trở về cấp đường Diệp để cái lời nói, ngày mai giờ mèo xuất phát. Đường Diệp nhận được tin tức sau, liền bắt đầu sửa sang lại đi ra ngoài muốn mang đồ vật, sở hữu nữ trang, nàng đều không mang theo, trang sức cũng không mang theo, chỉ dẫn theo mấy bộ cố ý định chế nam trang, cùng mấy vạn lượng ngân phiếu ra cửa bên ngoài, hết thể đồ vật đều không bằng tiền hữu dụng. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị biết Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ phải đi, trong lòng đều có chút trầm trọng. bọn họ kỳ thật không nghĩ làm Đường Diệp đi, nàng một cái sẽ không công phu nữ nhân ra, đi theo đi không phải có nguy hiểm sao? Nhưng bọn họ cũng biết thay đổi không được Đường Diệp quyết định chủ ý. Thang đến buổi tối đêm khuya, Khương Tử Dạ mới trở về, vội vàng rửa mặt một chút, hắn mới lên giường nghỉ ngơi. Nhìn thấy bên cạnh trên bàn Đường Diệp chuẩn bị tốt hai cái bao vây, cười khẽ một chút. Hắn một cái, lá cây một cái, xem cái kia lớn nhỏ, nha đầu này mang cũng chính là mấy bộ tắm rửa nam trang đi. Hắn nằm xuống động tác bừng tỉnh đường diệp, nàng xoay người lại, xoa xoa mắt, a dạ, người ăn cơm sao. Ăn, ăn xong lại đi nhìn một chút ngày mai muốn mang đồ vật, dặn dò một chút sự tình, mới trở về. Khương tử dạ túi đầu hôn định nàng ngôi, mới nằm xuống, đem ái thuê vùng ở trong ngực nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày này hắn vội giống con quay. chương 660 -660, xuất trinh. Từ Nam Bắc phòng giữ doanh điều binh, canh 3. Tháng giêng 16, Tiêu dung Hầu mang theo từ kinh thành đại doanh điều 2 vạn tinh binh xuất phát đi trước tiền tuyến. Mọi người biết sau, trận mắt há hốc mồm, vị này là gan quá lớn đi, liền mang theo 2 vạn người đi rồi. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Khương Tử Dạ đoàn người là với giờ mẹo Thái Dương còn không có dâng lên khi từ kinh thành xuất phát. Hoàng thượng cùng thái tử tự mình tới cấp Tiêu dung Hầu tiến đường, phía sau văn thần võ tướng nên tới cũng đều tới. Nhìn Khương tử dạ tuổi trẻ khuôn mặt, chúng thần trong lòng ý tưởng các bất đồng. Tin tưởng hắn có thể đánh thắng trận có chi, chờ chế dễ cũng có chi. Đường diệp làm gần hầu, đã ở Khương tử dạ trong xe ngưỡng ốc, cũng không có xuất hiện ở bên ngoài. Bên ngoài này thiết huyết trường hợp cũng không thích hợp một cái gần hầu. Gần hầu, chính là cận thân thị vệ, chủ yếu hầu hạ tiêu dũng hầu ăn, xuyên, nghỉ ngơi, cũng chính là phụ trách trong doanh trướng một chút sự tình. Khương tử dạ ra doanh trướng, chính là bọn thị vệ sự tình. Hắn mang thị vệ là trá lâm cùng trá phong huynh đệ hai cái. Hai vạn tinh binh đều là kỵ binh, bởi vậy dọc theo đường đi tốc độ phi thường mau. Rời đi kinh thành địa giới sau, hai vị phó tướng mang theo khương tử dạ thư tay hướng nam bắc hai bên phòng giữ doanh mà đi, điều binh đi. Đây là khương tử dạ chỉ từ kinh thành mang theo hai vạn binh mã nguyên nhân, này hai vạn, nguyên bản chính là huấn luyện gia bảo vệ kinh thành, nguyên bản tổng cộng là năm vạn đại quân phân đông tây nam bắc bảo hộ kinh thành, hắn này hai vạn vẫn là từ bốn cái kinh vệ doanh các điều động 5.000 mà đến. Cho nên, những người này, hắn làm chính là mặt ngoài công phu, cũng là cho mọi người xem. Trên thực tế muốn thượng chiến trường đánh giặc quân đội, còn phải từ phòng giữ doanh ra, bởi vì nơi đó người, Khương Tử Dạ có nắm chắc. Mà kinh vệ doanh nội, Khương Tử Dạ không xếp vào nhân thủ, này đó binh, hắn cũng sẽ không làm thân vệ thượng chiến trường còn mang theo. Phó xoáy lang hưng đối với Khương Tử Dạ như thế an bài, không lời nào để nói, đổi hắn. Hắn là không dám làm như vậy, từ kinh thành lúc đi chỉ dẫn theo hai vạn, nửa đường đi nam bắc hai bên đi điều người, vạn nhất điều không đến đâu. Vạn nhất kia hai bên kéo dài đâu. Hắn cũng lại một lần ở trong lòng khẳng định, cái này kêu dũng hầu, chính là cái hưu dung vô mưu giàn hoa, chỉ mặt ngoài đẹp. Nhưng hắn cũng không tính toán lắm miệng quản chuyện của hắn, chỉ có hắn thất bại, hoặc là vứt bỏ tính mạng, lần này đại chiến, mới là chính mình làm chủ. Ai đều biết, lúc này đây chiến tranh tầm quan trọng, đánh thắng sau kia đã có thể đại biểu cho cả đời vinh hoa phú quý. Khương tử dạ mang theo người ở phía sau đi tới, phó xoáy lăng ưng dẫn người ở phía trước đi tới. Cưới ngựa đi rồi hai ngày sau, khương tử dạ bắt đầu hoa ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, không thế nào ra tới. Lăng ưng nghe được thị vệ báo cáo, khịt mũi coi thường, xem ra, này hai vạn nhân mã, còn phải chính mình nhiều nhọc lòng điểm. Khương tử dạ cùng đường diệp ở trong xe ngựa rửa sắt vào nhau nằm nghỉ ngơi. A dạ, cái kia ưng vương, cùng ngươi có thủ sao? Đường Diệp thấp giọng hỏi nói, không có. Khương tử dạ lắc đầu. Xe ngựa chạy lên sóc này thực, nhưng hai người bọn họ lại còn tranh rất vững chắc. Vậy ngươi phải cẩn thận chút người kia, ta luôn là từ trên người hắn cảm giác được một cổ tử đối với ngươi không phục. Đường Diệp dựa vào nữ nhân trực giác, vài lần đối mặt, nàng đều có thể cảm giác được đến từ đối phương trên người kia sợi đối Khương tử dạ ghét bỏ kính, nhưng đối phương cố tình lại biểu hiện rất là cung kính. Khương tử dạ cười cười, như vậy nói cho ngươi đi, này một cái đội ngũ Hơn hai vạn người, trừ bỏ trá ra huynh đệ cùng ngươi cùng ta là một lòng, những người khác, không ai cùng ta là một lòng, ta vốn dĩ liền không ở quân doanh ngốc quá, không có chính mình thân vệ cùng chính mình huấn luyện ra người, bọn họ có thể cùng ta một lòng mới là lạ. Ai, ngươi phòng trừng, hoa hạc cùng qua loa sẽ tự mình mang theo người đi sao? Đường Diệp thấp giọng hỏi nói, Ân, sẽ, yên tâm đi, ta đem hai vị phó tướng phái đi. Hai bên đại tướng quân khẳng định sẽ phái trong tầm tay nhất đắc lực người mang binh đi phía đông biên giới thượng. Khương Tử Dạ thấp giọng nói: "Vậy là tốt rồi, kia Đông Nguyên phủ làm sao bây giờ? Nguyên bản ngươi không phải nói muốn tự mình đi sao?" Đường Diệp thấp giọng hỏi nói. "Liêu Dực sẽ đi, yên tâm đi." Khương Tử Dạ thấp giọng nói: "Ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta đi ra ngoài nhìn xem." Khương Tử Dạ nói xong, xuyên dậy, phủ thêm áo choàng, sau khi rời khỏi đây, lên ngựa. Đường Diệp cũng không ngủ, ngồi dậy Nghĩ sự tình. Từ kinh thành đúng chỗ với Đông Nguyên Phủ cùng Hán Nam trong phủ giới thượng phía đông biên giới thượng, bọn họ dùng 20 ngày thời gian. Này 20 ngày, cũng đủ sở hữu tin tức đều truyền khắp thiên hạ tống quốc cùng triệu quốc muốn khai chiến, đề tài như vậy nhanh chóng truyền khắp cả nước. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ lên, đặc biệt, đương khương tử dạ mang theo hai vạn đại quân sở qua mà, các ba tánh càng là dọa tránh ở trong nhà, nhìn thấy quân đội đi ngang qua, bọn họ liền biết truyền đến tin tức là sự thật. Đến cái kia tin tức chuyển quay lại đến Đông Hà Trấn khi, cũng đúng là phương Bắc phòng giữ doanh 5 vạn đại quân xuất phát hướng về phía đông biên giới mà đi thời điểm. Lý tướng quân bắt đầu không rõ Khương tử dạo vì cái gì trước từ phía Bắc điều quân mà không núp nhích phía đông. Hoa Hạ Câm thầm nói cho hắn, phương Đông phòng giữ doanh ra gia nội gian, hầu ra muốn lưu trữ bên kia trước bắt ba ba trong rõ, đại rửa sạch hảo bên kia sau, mới có thể vận dụng bên kia người, mà bên kia, cũng là làm cuối cùng chi viện cùng hậu thuẫn. Lý tướng quân đãi nghĩ kỹ khương tử dạ này nhất chiêu lúc sau, cũng không khỏi phát ra từ nội tâm bội phục hắn dụng binh như thần. Đi trước phương bắc phòng giữ doanh điều binh chính là khương tử dạ phó tướng Chu Kiếm Nam, cũng chính là thần võ hầu phủ thế tử. Người này nhập binh bộ 4 năm, không kiến cái gì quân công, chỉ vì là xuất thân hầu phủ. Lúc này đây mới bị hoàng thượng lựa chọn, đi theo khương tử dạ đi ra ngoài, vì chính là làm hắn rèn luyện. Mới ra kinh thành sáng sớm ngày thứ hai khương tử dạ liền cho hắn một trường che lại long hổ phù đại Ấn thư Tây. Làm hắn mang theo 10 cái người, đi trước phương bắc phòng giữ doanh điều người. Mới vừa nhận được thư tay khi, hắn vẻ mặt mộng bức, chỉ bằng một trương thư tay, vị này hầu ra liền tưởng điều động 5 vạn binh mã. Nói dơ đi. Bất quá, hắn thông khoái đáp ứng rồi, vì chính là đi tự mình nghiệm chứng này trương thư tay là phê giấy. Trước kia hắn biết đến điều binh, đều đắc dụng hổ phù đi điều, hiện tại cho hắn một chương hổ phù đại ấn trọc tử cái hạ thư tay đều có thể điều ra tới. Kết quả, hắn trận tròn mắt. Đầu một ngày buổi chiều hắn tới rồi phương bắc phòng giữ doanh, vị kia lý tướng quân nhiệt tình khoản đại hán cả đêm thời gian, năm vạn binh mã liền điểm tề, không ngừng binh mã, còn có lương thảo, nhân ra cũng đều có thể chuẩn bị thỏa đáng. Sáng sớm ngày thứ 2 hắn tỉnh lại khi, liền nhìn đến dẫn dắt này năm vạn binh mã đi phía đông chi viện phó tướng Hoa Hạc. Kết quả, còn không đợi hắn thúc giục, đối phương cũng đã thúc giục hắn khởi hành. Chu kiếm nam giác thực buồn bực, hay là những người này hận không thể chạy nhanh thượng chiến trường sao? Hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ có thể nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành. Bởi vậy hắn cũng không lãng phí thời gian, ăn uống no đủ sau, liền đi theo hoa hạc khải thần chạy tới phía đông. Dọc theo đường đi, Chu Kiếm Nam cũng cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, vị tiêu tiêu dũng hầu nghe nói chính là bắc ninh phủ người, xem ra, nhân ra là sớm được đến tin tức, đã chuẩn bị tốt, liền chờ điều lệnh tới đi. Nói như vậy, nhiệm vụ này, ai tới đều có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Như vậy tưởng tượng, Chu Kiếm Nam tức khắc lại có chút khó chịu, Hảo Cái Tiêu Dũng Hầu, từ kinh thành xuất phát khi, chỉ mang 2 vạn binh mã, làm cả triều văn võ cho rằng hắn nắm chắc thắng lợi, 2 vạn binh mã cũng đủ, nhưng nửa đường lại tới phía Bắc Điều Binh, thật sự là quá phúc ác. chương 661-661, Lưu Đại Tướng Quân chúng Động, canh một Đi phương Nam Phòng Giữ Doanh Điều Binh chính là Phó Tướng Lý Quảng Lượng, hắn là cánh vương phủ thế tử, 24-25 tuổi tuổi, đã thành thân. Lần này mang theo 10 cái người đi trước phương Nam Phòng Giữ Doanh, Hắn cũng là cùng Chu Kiếm Nam giống nhau ý tưởng, cảm thấy vị này Tiêu Dung hầu căn bản là như là chơi dường như, bằng này một giấy công văn có thể điều đến binh mới kỳ quái, nhưng không nghĩ tới chính là hắn trước một ngày đến, ngày hôm sau chỉ nửa ngày thời gian, bên này năm vạn binh mã điểm tề, buổi chiều chuẩn bị lương thảo. Ngày thứ ba, năm vạn đại quân liền theo hắn xuất phát, mang đội phó tướng Tiêu Qua Loa, tên này Lý Quảng Lượng cảm thấy rất là khôi hài, nhưng là Qua Loa bản nhân rất là đứng đắn, đầy mặt nghiêm túc. Trong hai mắt đều là lạnh lùng, giống như đem hắn vị này thế tử cũng không có để vào mắt. Hắn cũng không giận, dọc theo đường đi tìm cơ hội, còn cùng qua loa luyện một vòng, mới biết được chính mình căn bản không phải nhân ra đối thủ, mấy chiêu đã bị nhân ra lật đổ. Lúc này, Lý Quảng Lượng cuối cùng là biết sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cái này thoạt nhìn cũng chưa chính mình đại tiểu tử, lại là như vậy lợi hại, xem ra hoàng thượng quả nhiên chú trọng phòng giữ doanh, dùng cũng đều là lợi hại người. hai tháng sơ năm Khương Tử Dạ đoàn người tiến vào phía đông đóng quân đại doanh phụ cận 5 giang địa. Khương Tử Dạ tống cổ lúc trước đi phía đông đại doanh đưa tin tức thị vệ đã trở lại, phía sau đi theo hai người trẻ tuổi, nhưng cũng chưa thấy được trấn đông đại tướng quân Lưu Dật. Khương Tử Dạ ngồi trên lưng ngựa, đứng ở mặt trước đội ngũ, chờ người tới tới rồi phụ cận, xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, nên đón Khương Tử Dạ, trấn đông đại doanh thiếu tướng Lưu Tư Thuần, Lưu Tư Minh bái kiến đại nguyên soái. Hai vị thiếu tướng quân khởi đi, Lưu đại tướng quân đâu? Khương Tử Dạ nhàn nhạt hỏi. Lưu Tư Thuần chính là tướng quân phủ trưởng tử, thiếu tướng quân cũng là đại công chúa chưa lập gia đình phong mã. Lúc này nhìn thấy người này, khương Tử Dạ nhưng thật ra cảm thấy tiện nghi kia Tống Anh Liên người này đầy mặt anh khí, tuy rằng phơi đen chút nhưng là dung mạo xuất chúng. Bất quá gặp qua tướng quân phu nhân người liền biết nàng sinh hải tử, khẳng định khó coi không được. Gia phụ hiện giờ ốm đau trên giường. Lưu Tư Thuần cúi đầu cung kính nói, sao lại thế này? Chuyện khi nào? Thương Tử Dạ nhíu nhíu mày. Hỏi, trên đường hắn không thu đến như vậy tin tức. Giao thừa, gia ra phụ uống lên một chén rượu, liền té xỉu. Lưu tư thuần khổ sở trong lòng, thanh âm cũng trầm thấp chút. Hắn vừa rồi thấy được vị này kêu dũng hầu dung mạo, nguyên lai, like, đây là đại công chúa thích quá nam nhân sao. Lớn lên nhưng thật ra sắc thật so với chính mình trắng nón, đẹp. Người tới, đi tới, ở cự đại doanh ba dặm mà hạ trại. Khương tử dạ quay đầu lại đối phía sau phó xoáy lang hướng nói. Nguyên xoáy, hay không không ổn? Lăng Hưng cảm thấy, này hai vạn người binh mã, lại là tinh binh, như thế nào cũng đến hướng tiền tuyến kéo đi, như thế nào ở ba giảm mà liền hạ trại. Chấp hành mệnh lệnh. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Tuân lệnh. Lăng Hưng không hề lắm miệng, bắt đầu đi truyền lệnh, kỳ thật, hắn nói là cái phó xoái, cũng bất quá là vị này chạy chân, vị này mặc kệ chuyện gì, đều bất hòa chính mình thương lượng, chính là trực tiếp hạ mệnh lệnh, hắn đều không thể phát biểu một chút ý kiến. Lăng Hưng trong lòng buồn bực tưởng. Đi thôi buồn xoé đi trước nhìn xem đại tướng quân. Khương Tử Dạ trực tiếp thúc ngựa hướng tiền tuyến mà đi. Bên người Trá Phong Trá Lâm đi theo, Đường Diệp còn lại là ở phía sau trong xe ngựa. Dọc theo đường đi, hắn không làm Đường Diệp ra tới cỡi ngựa, ngược lại là hắn có khi sẽ đi vào trong xe ngựa bồi nàng cho chuyện, hắn cảm thấy trước mắt còn không phải Đường Diệp xuất hiện thời điểm. Lưu Tư Thuần cùng Lưu Tư Minh mặt sau thúc ngựa đuổi kịp, hai anh em cho nhau để cái ánh mắt. Hoàng thượng phái đại nguyên xoé tới, bọn họ cho rằng Ít nhất cũng đến mang 8 vạn binh mã đến đây đi, nhưng mang đến 2 vạn nhân mã, có thể làm cái gì? Nhưng ý tưởng này, bọn họ lại là không có can đảm hỏi ra tới, hy vọng này đại nguyên xoay có biện pháp giải đậu thành binh đi, bằng không, đại tống bại lui, là chuyện sớm hay muộn, tiêu triệu quốc hoàng đế, chính là mang theo 20 vạn binh mã tới để ở biên cảnh thượng. Tới rồi phía đông đại doanh, Lưu Tư thuần mang theo khương tử dạ trực tiếp hướng chủ tướng đại doanh mà đi. Lưu đại tướng quân liền ở bên trong nằm, lúc mới bắt đầu hắn trực tiếp chính là hôn mê đã nhiều ngày thông qua quân y để cứu trị người còn có thể thanh tỉnh một hồi lúc này Khương tử dạ đến thời điểm chính là lưu tướng quân khó được thanh tỉnh kia một hồi nhìn thấy Khương tử dạ tới lưu tướng quân muốn xuống đất cấp Khương tử dạ hành đại lễ đáng tiếc cả người vô lực người đều khởi không tới hắn nhìn Khương tử dạ có một tia hổ thẹn cùng không cam lòng nguyên soái thuộc hạ đã chết không quan trọng triệu quốc thập tử triệu quốc nhất định đến lĩnh diện quân y nói ta đây là chúng độc chính là lại tìm không ra hạ cái gì đâu, cũng xứng không ra giải rượt tới. Khương tử dạ đi lên trước, dối tay cấp lưu tướng quân bắt mạch. Lúc sau, hắn lui ra phía sau, đối lưu tư thuần nói, đi đem quân y thì mời đến. Thực mau quân y thì tới, cấp đại nguyên soái hành lễ sau, cách nói cùng lưu tướng quân giống nhau. Khương tử dạ gật gật đầu, sẽ không có việc gì, lưu tướng quân yên tâm, chiến sự, giao cho bổn xoái, ngươi hảo hảo tinh dưỡng, lúc này đây có lẽ là một cơ hội, ngươi bệnh. Vừa lúc là người hai cái nhi tử biểu hiện cơ hội. Nói lời này khi, khương tử dạ nhàn nhạt quét lưu tư thuần cùng lưu tư minh liếc mắt một cái, hai anh em sửng sốt, chạy nhanh tạch một chút quỳ xuống, nguyên Soái ta chỉ hy vọng phụ thân bình an. Khương tử dạ đạm đạm cười, buồn xoái lại chưa nói cái gì, các ngươi quỷ cái gì. Hai người nhấp môi, nói không ra lời. Chá Phong, đi cấp thiên vũ truyền tin, làm hắn mang theo khâu láo tới nơi này một chuyến, càng nhanh càng tốt. Khương Tử Dạ làm cho những người này mặt phân phó Trà Phong là chủ tử. Trà Phong lên tiếng đi ra ngoài. Trà Lâm đến gần rồi Khương Tử Dạ bên người một ít. Quân Y Dị kinh ngạc nhìn Khương Tử Dạ, hay là Đại Nguyên Soái nhận thức độc lao khâu đầu đầu. Ân. Khương Tử Dạ nhàn nhạt lên tiếng. Thượng quân khâu lao có thể tới, ngài liền được cứu rồi. Quân Y Dị tức khắc vui vẻ. Khương Tử Dạ lúc này nhìn về phía Quân Y Dị phía sau một vị dẫn theo hồng thuốc Quân Y Dị liền thấy đối phương dẫn theo hỏng thuốc ngón tay hơi hơi trở nên trắng, khương tử dạ ánh mắt phai nhạt một ít, vị này quân y liệt, ngươi dẫn theo hỏng thuốc thực trọng sao? a, đối phương mở mịt ngẩng đầu lên, hiển nhiên là lực chú ý không đủ tập trung, bị khương tử dạ nói hoảng sợ. khương tử dạ không lại xem hắn, mà là nhìn lưu tư thuần nhất mắt, lưu tư thuần cùng hắn tầm mắt đối diện sau, hơi hơi rũ xuống mi mắt, lại bắt đầu chú ý vị kia dẫn theo hỏng thuốc quân ý liệt. giờ khắc này hắn không biết như thế nào liền cảm giác được nguyên xoáy xem chính mình liếc mắt một cái ý tứ. Hay là, vị này quân ý có vấn đề. Phía trước chính mình phụ thân trúng độc, hắn tra xét một tháng, vẫn là không tra ra là ai hạ độc, hiện giờ phụ thân ăn đồ ăn, hắn chỉ có thể tự tay làm lấy, không dám để cho người khác nhúng tay. Khương tử dạ nhàn nhạt lắc lắc đầu, này lưu ra phụ tử, quá đơn thuần một ít, bên người người đều thấy không rõ lắm sao. Bất quá, cũng có thể là ngay thẳng đi, tâm tư cũng không dùng ở này đó việc nhỏ thượng. Bọn họ khi nói chuyện, lưu đại tướng quân liền lại hôn mê đi qua. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau, đối quân ý thấp giọng phân phó hai tiếng, xoay người hướng bên ngoài đi đến. chương 662-662, triệu quốc hoàng đế triệu ngự thành, canh 2. Chờ Khương tử dạ trở lại ba dặm mà ngoại chính mình đại doanh khi, hắn chủ trướng đã đắc hảo, dường cùng bàn ghế giá sách những cái đó đã đưa tới, cũng đều ăn bài hảo địa phương bài chứ. Hắn vào chủ trướng. Liền thấy đường diệp đang ở sửa sang lại mọi người cấp lấy tiến vào đệm chăn cùng ngùng Cho hắn nhưng thật ra chuẩn bị cái giường lớn. Mặt khác một bên rượi vào bên cạnh, phóng một cái mà lót, mặt trên cũng có một giường chăn đệm, kia hẳn là cấp đường diệp cái kia gần hầu chuẩn bị. Khương tử dạ bật cười, kia chẳng qua là bài trí thôi, này giường lớn, quản đủ hai người bọn họ ngủ. Trá phong cùng trá lâm đi đến, chủ tử, quân sư gửi thư. Khương tử dạ ngồi xuống, xem liếu dự tin, đường diệp quay đầu lại nhìn hắn một cái Quay đầu lại tiếp tục sửa sang lại đồ vật Hai mươi mấy thiên hành quân Hạ trại khi nàng liền sẽ thân thủ Giúp hắn sửa sang lại đồ vật Đã thuần thục thực Thức mau, Khương tử dạ xem xong rồi tin Gật gật đầu, các ngươi thay phiên đi nghỉ ngơi đi Cửa lưu chữ một người thủ là được Là, chủ tử Hai người theo tiếng, xoay người đi ra ngoài Chờ chướng không ai sau, Khương tử dạ đi hướng đường diệp Đường diệp đem trong tay chăn điệp khởi đặt Ở trên giường, xoay người nhìn về phía hắn Như thế nào A Dực nói cái gì? Phía đông phòng giữ doanh không mấy cái người một nhà, may mắn chính là, chúng ta phát hiện kịp thời, thái tử an bài tần tướng quân qua đi, Liêu Dực cũng một lần nữa đem chúng ta người an bài đi vào ba cái, võ Đức Vinh ngươi còn nhớ rõ sao? Khương tử dạ thấp giọng hỏi. Nhớ rõ, ta đệ nhất, hắn đệ nhị. Ân, chính là hắn, hắn thực ưu tú, Liêu Dực tự mình mang theo hắn mấy tháng, lúc này đây, đem hắn an bài ở đông nguyên phủ phương đông phòng giữ doanh. Chuẩn bị tương lai thay thế lan hoa. Ân, trước kia lan hoa phía dưới người đều dùng đến không được." Khương Tử Dạ gật đầu, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đường Diệp bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Đúng rồi, Phương Đông phòng giữ doanh tân đại tướng quân là ai?" Đường Diệp tò mò hỏi. "Thái tử người, đối chúng ta có lợi." Khương Tử Dạ thấp giọng nói. Đường Diệp gật đầu, "Vậy yên tâm, Phương Đông phòng giữ doanh là Khương Tử Dạ cuối cùng vương bài." "A dạ, ngươi phòng chừng Nam Bắc phòng giữ doanh binh mã mấy ngày có thể tới?" Đường Diệp tò mò hỏi. Dựa theo lộ trình, nếu bọn họ không trì hoan nói, ba ngày sau. Khương tử dạ đều cẩn thận tính toán quá. Vậy ngươi tính toán khi nào cùng triệu quốc lần đầu tiên giao phong? Hậu tiên. Khương tử dạ nói. Buổi tối chuẩn bị cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Khương tử dạ thấp giọng nói. Hảo. Buổi tối, Lưu gia đại doanh, Lưu Tư thuần đứng ở chính mình phụ thân bên người, yên lặng nhìn hắn hiện giờ bộ dáng đau lòng không thôi, phụ thân vẫn luôn chính là chính mình tấm gương. Nguyên bản. Hoàng thượng cho chính mình ban hồn đại công chúa khi, phụ thân vẫn là thực thế chính mình cao hứng. Chính là, năm trước, bởi vì triệu quốc sự, hoàng thượng không chiêu bọn họ phụ tử hồi kinh, nói cách khác cái này việc hôn nhân đời sau, lúc ấy, phụ thân liền có chút khổ sở, nói nhà mình á thuần đều 20, đáng thương bởi vì cái này thân phận, còn không thể bình thường cưới vợ sinh con, là hắn cái này phụ thân vô dụng. An tết mấy ngày nay, phụ thân bởi vì thu được triệu quốc hoàng đế thân trinh tin tức, hơn nữa chính mình sự, tâm tình vẫn luôn không tốt. Kết quả, giao thừa đã bị kẻ xấu tóm được cơ hội, đại ý bị hạ độc. "Phu thân, ngươi nhất định phải nhanh lên hảo lên." Lưu Tư Thuần lẩm bẩm nói. Đột nhiên hắn nhanh chóng xoay người, eo kiếm đã ra khỏi vỏ, nhanh chóng chỉ hướng về phía phía sau đột nhiên xuất hiện người. "Nhị đệ?" Lưu Tư Thuần kinh ngạc hỏi. "Đại ca, ngươi làm gì?" Lưu Tư Minh một bộ bị đại ca dọa đến bộ dáng, run run. Lưu Tư Thuần bất đắc dĩ cười cười, thu hồi kiếm, "Ngươi đi như thế nào lộ không điểm thanh âm?" Ta đến xem cha. Ta cũng là tới xem cha a, xem ngươi đứng bất động, vốn định lặng lẽ dọa ngươi nhảy dựng. Lưu Tư Minh cười thiên chân vô tả. Đi thôi, làm cha nghỉ ngơi đi, hy vọng vị kia độc quân có thể sớm ngày đã đến. Lưu Tư thuần thở dài một tiếng. Đúng vậy. Lưu Tư Minh cũng bất đắc dĩ nói, hai anh em cùng nhau đi ra lưu giật quân chướng. Lưu giật chủ trì quân ý liề lúc này chậm rãi từ nợ bí mật ra tới, nhìn về phía hướng ra phía ngoài đi đến hai vị thiếu tướng quân vùng rèm cửa, ánh mắt mạc danh nửa đêm canh ba, gây án dai khi, lưỡng đạo hắt ảnh từ chủ doanh trướng mặt sau lung lay một chút, đã không thấy tâm hơi bóng dáng, vô luận là tuần tra thị vệ, vẫn là bên ngoài bảo hộ thị vệ, cũng chưa nhìn đến, trong bóng đêm, lưỡng đạo thân ảnh rất là sẽ lợi dụng ánh sáng minh ám chỗ tới hiểm hộ, thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Hiện giờ Tam Dương Thành đã không phải trước kia Tam Dương Thành chiến sự đem khởi, Tam Dương Thành làm buôn bán cùng bình thường bá tánh đều không thấy, thay thế là từng hàng quan binh qua lại đi tới tuần tra. Mặc dù là bọn họ, cũng không phát hiện có lượng đạo thân ảnh xuyên qua biên cảnh, đi địch doanh. Triệu Quốc chủ tướng đại doanh, chắc ở ly biên giới 3 dặm địa giới thượng, Triệu Quốc hoàng đế Triệu Ngự Thành, tự mình tọa trấn chủ tướng, chỉ huy đại doanh. Lúc này đây là hắn kế vị sau, lần đầu tiên thân trinh, cũng là hắn muốn xoay chuyển chính mình ở ba cánh cảm nhận chung ngốc tử hình tượng thời điểm, hắn mang đến 20 vạn đại quân, cho nên trong lòng rất có nắm chắc. Triệu Ngự Thành người, xinh mày kiếm mắt sáng, có chút tú khí. Đảo không giống như là lâu cư phòng trong người, màu da có chút khỏe mạnh tiểu mạch sắc, thì xuyên hắc y lìa. Nếu đường như cùng đường tĩnh còn sống, nếu nàng hai ở chỗ này nói, liền sẽ nhận ra tới, người này đúng là năm kia chui vào các nàng bên trong xe ngựa người nọ. Khi đó, triệu ngự thành thanh danh vẫn là cái ngốc tử hoàng tử, hắn cung điện nội hàng năm là trống không, hắn còn có một thân phận thiên tinh lâu nội hắc y lìa trường, cũng là thiên tinh lâu quỷ y lìa quân sư, thiên tinh lâu lâu chủ triệu trình là hoàng đế tử sĩ đầu lĩnh. Thiên Tinh lâu chính là hoàng thất ám bộ, chuyên nhóm ám sát cùng hoàng thất đối nghịch người. Kia một ngày Khương Tử Dạ cùng Thiên Vũ không ngừng giết Triệu Quốc hoàng thượng, Nhiếp Chính Vương, còn ám sát Thiên Tinh lâu vị kia lâu chủ Triệu Trình. Sau lại Triệu Ngự Thành vẫn là từ này bút tích thượng đoán được có thể là vị này tuyệt sát lâu đêm tuyệt ra tay. Cho nên, đương hắn ngôi vị hoàng đế tới tay sau, liền bắt đầu kế hoạch muốn tới tìm Tống Quốc tính sổ. Nếu nói là đêm tuyệt sát bọn họ hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương, lời này hắn nói không nên lời, nói ra cũng mất mặt cho nên hắn chỉ lấy chiến tranh vì danh đem vị kia đêm tuyệt đưa tới không nghĩ tới này trung gian hắn thế nhưng đã biết đêm tuyệt chính là Kiều dũng hầu tiêu dũng hầu là ai năm đó độc thân sấm đến triệu quốc tử lao cứu đi tống quốc thái tử giết triệu quốc tam viên đại tướng người lúc này triệu ngự thành trăm phần trăm khẳng định lúc này đây nhà mình phụ hoàng cùng lâu chủ nhiếp chính vương ba người bị giết chính là vị này khương vân việc làm cũng may này một năm hắn chuẩn bị làm cũng đủ đầy đủ thu mua vị kia lan hoa hắn được đến rất nhiều về Khương Vân tin tức. Lấy ba tánh làm mai tử sự, hắn vẫn là làm không được, cho nên, lúc trước hắn cũng không đối đường ra thôn cùng Khương ra thôn ba tánh xuống tay. Hiện giờ cũng là, hắn như cũ không giết Tống Quốc ba tánh, ba tánh là vô tội, hắn chỉ giết đêm tuyệt, vì Phụ Hoàng báo thủ. Phụ Hoàng lại không đúng, cũng cho chính mình sinh mệnh cùng một cái an ổn thơ ấu. Phụ Hoàng bị người giết, hắn cần thiết phải cho hắn báo thủ. Chương 663-663, Triệu Ngự Thành ở chúng ta dưới, canh 3. Lúc này, mặc dù là nửa đêm, Triệu Ngự Thành Như Cũ ngồi ở án thư trước, nghe phía trước thám tử suốt đêm chuyển quay lại tới tin tức. Tống quốc tiêu dũng hầu đã mang theo 2 vạn tinh binh tới rồi tiền tuyến, đóng quân ở Tống quốc đại doanh sau 3 giảm điện. Vị tia chấn đông tướng quân Như Cũ ở hôn mê. Triệu Ngự Thành nhìn đến Khương Vân tới, tinh thần chấn động, một tay nắm tay, dùng sức siết chặt, à, rốt cuộc tới, phụ hoàng, ngài đại thủ, nhi thần sẽ cho người báo. Hoàng thượng, này, đối phương chỉ hai vạn người có phải hay không quá cuồng vọng triệu ngự thành quân sư triệu huệ nông tiếp nhận triệu ngự thành truyền đạt tờ giấy nhìn nhìn kinh ngạc không thôi triệu huệ nông là triệu ngự thành trước kia thị vệ kiêm quân sư người này văn thao võ lược đều có thể lấy ra tay triệu ngự thành kế vị sau liền đem vị này để ra đi lên trực tiếp hàng không nguyên bản triệu huệ nông địa vị không xong nhưng là hắn thủ đoạn lợi hại liên tiếp lập mấy cái công lập tức ở triều đình đứng vững vàng góp chân phương tây phòng giữ doanh qua vinh có thể bị thu mua chính là xuất từ hắn bất tích. Hơn nữa, người này còn giúp triệu ngự thành đem ngôi vị hoàng đế ngồi ổn. Hiện giờ rất được triệu ngự thành tín nhiệm. Đồn đại nói hắn là triệu ngự thành nội thần, một chút cũng không khoa trương. triệu ngự thành ha hả cười, huệ nông, ngươi khả năng đối vị này tiêu dũng hầu không quá hiểu biết, chấm nói cho ngươi một người, ngươi sẽ biết. đêm tuyệt. triệu ngự thành nói xong, triệu huệ nông cả kinh, hoàng thượng, tiêu dũng hầu chính là đêm tuyệt. ân, chẳng qua, đây là ta trong tay vương bài muốn lưu tại cuối cùng đánh sập hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ đem tin tức này che gắt gao mặc kệ tống quốc hoàng đế lại như thế nào thuận tiện cũng không có khả năng sẽ dùng một sát thủ tổ chức đầu lĩnh làm một quốc gia hầu gia triệu ngự thành nghĩ vậy trương vương bài đánh ra đi sau Khương vân sẽ thân bại danh liệt mất đi hết thể sở hữu đồ vật hắn trong lòng liền vui vẻ hoàng thượng đây là ngài vẫn luôn tay đối trận chiến tranh này có nắm chắc nguyên nhân triệu huệ nông cười khẽ hỏi ân sấm triệu quốc tử lao cứu đi tống quốc thái tử giết chúng ta Tam viên đại tướng, Sấm Triệu Quốc Hoàng cung, lại là giết ba người, vẫn là ta phụ hoàng, Huệ Nông ngươi nói, loại sự tình này, Tống Quốc còn có thể tìm ra người thứ hai tới sao?" Triệu Ngự Thành nói xong, châm trọc cười. "Hoàng thượng, này đó ngươi đều chính mình vẫn luôn cất giấu lời nói, cũng chưa cùng bất luận kẻ nào nói lên sao?" Triệu Huệ Nông có chút đau lòng nhà mình hoàng thượng. Trong lòng thế nhưng gánh vác lớn như vậy bí mật, chính là chính mình cũng là lần đầu tiên nghe được. "Ân, không đến thời điểm, hiện giờ cũng là nên làm ngươi biết đến lúc. Lúc sau, hai người lại thương lượng hơn phân nửa đêm sự tình, mới từng người đi nghỉ ngơi. Chỗ tối, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn chung cơ hội, bay nhanh rời đi. Trở lại nhà mình Đại Doanh Khi, chân trời cũng bắt đầu phía bụng ca trắng, hai người cũng không rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Lời nói đều không nghĩ nói. Sắp ngủ trước, Đường Diệp thở dài, đêm nay thu hoạch, xem như rất lớn. Giờ thì, Trá Phong ở bên ngoài hô một tiếng. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp ngay lập tức đi lên. Bọn họ cũng chỉ là ngủ hơn một canh giờ. Đường Diệp giúp đỡ Khương Tử Dạ đổi hảo quần áo sau, hai người cùng nhau rửa mặt. Khương Tử Dạ mới đối Đường Diệp nói: Triệu Ngự Thành thằng ngãi này, quả nhiên là muốn bắt ta thân phận lộng chết ta. Vậy ngươi muốn như thế nào ứng đối? Đường Diệp hỏi. Theo nàng biết, Hoàng thượng cùng Thái tử là không biết việc này. Rút tuổi dưới đáy nổi. Khương Tử Dạ hướng về phía Đường Diệp cười cười. Đường Diệp gật gật đầu, biết hắn có kế hoạch, nàng liền an tâm rồi. Chúng ta ở bên ngoài ngay lén, triệu ngự thành cũng chưa phát hiện, này liền thuyết minh, hắn công phu ở người ta dưới. Khương tử dạ thấp giọng nói, ân đường diệp gật đầu, nàng cũng cảm thấy là, chủ tử, cơm sáng tới. Trá lâm ở bên ngoài nói, vào đi. Khương tử dạ lên tiếng, trá lâm cấp khương tử dạ quả nhiên cơm sáng, trước nay chính là sóng phân. Thực đường người cũng biết đại soái cùng hắn gần hầu là ăn giống nhau đồ ăn sự tình, bắt đầu, bọn họ không rõ sau lại mới biết được kia gần hầu là hoàng thượng phái tới chiếu cố đại soái, lúc này bọn họ cũng không thể không coi trọng. cấp đại soái nấu cơm, trước nay chính là so phân. liền ở hai người ăn cơm đương khẩu, trá lâm bẩm báo, lưu gia đại doanh bên kia người từng trải. khương tử dạ gật đầu, làm tiến bảo. đối phương tiến bảo, nhìn đến gần hầu ở một bên đứng, đại soái không nhanh không chậm ăn cơm bộ dáng, chạy nhanh túi đầu bẩm báo. đại soái, thiếu tướng quân tối hôm qua bắt được vài người, thỉnh đại soái hôm nay qua đi một chuyến. Ân. Khương Tử Dạ gật đầu. Sau khi ăn xong, Khương Tử Dạ mang theo Đường Diệp cùng Trá Phong hướng bên kia đi, Lưu Trá Lâm thủ chủ trướng. Lăng Hưng tới gặp Khương Tử Dạ, Trá Lâm ngăn lại, không làm hắn tiến màn, chỉ nói đại xoé đi lưu ra đại doanh bên kia. Lăng Hưng không tin, ta tự mình đi vào xem xét, Trá Lâm cạch một chút, liền ra binh khí, ngăn ở hắn trước mặt. Phó xoé nếu tưởng cùng thuộc hạ luận bàn một chút, thuộc hạ phụ bồi. Trá Lâm lạnh lùng nói. Lao tử cũng không tin cái này tả. Chủ tử tiêu ngạo, liền này nô tài cũng tiêu ngạo. Lang Hưng là cái bạo tính tình, rút kiếm liền cùng Trá Lâm làm khai. Chỉ là làm hắn thập phần xấu hổ một màn xuất hiện, Trá Lâm liền thủ doanh trướng cửa không núc ních, ghi nhớ tử liền đem Lang Uyng cấp đánh lùi, binh khí còn kém điểm rời tay. Lúc này Lang Uyng kiếp sợ, không phải đâu, chính mình thế nhưng đánh không lại kiêu dũng hầu một cái thị vệ. Này có phải hay không nói ra đi có điểm mất mặt. Không tin tà, hắn lại cùng Trá Lâm đánh, Trá Lâm như cũ ba chiêu bước lui hắn. Lần này tử, việc này ở quân doanh truyền khai. Lăng Hưng sắc mặt ám trầm dẫn theo kiếm liền phải xoay người rời đi, lại gặp được vừa lúc từ bên ngoài trở về Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp Trá phong ba cái. Trá Lâm, nếu Lăng phó xoáy tưởng đi vào, khiến cho hắn đi vào bái, bằng không hắn còn tưởng rằng buồn xoáy trong đại trướng có cái gì nhận không ra người đổ vật đâu. Khương Tử Dạ nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lăng Hưng hướng về phía Khương Tử Dạ vừa chắp tay, liền phải rời đi. Khương Tử Dạ đạm đạm cười, đi thôi, vào đi thôi có chuyện muốn thương lượng. lúc này, la hưng mới phát trước hiện bọn họ phía sau lưu tư thuần cùng lưu tư minh hai anh em cùng với năm sáu cái tướng quân giả dạng người, khương tử dạ trực tiếp đi đầu đi vào, làm mọi người tùy tiện ngồi. bọn họ mới vừa ngồi xong, Trá phong cũng đã rửa theo khương tử dạ dặn dò, đi đem hắn mang đến các tướng quân cũng đều gọi tới. lập tức, chủ xoáy đại doanh trong trướng, ngồi đầy mười mấy người. ngày mai triệu quốc khẳng định sẽ an không chịu nổi muốn khai chiến, bổn xoáy kêu các ngươi tới. Chính là thương lượng một chút ngày mai ưng đối chi sách. Mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, nguyên xoáy là như thế nào khẳng định triệu quốc hoàng đế sẽ bắt đầu tiến công. Mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng vẫn là bắt đầu thảo luận lên. Kỳ thật bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thương Tử Dạ cũng chưa có thể nghe được một chút hữu dụng, cuối cùng dựa theo chính mình suy nghĩ bắt đầu bố trí ngày mai nhiệm vụ. Đơn đả độc đấu, hắn không sợ, nhưng là cùng đối phương đối thượng, kia đều là đua đầu nhiều ít, lớn lên lao không lao sự tình nhất định phải phối hợp với nhau hảo mới được. Chương 664 664, trận đầu giao chiến, tháng canh 1. 2 tháng sơ 6, khoảng cách Triệu Quốc Hoàng đế Triệu Ngự Thanh đích thân tới biên giới 15 thiên hậu, Triệu Quốc lần đầu tiên khởi sướng tiến cung. Hai nước trước mắt cách xa nhau, chính là biên giới, kỳ thật, nói là biên giới, cũng bất quá là chỉ có một giới bia mà thôi, nguyên bản thông quan thủ vệ doanh ở hai nước quân đội kéo gần đến biên giới, tiếp quản biên thành sau, liền đều triệt Hiện giờ hai nước chi gian lui tới, toàn dựa hai nước đóng quân ở Quảng. Khương Tử giả biết, đây cũng là triệu quốc nhân vì cái gì có thể đi vào Tống Quốc nguyên nhân, cứu này căn bản, vẫn là lưu giật trị hạ không nghiêm quá, ngay cả triệu vệ nông đều có thể xuyên qua biên giới ở Tống Quốc xoay vài vòng, đừng nói triệu ngự thành, hán tin tưởng, lấy triệu ngự thành bản lĩnh, khẳng định là đã tới Tống Quốc không ngừng một lần. Triệu quốc khởi xướng tiến công, Tống Quốc bên này không chút hoang mang, lập tức liền xuất hiện ở biên giới thượng, như là sớm có chuẩn bị. Triệu Ngự Thành thân là hoàng đế, khẳng định là không có khả năng cái thứ nhất liền xông lên phía trước xung phong. Nay đệ nhất công, đi đầu người, là Triệu Quốc hiện giờ đại tướng quân gì phát, cũng là đã từng bị Khương Tử giả cứu thái tử khi lộng chết cái kia đại tướng quân gì đại chống không nhi tử. Triệu Ngự Thành lúc này đây làm hắn mang đội Tây Trình, tới tìm Tống Quốc phiền toái, cũng là nhìn chúng hắn đối Tống Quốc cùng Khương Vân Hận. Hơn nữa, hắn ở sáng nay thượng, xuất phát trước, đem Tống Quốc Tiêu Dung Hầu chính là năm đó giết chết phụ thân hắn người nói cho hắn. Di phát là biết chuyện này, cho nên, đây cũng là hắn lần này làm tốt vạn toàn chuẩn bị mà đến nguyên nhân, hắn phải vì chết thảm phụ thân báo thủ. Mà nay sớm triệu ngự thành một phen lời nói, càng là bậc lửa hắn trong lòng lửa giận. Một trận chiến này, liền đỉnh như chúng ta triệu quốc đối tống quốc điểm khởi đệ nhất đem hỏa, có thể thiêu nhiều vượng, liền xem ngươi. Những lời này, ra sao phát trước khi đi, triệu ngự thành vô bờ vai của hắn lời nói thâm thiếu lời nói. Cũng là những lời này càng là bậc lửa gì phát trong nội tâm đối với Tống Quốc Kiêu Dung Hầu thật sâu hận ý không thể không nói, triệu ngự thành này nhất chiêu thập phần đê tiện, hắn đem nhân tâm tính thực đúng chỗ, chỉ là, hắn lại vẫn là xem nhẹ Khương Tử Dạ thực lực, bởi vì cho tới nay, Khương Tử Dạ cũng chưa đụng tới quá một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, cho nên, hắn vẫn luôn biểu hiện ra ngoài, chính là giống nhau lợi hại, mà không phải cái loại này biến thái lợi hại. nay liền cho triệu ngự thành rất lớn tin tưởng, hắn cho rằng, lấy chính mình 20 vạn binh lực, Hơn nữa bốn viên láo tướng đi theo cho chính mình chấn cửa ải, chính mình là không có khả năng sẽ thua. Dì dây cột tóc người hướng Tống Quốc kêu gọi, muốn tiêu dũng hầu Khương Vân ra tới đánh bối. Đáng tiếc chính là, không ai phản ứng hắn, liền cái chủ tướng cũng chưa xuất hiện ở trước mặt hắn. Dì phát chửi bậy một trận, rốt cuộc nổi giận, nghĩ đến, muốn hay không vượt qua quá biên giới. Hắn dương mắt nhìn về phía Tống Quốc cảnh nội kia xa xôi biên thành, tam dương thành, suy đoán, vị kia Khương Vân có phải hay không liền đứng ở kia trên tường thành. Nhìn nơi này hết thể đâu. tống quốc các binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, một đám ngồi trên lưng ngựa, không nhúc nhích, chỉ là chết nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Khương tử dạ cùng đường diệp trá lâm trá phong bốn cái đều là làm tiểu binh trang điểm, cưới ngựa, đứng ở người mặt sau, từ khe hở, cũng có thể nhìn đến phía trước tình huống. Người này là ai, Khương tử dạ đã biết, cũng biết hắn chính là hướng về phía chính mình tới. Nhưng chính mình sợ hắn sao? Hắn cái kia cha, đáng chết, làm địch quốc đại tướng quân. Thế nhưng hướng về phía nhà mình thái tử trên người đi tiểu vũ nhục thái tử, chính mình không có giết nhà hắn tam đại liền không tội, hiện tại khên ngược, tự mình đưa tới cửa tới. Nhìn đối phương như thế thiếu kiên nhẫn, Khương Tử Dạ cũng ưu sầu, đối thủ quá yếu, không hảo chơi. Thiếu tướng quân, ngươi tiến lên đi tống cổ hắn trở về đi, buồn xoái hôm nay không nghĩ giết hắn. Khương Tử Dạ nói khẽ với mặt sau cưới ngựa đứng Lưu Tư thuần thấp giọng nói một câu. "Là, đại soái." Lưu Tư thuần lên tiếng, quan sát một hồi Nhìn đến đối phương sắp kiên trì không được, liền phải hướng qua biên giới thời điểm, thúc ngựa đi ra ngoài. Đối phương nhìn đến bên này có người xuất hiện, lập tức thít chặt mã. Lưu Tư thuần đi vào trước trận. Đối phương nhìn đến tống quốc trận doanh dựng lên Lưu Tử Đại Kỳ, lập tức liền biết đây là ai. Lưu ra người đều là nạo loại, ngươi trở về, tiêu khương vân đi ra cho ta, năm đó đối một cái lão nhân xuống tay, hắn không biết xấu hổ sao. Có bản lĩnh tới cùng Lão tử đại chiến 300 hiệp. Lão tử nhất định phải thay ta kêu ban chết tra báo thủ rửa hận. Di phát ở hai quân trước trận, xuất khẩu thô tục, cũng coi như là phẫn nộ tới cực điểm. Kỳ thật hắn ngày thường không như vậy. Lưu Tư Thuần cũng không giận, nhàn nhạt nói: Ngươi đánh liền đánh, không có can đảm đánh liền trở về. Chúng ta đại soái loại nào thân phận, ngươi cũng xứng cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp. Ngươi Lão Tử đều không phải đối thủ của hắn, ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn người Lão Tử? Lưu Tư Thuần ở quân doanh lớn lên, đối phương phóng thô, hắn cũng sẽ còn tổn hại đối phương vô pháp phản bác, gì Phát thừa nhận chính là thừa nhận chính mình cha kỳ không bằng người, bị giết xứng đáng. Không thừa nhận, đã nói lên hắn đều không bằng chính mình lao tử, hắn lao tử ở Khương Vân trong tay còn không có sống sót, chính mình không phải tới tìm chết sao? Nghe ra Lưu Tư Thuần này thập phần nghiêm cẩn lại thâm mắng hắn nói, gì nổi cáo cũng mặc kệ Khương Vân, để ra trong tay Trường Thương nên hướng về phía Lưu Tư Thuần. Lưu Tư Thuần cũng không sợ hắn, dơ lên Trường Thương liền đón đi lên. Hắn tử nhỏ tập võ cận chiến sẽ dùng kiếm, xa chiến sẽ dùng trường thương cùng côn pháp, thiết đều tùy thân mang theo. rốt cuộc Lưu Tư Thuần tuổi tác tiểu một ít, ở gì phát thủ hạng, dần dần cố hết sức. Dị Phát nhìn ra Lưu Tư Thuần động tác thông thả một chút, trong lòng hung ác, sấn người bệnh, muốn mạng người, nương sai thân mà qua khoảnh khắc, hắn đột nhiên nâng trường phách về phía Lưu Tư Thuần phía sau lưng chỗ, này nếu như bị hắn trụ thượng, Lưu Tư Thuần phải chịu nội thương. liền tại đây thời khắc mấu chốt, Lưu Tư Thuần thân mình ở trên ngựa một cái lảo đảo, rớt xuống ma đi. Nhưng kỳ tích liền phát sinh ở hắn sắp rơi xuống đất, hắn thân mình đột nhiên một cái tà phi, từ mã bụng phía dưới bay tứ tung qua đi, trong tay đoạn kiếm nhanh chóng chém ra, nhất kiếm chạm hai chân, một cái mã chân, một cái đuổi người. A, Dì Phát tán đau, che chở chính mình chân, Lưu Tư Thuần nhân cơ hội về tới lập tức huy khởi đoạn kiếm, liền muốn Dì Phát mệnh. Đối phương quân đội nội có người nhanh chóng bắn ra một mũi tên thẳng đến Lưu Tư Thuần mặt, Lưu Tư Thuần sườn một chút thân mình, bỏ lỡ sát gì Phát tốt nhất thời cơ. Dẫn ngựa một cái xoay người, hô to một tiếng, hướng A, quá biên giới. Hắn một tiếng giống, mặt sau các quân sĩ sĩ khí đại trấn, hướng A. Mọi người hô to thúc ngựa hướng quá biên giới, sát hướng triệu quốc binh lính. Một hồi người với người chi gian vật lộn bắt đầu rồi. Gì phát xấn loạn bị người cứu đi, đã không có chủ tướng chỉ huy, chỉ dựa vào mấy cái phó tướng chỉ huy, triệu quốc binh lính sao có thể chiến quá có lưu tư thuần tự mình mang đội lưu ra quân. Hơn nữa Khương Tử dạ cùng đường Diệp còn có trá ra huynh đệ này 4 người nhất kiếm một cái mở đường. Thực mau Tống quốc binh lính liền đem triệu quốc quân đội giết lui ra phía sau 2 giảm điện. Nói cách khác, Tống quốc biên giới lại đi phía trước dịch chuyển 2 giảm điện. Lại có một giảm mà, chính là triệu ngự thành hạ trại đại đội, lưu tư thuần tiếp thu đến Khương Tử dạ ám chỉ, minh la thu binh, bắt đầu ở chỗ này lập quốc giới địa, bắt đầu phái người bắt tay. chương 665-665, chim chóc nhóm bị tiểu hồng phái tới giúp đường diệp Canh hai, Mà triệu quốc phía sau, đã sớm bắt đầu vội vội vàng vàng chuyển nhà. Triệu ngự thành cũng ở trong đám người, cũng là làm tiểu binh trang điểm, hắn không nghĩ tới, dì phát sẽ như vậy không để lực. Chờ hắn trước làm người đem dì phát cứu trở về tới sau, biết này vừa đứng chính mình này phương bại định rồi, chạy nhanh hạ lệnh gọi người dọn doanh địa, tổng không thể làm người đánh tới đại doanh đi. Một trận chiến này bắt đầu thực mau, kết thúc cũng thực mau, giữa trưa không đến, liền kết thúc, triệu quốc tổn thất có chút đại, dì phát chặt đứt chân bị mất hai dặm mà cố thổ. Mà Tống Quốc bên này, trận chiến đầu tiên đại thắng, Khương Tử Dạ nhìn Lưu Tư Thuần đều là tán dương ánh mắt, thiếu tướng quân thật sự có tài. Lưu Tư Thuần lại là có chút mặt nhiệt, thâm giọng nói, đa tạ hầu gia tương trợ. Liên ở hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, hắn cảm giác được bay tới một cái đồ vật vừa lúc đánh vào cổ tay của hắn chỗ, tức khắc thủ đoạn chỗ một cổ chân khí chạy khắp toàn thân, hắn bàn tay trên mặt đất chụp một chút, trực tiếp liền chui qua mã bụng phía dưới, mới dùng ra như vậy nhất chiêu. Sau lại Hắn suy nghĩ một chút, hẳn là khương hầu ra giúp chính mình. Khương tử dạ không tỏ ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái không ra tiếng. Tiền tuyến an bài thỏa đáng, ở nguyên lai biên giới thượng, bọn họ hạ trại, thủ tại chỗ này, chờ triệu quốc lần thứ hai công kích. Mang theo người trở lại đại doanh sau, mọi người đều thập phần kích động, chờ hắn dạy bảo. Ngay cả không thượng chiến trường lăng ưng, cũng ngoài ý muốn một chút, trận chiến đầu tiên, nghe nói lưu ra thiếu chủ biểu hiện thực xuất sắc. Hôm nay, thiếu tướng quân biểu hiện thực hảo Chúng ta đầu chiến khai cái hảo đầu, đây là cái hảo dấu hiệu, đại gian nên tuần tra tuần tra, nên phòng ngự phòng ngự, triệu quốc thua hai giảm mà, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy về đi, đặc biệt lưu gia quân, buổi tối, phải cẩn thận triệu quốc hạ độc thủ. Nói xong, Khương Tử Dạ nhìn về phía lưu tư thuần, thiếu tướng quân tới ta doanh trướng một chuyến. Khương Tử Dạ trở về, đường diệp theo đi vào, mặt sau lưu tư thuần cũng theo tiến bảo. Đại soái, lưu tư thuần cung kính hành lễ. Buổi tối tiểu tâm vị kêu lại hạ độc Không cần ngăn cản, đề phòng liên hảo, nhân cơ hội bắt lấy tốt nhất, đem liên lụy đi vào người đều bắt lại. Toàn bộ đưa đến ta bên này. Liên ở thấp giọng nói. Là, đại soái Lưu Tư thuần cảm kích lên tiếng. Khương tử dạ gật đầu, làm hắn rời đi. Đại hắn đi rồi sau, đường diệp thấp giọng nói. a dạ, ngươi cảm thấy vị kia phải đối lưu đại tướng quân hạ cuối cùng độc thủ. Rất có khả năng, lo trước khỏi hòa sao. Đường diệp nghe xong, gật đầu, a dạ giống nhau xem sự thực chuẩn. Xem ra, buổi tối thật là phải cẩn thận. Ta nhận người tới nghị sự, ngươi đi mặt sau nghỉ ngơi liền hảo. Khương Tử Dạ nói khẽ với Đường Diệp nói. Buổi sáng trận này chiến dịch tuy nói thời gian không dài, nhưng rốt cuộc là lá cây lần đầu tiên thượng chiến trường, hắn sợ nàng sẽ mệt. Ta không mệt. Đường Diệp lắc đầu, lúc này, nàng trong nội tâm còn có chút hơi hơi dùng mình, chính mình đến tột cùng là rời đi đời trước cái loại này sinh hoạt đã bao lâu, thế nhưng ở hôm nay bắt đầu giết người sau, có một ít không thích đứng. Lá con, lá con, ta tới. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận chim chóc ríu rít kêu thanh âm. Đường Diệp sửng sốt, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, nhanh chóng ra doanh trướng, liền thấy ngoài cửa thư thượng lạc mấy chỉ chim chóc đang ở ríu rít kêu. Các ngươi là ở Đông Hà trấn giúp ta truyền quá tin tức chim chóc nhóm. Đường Diệp dùng ý thức hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, Miếu Nguyệt lão lần đó. Chim chóc nhóm xem Đường Diệp nhận ra chính mình, vui vẻ không thôi, lá con trí nhớ thật tốt, còn nhớ rõ chúng ta các ngươi lại như thế nào tới nơi này? Đường Diệp kinh ngạc hỏi. là Tiểu Hồng Tiên Cô kêu chúng ta tới giúp người. Thị Vân Đại Tiên năm nay ở độ kiếp, Tiểu Hồng Tiên Cô vẫn luôn thủ nó, sợ nàng rời đi. Thị Vân Tiền bối ra cái gì ngoài ý muốn? gì? Thị Vân Tiền bối năm nay độ kiếp? Đường Diệp kinh ngạc hỏi. đúng vậy, Thị Vân Tiền bối năm nay vừa lúc sống ngàn năm đầu. nga. Đường Diệp thở dài, chắc không được Thị Vân Tiền bối thanh âm cũng có chút già nua đâu, nguyên lai đã là thiên tuế. Là con, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, tùy thời nói cho chúng ta biết, chúng ta liền tại đây cửa thủ ngươi. Chim chóc nhóm vui vẻ nói. Hảo, cảm ơn các ngươi. Đường Diệp chạy nhanh nói cảm ơn, tạm thời không có việc gì, các ngươi tới gần quân doanh, cũng muốn tiểu tâm một ít. Đường Diệp lo lắng bọn họ bị nhàn rỗi binh lính đánh hạ tới nướng điểu thịt ăn. Dặn do Hảo chim chóc nhóm, Đường Diệp vào lều lớn nội, Khương Tử Dạ đang ngồi ở án thư mặt sau nhìn một trương bản đồ phát ốc. A dạ. Giúp quá chúng ta chim chóc nhóm tới nơi này, nói là Tiểu Hồng làm tới giúp chúng ta, Tiểu Hồng bởi vì Tị Vân Đại Tiên năm nay độ kiếp, không dám rời đi qua xa. Đường Diệp đi đến án thư biên đối Khương Tử Dạ nói. Gì, thật sự, thật tốt quá. Khương Tử Dạ kích động. "A dạ, ngươi nói, quân doanh có thể hay không có đánh điểu binh lính? Đường Diệp lo lắng hỏi. Sẽ, ngươi yên tâm, ta sẽ truyền lệnh đi xuống, sở hữu tống quốc binh lính, không được đánh điểu, một con đều không thể đánh. Khương tử dạ chạy nhanh nói, hảo, nhưng ta lo lắng triệu quốc bên kia sẽ đánh điểu ăn. Đường Diệp bất đắc dĩ, tạm thời sẽ không, lẽ ra, hôm nay nếu mùi thất bại, triệu ngự thành hẳn là ở nổi nóng, phía dưới người càng không dám tùy tiện làm ra chuyện gì tới. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, ta đây liền kêu bọn họ đi giúp chúng ta nghe một chút bọn họ nói cái gì. Đường Diệp nói, ân, phòng trừng cũng chính là có thể nghe được bọn họ ở bên ngoài lời nói, đến nơi bí mật đồ vật, bọn họ khẳng định ở doanh trường nói. Chim chóc nhóm khẳng định là nghe không được. Khương tử dạ thấp giọng nói. Không sợ, không phải còn có chuột các tiểu đệ sao. Làm chim chóc nhóm đi tổ chức mấy chỉ chuột tiểu đệ. Đường Diệp nhe răng cười. ha ha, lá cây, có ngươi, hảo, nếu chúng nó có thể cho chúng ta mang về tới một đinh điểm hữu dụng tin tức, chúng ta liền tất thắng. Ta lớn nhất nguyện vọng chính là bất tử một người, còn có thể đánh thắng trận. Khương tử dạ thở dài, tiếp nhận đường Diệp truyền đạt nước trà, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, một bên uống nước Một bên thở dài. Ta cũng hy vọng chiến tranh có thể sớm ngày kết thúc, đi theo chúng ta ra tới người, còn có thể đi theo chúng ta trở về. Đường Diệp thấp giọng nói. ân, hai chúng ta nhiều nỗ lực một ít, nếu có thể làm triệu ngự thành nội bộ mâu thuẫn, hắn nhất định lại vô tâm đánh giặc. Nói cái gì cho hắn phụ hoàng báo thủ, cũng bất quá là làm cấp người trong thiên hạ xem, đừng có một ngày hắn ngôi vị hoàng đế đã chịu uy hiếp, hắn nhất định sẽ trở về cấu ngôi vị hoàng đế. Kia chờ hắn ổn định cục diện sau. Vẫn là sẽ trở về tiếp tục tìm Tống Quốc phiền thoái. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Khương tử dạ gật gật đầu, thở dài, đúng vậy muốn giải quyết vấn đề, vẫn là muốn từ căn bản thượng giải quyết. Nghe được chim chóc nhóm tới, Khương tử dạ có một chút hy vọng, hắn nghĩ lại một chút, xem ra, vẫn là muốn đem hoàn toàn làm triệu quốc người nhận thức nói Tống Quốc lợi hại, còn có thể an phận thủ thường trở về sinh hoạt, thật sự không được, liền lại giúp bọn họ đổi một cái hoàng đế đi. Là cây, người đi an bài một chút chúng nó đi. Hy vọng có thể mang về tới một ít hữu dụng tin tức, ta trước tìm người mở họp. Khương tử dạ đứng lên hướng ra phía ngoài đi, đường diệp cùng theo đi ra ngoài, đứng ở cửa, nhìn là dựa vào cây cột phơi nắng. Kỳ thật, nàng ở dùng ý niệm cùng chim chóc nhóm giao lưu, giàn xếp chúng nó phải làm sự tình. Chương 666-666, Triệu Quốc lại thương lượng ưu canh một. Triệu Quốc đại doanh nội, đến cơm chiều thời gian, mới rốt cuộc giàn xếp xuống dưới. Triệu ngự thành mặt tâm trầm ở trong doanh trướng đi qua đi lại, trung gian bàn lớn tử thượng phô tống quốc địa vực phân bố đồ cùng triệu quốc địa vực phân bố đồ, hai bên đứng tám tướng lãnh, lảng lặng, ai cũng không dám ra tiếng. trận chiến đầu tiên, chúng ta thất lợi, này với chúng ta tới nói, không phải cái hảo dấu hiệu. nếu muốn ở kế tiếp đệ nhị chiến trung thắng được, chúng ta phải lấy kỳ trí thắng. triệu ngự thành phân tích một phen nói, mặt tướng cũng là như thế cho rằng, đứng ở thủ vị một vị tướng quân không người chắp tay nói, vậy các ngươi nói nói chúng ta gì kỳ chi có triệu ngự thành duy nhạn nhìn bọn họ liếc mắt một cái nơi này biên có ba cái là hắn để đi lên chính mình tâm phúc còn lại đều là phụ hoàng ở khi lao tướng lãnh hôm nay dì phát mất đi một chân những người này đều có chút sắc mặt trầm trọng kỳ thật dì phát tác vì đại tướng quân vài cá nhân là không phục chính là đây là hoàng thượng ý tứ bọn họ cũng không có biện pháp lúc này lại một người tiến vào triệu ngự thành hỏi dì phát như thế nào mất máu quá nhiều còn hôn mê Chân là tiếp không thượng, quân y cấp bao miệng vết thương. Người nọ sắc mặt có chút bạch. Hoàng thượng, này lưu ra tiểu tử đến tột cùng dùng chính là cái gì binh khí, thế nhưng có thể trực tiếp có thể gọt bỏ hai cái đuổi. Bên cạnh một vị tướng quân trầm giọng hỏi. Triệu ngự thành ngưng mi, nghe nói, chấn đông tướng quân lưu ra, là nhiều thế hệ vì võ tướng. Lưu ra đời đời ra đại tướng, bằng, chính là lưu ra có một phen chém sắt như chém bùn danh kiếm, mặc long kiếm, nghe nói, kiếm này vì thượng cổ thần khí chi nhất. Kiếm nội vây có mặc Long Long hồn, không biết kia Lưu Tư thuần cầm trên tay hẳn là kia thanh kiếm, Mặc Long kiếm, kia không phải trong truyền thuyết Âm Dương Song Kiếm Âm Kiếm sao? Vừa rồi nói chuyện thượng đầu người nói, hắn kêu hứa đủ, Triệu quốc kinh thành đại gia tộc Hứa thị gia tộc ra tới, vẫn luôn hỉ võ thuật, sau lại vào cấm vệ quân, Cơ duyên xảo hợp theo Triệu Ngự Thành, đương biết hắn một cái khác thân phận khi, hắn liền quyết tâm cùng hắn, Triệu Ngự Thành cũng trọng dụng hắn, lúc này đây càng là để ra hắn làm tướng quân, mang ở bên người. Hứa tướng quân cũng biết này âm dương song kiếm. Triệu ngự thanh hỏi. Đúng vậy, nghe nói, dương kiếm tên là xích long kiếm. Là âm kiếm khắc tinh, chúng ta nếu có xích long kiếm, có phải hay không là có thể phá hủy kia liếu ra mặc long kiếm? Hứa đổ trầm tư nói. Triệu ngự thanh gật đầu, chính là, Sinh long kiếm vẫn luôn không ở trên giang hồ xuất hiện quá. Chúng ta hiện giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp. Cái này sợ là dựa vào không thượng. Nhưng bởi vậy, chúng ta có thể biết, mặc long kiếm khắc tinh là hỏa. Triệu Ngự Thành này nhắc tới kỷ, trung tướng bắt đầu nghị luật khai. Trong một góc, có cái lao thử động, lúc này, có một con chuột tiểu đệ chính ghé vào cửa động bên trong nghe bọn họ nói. Cuối cùng, bọn họ đến ra một cái kết luận, đêm nay phái người cấp lưu ra đại doanh phóng hỏa, trước phá hủy lưu tư thuần kiếm, ngày mai trực tiếp bức tiêu dung hầu xuất chiến. Chỉ cần Khương Vân xuất hiện, hắn liền có biện pháp đối phó hắn. Đại các đại tướng đều thương lượng xong sự tình sau khi rời đi, Triệu Ngự Thành nhìn hứa đồ cùng mặt khác hai người. Thấp giọng nói, cấp bên kia người truyền lệnh, ở buổi tối phóng hỏa phía trước, cấp lưu giật đem cuối cùng một đốn dược hạ liền rời đi nơi đó đi. Là một cái khắc cụt mi dụ mắt tiểu tướng lên tiếng. Lưu giật sở dĩ trúng độc, đương nhiên là triệu ngự thành em thầm xếp vào người hạ, hắn không nghĩ đem tinh lực lãng phí ở lưu gia phụ tử trên người. Cho nên, liền đối lưu giật hạ độc, phân hai lần hạ, đại khương vẫn tới, lưu giật cũng không cần thiết tồn tại, hắn phải đối phó, là khương vân. Ngày hôm qua lưu ra bên kia cũng không có đối bọn họ phát hiện sự tình động thủ, cho nên, Triệu Ngự Thành người cũng căn bản là không phát hiện cái gì, cũng chưa cho hắn bên này đưa qua tin tức, Triệu Ngự Thành cũng căn bản không biết bên kia tình huống, trực tiếp đã đi xuống mệnh lệnh, hắn cũng không cho rằng Khương Vân vừa tới là có thể phát hiện trong đó vấn đề. Lúc sau bọn họ lại thương lượng một ít chuyện khác, tiểu lão thử thẳng đến nghe xong toàn bộ mới rời đi. Buổi chiều giờ dầu Đường Diệp ở Khương tử dạ doanh trướng, ngồi ở trên ghế, cùng một con lão thử nói chuyện phiếm. Khương tử dạ tiến vào, nhìn đến hình ảnh này, buồn cười một chút, cũng không quay dày nàng, đi trước tời khôi giáp, rửa tay, mới đến đường diệp bên người. Chờ đường diệp từ chuột tiểu đệ trong miệng đã biết sở hữu bên kia lời nói sau, đối này tiểu lao thử gật gật đầu, cảm ơn ngươi, ra tiến khi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tốt, lá con. Tiểu lao thử khó được có thể gặp được loại này thiên tuyển chi nhân, có thể cùng chúng nó nói chuyện, có thể vì loại người này làm việc, chúng nó thực vui vẻ, này cũng sẽ là có công đức cũng có thể gia tăng vào mệnh. Chỉ cần loại này cơ hội nhiều, chúng nó cũng là có khả năng tu luyện thành tiên, tiểu lão thử trong lòng mỹ tư tư nghĩ trở về chuột động trở về tiếp tục xem xét địch tình đi. Đường Diệp quay đầu nhìn đến Khương Tử Dạ ánh mắt, cười đem chuột tiểu đệ nghe tới nói đều cấp Khương Tử Dạ nói một lần. Đường Diệp cảm thấy chính mình cái này bàn tay vàng thật đúng là quá thơm, so theo dõi đều dùng tốt. Khương Tử Dạ nghe xong ha ha cười, nằm mơ đi, Xích Long kiếm triệu ngự thành đời này là đừng nghĩ. Đến nỗi lửa đốt lưu ra đại doanh sự, nhưng thật ra đến chú ý một ít. Chá phong, người đi kêu lưu tư thuần tới một chuyến. Bên ngoài trá lâm lên tiếng đi. Khương tử dạ lại cấp đường diệp nói một chút cái này âm dương kiếm điển cố, nói, ta thanh kiếm này, chính là xích long kiếm. Khương tử dạ, đi một bên trong ngăn tủ lấy ra một phen kiếm tới. Đường diệp nhìn đến thanh kiếm này mặt ngoài cùng người khác kiếm không có bất luận cái gì khác nhau. Khương tử dạ rút ra kiếm tới, nói, này kiếm biểu hiện xem. Cùng bình thường kiếm không có bất luận cái gì khác nhau, duy nhất không cần chỗ, liền ở chỗ này. Khương Tử Dạ vận dụng nội lực đến trên chuôi kiếm, bổ về phía một bên một cái mục đôn, liền ở kiếm bổ vào mục đôn được khi, Đường Diệp phát hiện, kia thân kiếm thế nhưng ẩn ẩn đỏ lên, toát ra một tia hồng quang, trên thân kiếm mơ hồ ấn ra một con rồng bay, nhưng là, theo mục đôn theo tiếng mà thành hai nửa sau, kiếm lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. A, ta thấy được, thế nhưng là cái dạng này. Đường Diệp giật mình không nhỏ, a dạ Vậy ngươi ở di vãng dùng kiếm khi, không bị người phát hiện. Khương tử dạ cười cười, không cần, ta ngày thường dùng kiếm, chỉ dùng ngoại lực, căn bản là không có đụng tới làm ta dùng nội lực quán chú đến thân kiếm thượng người, sẽ không xuất hiện loại này hiện tượng. Đường Diệp minh bạch, tiểu tử này, không biết là ở khen kiếm, vẫn là ở khen chính hắn. Nhưng là, đường Diệp chính là cảm thấy kiêu ngạo, đây là nhà mình á dạ a, tự tin, cũng tự phụ, mặc kệ làm chuyện gì, đều có nắm chắc. Ta còn không biết lưu tư thuần kiếm là mặc long kiếm, vừa lúc có thể kiến thức một phen. Khương tử dạ câu môi cười, thu chính mình kiếm, thả lại quài. Lưu tư thuần tới sau, nhìn thấy đại Soái đang xem thư, nội thị ở một bên ngồi phùng cái gì, mặc một chút, chạy nhanh không mình hành lễ. Hắn chưa bao giờ biết, trong cung nội thị còn sẽ làm nữ hồng. Ta nhìn xem ngươi kiếm. Khương tử dạ nói, lưu tư thuần nhất đốn, vẫn là từ trên eo cởi xuống, đôi tay đưa cho Khương tử dạ. Chương 667 667, bắt được hơn 20 cá nhân, canh hai. Khương Tử Dạ cầm ở trong tay nhìn nhìn, bộ dáng cùng bình thường kiếm giống nhau như lúc, thậm chí từ trên chuôi kiếm cũng nhìn không ra cái gì. "Là Mặc Long kiếm?" Khương Tử Dạ hỏi. "A." Đại Soái nhận được Mặc Long kiếm. Lưu Tư Thuần lúc này là thật sự kinh ngạc. Nghe nói qua một ít, phụ thân ngươi cho ngươi dùng." Khương Tử Dạ hỏi. "Là, phụ thân truyền cho ta." Lưu Tư Thuần gật đầu. Chính ngươi chú ý chút, ngươi này kiếm bởi vì hôm nay chém gì phát chân mà bại lộ, triệu ngự thành làm người buổi tối đi thiêu các ngươi lưu ra quân đại doanh, mục đích chính là muốn hủy hoại ngươi này đem mặc long kiếm. Chính ngươi chú ý điểm, còn có, bên kia đêm nay cũng muốn cho ngươi phụ thân hạ cuối cùng một phân độc, nhớ rõ đừng đem bất luận cái gì một người lầu. Là, đại soái, Ngài yên tâm, này mặc long kiếm căn bản không phải bình thường hỏa có thể phá hủy. Lưu tư thuần trong lòng không thể không phục đại soái. Thế nhưng ở triệu ngự thành bên người xếp vào ám tuyến. Như vậy cơ mật sự tình hắn thế nhưng biết. Tiêu dung hầu quả nhiên danh bất hư chuyển, quá bội phục Ta biết. Khương tử dạ gật đầu, cũng không tính toán nói cho chính hắn có xích long kiếm. Lưu tư thuần nếu được đến tin tức, liền phải vội vã trở về bố trí. Tiểu tâm ngươi đệ đệ. Hắn lâm ra cửa khi, khương tử dạ thấp giọng nói một câu. Lưu tư thuần nhất đốn sau, gật đầu, không nói chuyện, ánh mắt phức tạp đi ra ngoài. Đại soái mới thấy tư minh vài lần liền cảm thấy ra hắn có vấn đề, nhưng chính mình vẫn là ở phía trước ngày mới biết được. xem ra chính mình này phòng ngự chi tâm vẫn là quá kém. hắn rời đi, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp tục các làm cất. nửa đêm, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp mới vừa nằm xuống, lều lớn bên ngoài truyền đến trá Phong thanh âm, chủ tử, Lưu gia quân doanh bên kia người tới, phó soái đi tiếp đãi. Khương Tử Dạ thở dài một tiếng, lại đi lên, hôn hôn đừng Diệp, ngươi tiếp tục ngủ đi ta làm cháo phong ở bên ngoài thủ, sẽ không có người tiến vào. Tính, vì an toàn khởi kiến, ta còn là đi trước mà lót thượng ngủ đi, ngươi sau khi trở về lại ôm ta đi lên. Đường Diệp mắng tiểu Bạch Nha hướng về phía Khương Tử Dạ cười cười. "Hào đi, nhiều lót một tầng đệm giường." Khương Tử Dạ thấp giọng nói. "Ân." Đường Diệp lên tiếng, cũng đi lên, thu thập nằm ở mà lót thượng, rốt cuộc Khương Tử Dạ đi ra ngoài thấy thuộc hạ, vạn nhất có người cuối cùng đi theo vào được nhìn đến nàng ở trên giường lớn ngủ mà không ở mà lót thượng, ngày mai sẽ truyền ra cái gì lời đồn đãi, nàng liền vô pháp tưởng tượng. Ngày thứ hai, Đường Diệp tỉnh lại, phát hiện chính mình ở trên giường ngủ, Khương Tử Dạ đang ở chính mình bên người nằm, xem đồ vật. A dạ, ngươi giờ nào trở về? Đường Diệp rủi rủi mắt, thấp giọng hỏi nói. Giờ xỉu, tỉnh. Khương Tử Dạ nằm xuống, đem nàng gùng ở trong ngực, thân thân lại ôm một cái, mới vừa tỉnh lại lá cây, hai mắt mê mang lá cây. Hắn là thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nhận thấy được hắn muốn làm cái gì, đường dịp chạy nhanh sau này lui lui, thấp giọng nói, đừng, làm người phát hiện liền không hảo, hiện tại là buổi sáng. Ô, lá cây, ngươi nhận tâm cự tuyệt ta sao? Khương tử dạ làm bộ thương tâm, cầu an ủi. Ngon, không được chính là không được, có thể bồi ở bên cạnh ngươi ta đã thực vui vẻ, không thể xa cầu lại nhiều, rốt cuộc nơi này là quân doanh, mà ngươi lúc này mang theo trên người chính là cái nội thị. Nếu ngươi doanh trướng phát ra như vậy thanh âm, sẽ làm người khác thấy thế nào ngươi? Đường Diệp thấp giọng nói. Khương tử dạ trầm mặt một hồi, gật gật đầu, chỉ ôm chặt nàng, thấp giọng thở dài, vì ta hạnh phúc sinh hoạt, xem ra, ta phải sớm kết thúc trận này chiến sự mới là Đường Diệp bật cười, ngươi gặp qua có người là vì cái này, tưởng sớm kết thúc chiến sự sao? Hầu ra, Khương tử dạ ha hả cười, ta có thể làm kia đệ nhất nhân. Cuối cùng hai người chỉ nói một hồi lời ấu hiếm, liền rời khỏi giường. Thu thập thỏa đáng, hai người quy quy củ củ ngồi xuống nói sự tình. Ngày hôm qua lưu ra quân doanh tổng cộng bắt 22 cá nhân, đáng sợ không? Này còn không bao gồm hắn đệ đệ lưu tư mình. Kia tiểu tử giả hoa thực, nhận thấy được không đúng, sớm trở lại hắn doanh trướng ngủ đi, tránh được một kiếp. Này 22 cá nhân, bao gồm đang muốn lửa đốt lưu tư thuần doanh trướng vài người. Lá cây, lưu tư thuần tiểu tử này cũng không tệ lắm. Xem ra, chiến sự kết thúc, đại công chúa, có thể thành thân ơn. Khương tử dạ nói, Ân, đó là tốt nhất bất quá. Đường Diệp gật đầu. Khương tử dạ hướng về phía nàng ngoan ngoãn cười. Đường Diệp nói, hôm nay sơ bảy, chúng ta tu chỉnh một ngày, nếu không, ngày mai, chúng ta khởi sướng tiến công. Nếu lang hưng cùng kia hai cái theo tới, dù sao cũng phải làm cho bọn họ ra tiền tuyến thể nghiệm một chút sinh hoạt đi. Khương tử dạ cười cười, gật đầu, hành à, ta nhận được tin tức, bọn họ hôm nay buổi tối là có thể tới rồi, 10 vạn đại quân ta làm cho bọn họ phân nam bắc đóng quân ở nam rặng mà bên ngoài. Đường Diệp gật đầu, ngươi là sợ dọa hư triệu ngự thành sao? Ân. Khương Tử Dạ gật đầu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nở nụ cười. ta đi tìm Lang Ung, làm hắn chuẩn bị. ngày mai thượng chiến trường, cuối cùng là có thể đem triệu ngự thành bức trở lại triệu quốc biên thành hoàng ninh thành. ta thượng một lần bị thương, là ở hoàng ninh thành tiếp theo tòa thành chấn tiêu khúc ninh thành. Khương Tử Dạ thanh âm lạnh mấy cái độ. Đường Diệp ánh mắt cũng lạnh lên. A dạ, Khúc Ninh Thành, chúng ta đánh hạ tới, ngươi khó, Tổng không thể nhận không. Khương Tử Dạ cười cười, hảo, vậy đánh. Nửa đêm, Chu Kiếm Nam cùng Lý Quảng Lượng hai cái mang theo mượn tới binh đóng quân ở Nam Giắm Mà bên ngoài, hai người bọn họ về trước tới gặp mặt Khương Tử Dạ phục mệnh. Khương Tử Dạ ở chính mình trong đại trướng tiếp kiến rồi bọn họ. Biết bên kia bắt đầu dựng trại đóng quân, Khương Tử Dạ gật đầu, vất vả nhị vị tướng quân, sớm chút đi dùng cơm, đi trước nghỉ ngơi đi các ngươi doanh trưởng buổi chiều đã cho các ngươi chuẩn bị tốt. Tạ đại soái, nay một chuyến trở về, Này hai cái đối khương tử dạ bội phục rất nhiều, cũng cung kính rất nhiều. Ngày mai lăng phó soái muốn ra trận, các ngươi muốn học tập, liền buổi tối nghỉ ngơi tốt. Ngày mai chuẩn bị thượng chiến trường. Là, tạ nguyên soái. Hai người cao hứng, chạy nhanh hành lễ sau, lui đi ra ngoài. Hai người vừa mới đi chính mình doanh trường, liền có người tới kêu bọn họ, phó soái muốn gặp bọn họ. Hai người lại chạy nhanh đi. Lăng Hưng đang ở chính mình lều lớn nội xem binh thư, nhìn thấy hai người tiến vào, đứng lên, các ngươi vừa trở về đi. Ăn cơm sao? Không đâu, phó xoái. Hai người cung kính nói. Trong lén lút kêu ta vương ra liền hảo. Lăng Hưng cảm thấy phó soái cái này xưng hô không thích nghe. Là, vương ra. Hai người là thế tử, đối vị này ưng vương, vẫn là muốn tôn kính. Vất vả các ngươi, ngày mai bổn vương thượng chiến trường, các ngươi đi theo bổn vương bên người, rèn luyện là cơ hội nhưng là chính mình an toàn quan trọng nhất. Lăng Hưng quần áo quan tâm vạn bối bộ dáng, hắn ý tứ trong lời nói, hắn sẽ bảo hộ bọn họ. Hai người thụ sủng nhược kinh, là, cảm ơn vương già quan tâm. Hảo, đi thôi, chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Lăng Hưng xua tay, hai người cáo tử đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, hai người hướng doanh trứng đi, nửa đường, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cho nên, phó xoáy kêu chúng ta quá khứ là muốn nói gì. Chu kiếm nam tò mò hỏi, Lý Quảng mắt sáng tình mị mị, đại cái là quan tâm chúng ta đi. Hắn biết, Phó xoáy là tưởng mượn sức bọn họ. Chỉ là, hắn trước mắt còn không biết Phó xoáy cùng Đại Soái quan hệ, cho nên chỉ có thể ứng thừa, xem hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì. Chương 668 668, Triệu Ngự Thành là người điên, canh một. Hai tháng sơ bảy ngày này, Tống Quốc quân doanh bên này gió êm sóng lặng, trừ bỏ lưu ra quân doanh bắt được nội gian, hỗn loạn hơn phân nửa đêm sau, đến buổi sáng cũng an tĩnh xuôi dưới lúc này lưu gia đại doanh ly khương tử dạ tổng xoáy đại doanh năm dặm mà tổng xoáy đại doanh ly tiếp viện 10 vạn đại quân lại có năm dặm địa khương tử dạ một bộ định liệu trước bộ dáng phía dưới người đi theo cũng không chút hoang mang đặc biệt là lưu tư thuần đem người giao cho khương tử dạ bên kia hắn thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi liền chuyên tâm bồi nhà mình cha hắn đệ đệ lưu tư minh ngày này cũng không ra quá doanh trướng, cũng không lại đây xem hắn cha liếc mắt một cái lưu tư thuần trong lòng thở dài tư minh đây là sợ Hắn chỉ là không biết hắn là như thế nào bị triệu ngự thành bên kia người thu mua, lại không biết hắn làm chút cái gì. Khương tử dạ ban ngày gian, làm trá lâm đi thẩm kia 22 cá nhân, nhưng thật ra được đến một cái ngoài ý muốn tin tức, triệu ngự thành trong tay có bảo vật, có thể trợ giúp hắn đánh thắng trận, cho nên hắn không sợ, mà bảo vật liền ở khúc ninh trong thành. Được đến tin tức này sau, Khương tử dạ híp híp mắt, làm trá lâm cấp này hơn 20 cá nhân uy dược, làm cho bọn họ cả ngày hôn mê, phái người trông coi. Là hương biết khương tử dạ phái chính mình thị vệ đi thẩm những người đó, hư lệnh một tiếng, mang theo nhiều người như vậy không cần, hắn lại chỉ dùng chính mình bên người vài người, rõ ràng là không tín nhiệm những người này, tiêu ngạo phải không, ngày mai làm ngươi tiểu tử thúi cũng kiến thức một chút ta hương vương lợi hại. Đương khương tử dạ cùng đường diệp nói trá lâm thẩm ra tới sự tình sau, đường diệp nhíu mày, a dạ, ta có chút lo lắng cái kia đổ vật Ân, ta cũng lo lắng, nếu không, đêm nay, hai chúng ta đi một chuyến. Khương Tử Dạ thấp giọng nói: "Hảo." Đường Diệp gật đầu. Buổi chiều, Khương Tử Dạ được đến Triệu Ngự Thành lui giữ Khúc Ninh Thành có thể tin tức, cũng chứng thực tin tức này, xem ra Khúc Ninh Thành thật sự có làm hắn an tâm đổ vật. Bởi vậy, ở thấy xong Chu Kiếm Nam Lý quảng lượng sau, hai người liền ở trong doanh trướng làm chuẩn bị. Hôm nay Triệu gia đại doanh nội, Triệu Ngự Thành mày lại là càng nhăn càng chặt, tối hôm qua lưu gia đại doanh không gặp nổi lửa, chính mình an bài đi ra ngoài người không có trở về, hắn liền biết đã xảy ra chuyện người bị bắt được. Đến buổi sáng, hứa đồ tới cấp hắn đáp lời, bọn họ xếp vào ở lưu gia đại doanh người bị trừ tận gốc, đều bị bắt. Triệu Ngự Thành nghe xong, híp híp mắt, này tuyệt đối không có khả năng là lưu gia kia hai cái nhi tử mất tích, xem ra, lưu gia vấn đề, vẫn là bị vị này kêu Dũng Hầu phát hiện. Nguyên bản cho rằng chính là cái sát thủ, không nghĩ tới, đây là một cái đầu vóc cùng thủ đoạn đều thập phần cường đại người, xem ra, chính mình là gặp gỡ cả đời này lớn nhất đối thủ. Như vậy hay không có thể vận dụng cái kia đồ vào đâu. Triệu Ngự thành túi đầu trầm tư. Nghe xong nửa ngày chúng tướng xin si nói, Triệu Ngự thành rũ xuống đôi mắt, không có một cái có thể nói điểm hữu dụng. Đây là cổ đại cái gọi là đại tướng a, cũng chỉ bất quá là một đám hữu dụng vô mưu người. Chân chính có tướng lãnh chi tài người, quá ít. Tiền tuyến nơi này lưu hai vạn đại quân thủ, hứa đủ, dung chính, còn có vương tướng quân cùng hạ tướng quân, các ngươi bốn người mang năm vạn đại quân chấn thủ phía trước hoàng linh thành còn lại người đi theo chấm lui giữ khúc ninh thành. Triệu Ngự Thành nghe bọn hắn nói nửa ngày, lắc đầu, trực tiếp hạ lệ. Hoàng thượng, không thể a từ xưa liền không có bất chiến mà chính mình lui về phía sau. Có Lao Tướng run giọng mở miệng khuyên can. Triệu Ngự Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lui một bước trời cao biển rộng, Khương Vân phía sau xuất hiện 10 vạn đại quân, các người nói những người đó là tới cấp Khương Vân chống lưng, vẫn là tới bên này quan ngắm phong cảnh. Lao Tướng hự một tiếng, nói không ra lời. Kỳ thật nhà mình có 20 vạn đại quân, còn sẽ sợ đối phương 10 vạn sao. Nhưng lời này, hắn không có can đảm nói. Châm còn không muốn chết ở chỗ này, cho nên, lui giữ khúc ninh thành. Triệu ngự thành lại lần nữa hạ lệnh. Chúng tướng hẳn là, bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này. Triệu ngự thành mang đến 20 vạn, có 10 vạn ở khúc ninh thành lưu trữ, hắn tự nhiên phải về tới đó, bàn bạc kỹ hơn. Lúc nửa đêm, hai điều hắc ảnh như cũng là âm thầm rời đi đại doanh, phi thân mà đi. Chỗ tối. Đám ám vệ rất xa đi theo, cũng không dám rửa thân cận quá, sợ hỏng rồi chủ tử sự. Lấy thương Tử Dạ cùng Đường Diệp thân thủ, tránh đi Hoàng Linh Thành, thẳng đến Khúc Linh Thành, tựa như một bữa ăn sáng. Tuy rằng dọc theo đường đi là không có lộ, nhưng không ảnh hưởng hai người bọn họ này khinh công cao cường người, bọn họ chính là cấp đi ra một cái lộ tới. Giờ tiểu chính, bọn họ mới đến Khúc Linh Thành. Thủ thành cùng tuần tra thị vệ càng là không thấy được Khương Tử Dạ cùng Lý Dương. Nếu Triệu Ngự thành lui giữ đến nơi đây, Khương tử dạ suy đoán, hắn chính là tới thủ hắn bảo vật tới. Toàn bộ khúc ninh thành phủ Nha nội im mắng, các ba cánh đã đều bỏ chạy, toàn bộ khúc ninh thành ở, đều là triệu ngự thành mang đến binh mã. Mà triệu ngự thành, bọn họ thông qua chuột tiểu đệ tin tức, biết hắn ở tại phủ Nha hậu viện. Hai người nhìn một phen, hậu viện phòng cũng chưa người. Chi chi chi. Đột nhiên, hai người ẩn thân trong một góc chuột trong động chui ra tiểu lao thử tới. Đường Diệp nghe xong, kinh ngạc, đối với Khương tử dạ bày cái thủ thế. Hai người rời đi phủ nhà, đi cách đó không xa trong rừng cây. "Làm sao vậy?" Khương Tử Dạ thấp giọng hỏi Đường Diệp. Chuột Tiểu Đệ nói, "Triệu Ngự Thành lúc này không ở phủ nhà, mà là ở Khúc Ninh Thành thành Bắc một chỗ trong viện." Đường Diệp thấp giọng nói, "Đi, làm nó dẫn đường." Khương Tử Dạ thấp giọng nói, "Chuột Tiểu Đệ cũng không đợi Đường Diệp nói chuyện, liền ở phía trước hướng thành Bắc chạy. Mặt sau Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đuổi kịp. Thành Bắc có một tảng lớn dân trạch, đóng quân nhóm là không đi, mà lúc này Bọn họ rất xa nhìn đến, có một chỗ trong viện, là đèn đuốc sáng trưng. Chuột tiểu đệ cũng nói cho đường Diệp, chính là ở kia chỗ trong viện. Sân trung quanh có trọng bình gác. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ không dám dựa thân cận quá, trước phái chuột tiểu đệ đi dò đường. Thức mau, chuột tiểu đệ đã trở lại, nói cho đường Diệp, cái kia triệu quốc hoàng đế, lúc này đang ở trong phòng nhìn một cái vòng tròn lớn ống đổ vật. Ống tròn tử. Đường Diệp không biết là thứ gì. Là cây, lúc này, triệu ngự thành ở chỗ này. Chúng ta rửa không gần, nhìn không tới đồ vật. Khương tử dạ thấp giọng nói. Vậy chờ, chờ hắn rời đi sau, chúng ta lại đi vào. Đường Diệp thấp giọng nói. Hào đi. Hai người hạ quyết tâm, làm chuột tiểu đệ đi nhìn, triệu ngự thành rời đi sau, tới nói cho bọn họ một tiếng. Chuột tiểu đệ lãnh nhiệm vụ đi, đường Diệp cùng Khương tử dạ hoa ở một gian tiểu viện tử nhắm mắt nghỉ ngơi. Hưng đông sau, chuột tiểu đệ đã trở lại, nói triệu ngự thành mang theo binh lính đều đi rồi, kia chỗ sân chỉ chừa mười cái người trong coi. Khương Tử Dạ cười lạnh, Triệu Ngự Thành quá tự phụ, cho rằng này phía sau, chính mình liền tới không được sao. Hai người âm thầm đi kia chỗ sân, hai người gác, bọn họ thực nhẹ nhàng liền ở không kinh động kia 10 cái người dưới tình huống đi vào. Sau đó, Đường Diệp đã bị trước mắt nhìn đến đồ vật sợ ngây người. "Ta Thiên, Triệu Ngự Thành đặc mã là người điên." Đường Diệp phát ra một tiếng thấp chú, may mắn hôm nay tới, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Khương Tử Dạ nhìn đến Đường Diệp biểu tình không đúng, thấp giọng hỏi nói, "Lá cây?" Đây là cái gì? Đại pháo, so hỏa ống lợi hại ngàn lần đổ vật. Một cái đạn pháo rơi xuống trong đám người, một lần thu hoạch ngàn người vạn người mệnh không nói chơi, hơn nữa vẫn là tạc tan xương nát thịt cái loại này. Đường Diệp cắn răng nói. Chương 669-669, sư phó đột nhiên xuất hiện, canh hai Khương tử dạ ánh mắt lập tức liền ám trầm xuống dưới, là thế giới kia đổ vật. Là. Đường Diệp hít sâu một hơi, này làm. Không phải thế giới này cái loại này đơn giản hỏa ống hoặc là đạn tháo, mà là chân chính hắc vũ khí, đại tháo, đánh ra đi chính là nổ mạnh so huy lực cùng phá hư tính rất lớn đạn tháo. Trách không được này nhà ở môn như vậy kỳ quái, nguyên lai like là có thể tháo dỡ bốn liên môn. Chúng ta quân đội tiến công khi, khẳng định là ấn đội hình tiến công, trừ bỏ người chính là người, thứ này, chỉ cần đánh ra đi mấy viên, liền có thể phế bỏ chúng ta mấy vạn người, hơn nữa, xem cái này tháo ống phẩm chất cùng cái này vũ khí tinh vi trình độ. Đây là một cái hiện đại binh khí chuyên gia chế tạo ra tới, hơn nữa cũng không phải một năm hai năm có thể làm tốt. Ở khai chiến trước, Đường Diệp cũng nghĩ tới cấp khương tử dạ nhắc lên thương pháo sự, nhưng cuối cùng nàng từ bỏ cái này ý tưởng, cảm thấy đây là một cái vũ khí lạnh thời đại chiến tranh. Nếu A dạ có thể sử dụng như kế giải quyết sự tình, nàng hà tất muốn tạo thành lớn hơn nữa thương vong. Rốt cuộc binh lính cũng đều là bị bức thượng trên trường, có cái nào người nguyện ý đánh giặc đâu. Nếu nàng thật sự khẩu súng pháo trên thế giới này làm ra tới sau, cũng sẽ quấy rầy thế giới này cân bằng. Lại nói, nàng đối đạn pháo thứ này cũng không tinh thông. Lúc này nhìn mấy thứ này, Đường Diệp Lâm vào thật sâu sợ hãi giữa. A dạ, thứ này phải làm sao bây giờ, ta cũng không hiểu lắm, nên như thế nào ngăn cản Triệu Quốc dùng mấy thứ này, chúng ta lại nên như thế nào đi phá hư mấy thứ này. Đường Diệp bắt lấy Khương Tử Dạ tay, nàng cả người đều là run rẩy. Khương Tử Dạ gắt gao bắt lấy tay nàng, nhìn về phía một bên một đầu tiêm đạn tháo, thấp giọng hỏi nói: Chính là đem thứ này dùng cái này đại pháo đánh ra đi, rơi xuống đất sẽ nổ mạnh. Đường Diệp gật đầu. Khương tử dạ thật sâu như mày, bởi vì không hiểu, hắn hiện tại thật sự không biết nên như thế nào đi phá hư, hơn nữa coi trọng lượng, thứ này cũng không phải hắn cùng lá cây có thể làm ra đi đổ vật. Ta tới. Liên ở hai người nhìn trước mắt đổ vật, hết đường xoay sở thời điểm, bọn họ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng thấp thấp thanh âm. Hai người tạch một chút quay đầu lại, liền thấy một cái lao giả đứng ở bọn họ phía sau. Đầy mặt râu sồn, dâu cơ hồ toàn trắng, cũng không xử lý, có vẻ có chút lôi thôi. Khương tử dạ nhìn thấy người này, lại là kinh hỉ về phía trước đi rồi một bước, nghĩa phụ. Đường Diệp kinh ngạc nhìn đối phương, cửa sổ như cũ đóng lại, người này lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau. Việc này, có điểm quỷ dị. Ân, hai người các ngươi rửa sau. Người nọ nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, làm cho bọn họ rửa sau. Khương tử dạ vừa nghe, chạy nhanh lôi kéo đường Diệp lui ra phía sau. Dựa vào một bên trên tường. Liền thấy lão giả đối với trong phòng này một cái đại pháo cùng năm cái đạn pháo vung tay lên, trên mặt đất đồ vật đã không thấy tăm hơi bóng dáng. A. Đường Diệp dọa chạy nhanh bưng kín miệng, thiếu chút nữa nàng liền kêu ra tới. Hắn thế nhưng nhìn đến vài thứ kia hư không tiêu thất. Lão giả đối hai người nói, ta trước mang các ngươi đem nơi này đồ vật đều thu, chúng ta đi ra ngoài nói nữa. Khương Tử Dạ tựa hồ đối người này thực tín nhiệm, gật đầu, duỗi tay gắt gao bắt lấy Đường Diệp. Lão giả tay hướng về bọn họ vung lên, bọn họ liền cảm giác lại đến một phòng, trên mặt đất cùng vừa rồi trong phòng giống nhau đại pháo cùng đạn tháo. Như vậy, bọn họ tổng cộng thu 5 cái trong phòng, cuối cùng một phòng, thế nhưng có tràn đầy hai đại cái dương xuống trường, nhìn dáng vẻ là A cờ xuống trường không sai. Đường Diệp thấp trú một tiếng, lại lần nữa mắng triệu ngự thành là người điên A. Lão giả đem thứ này cũng thu sau, cuối cùng bọn họ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đã ở Khương Tử dạ trong đại trướng. Ta Thiên! Đường diệp trong nội tâm cuồng hô lên, đây là gian lận A, đây là bàn tay vàng A, này bàn tay vàng tuyệt đối so với chính mình bàn tay vàng còn phải cường đại A. Hai người bọn họ rơi xuống đất thời điểm, lão giả cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, a dạ, vi sư là có thể giúp ngươi đến nơi đây, dư lại, vẫn là muốn xem chính ngươi, thứ này, vốn là không nên là thế giới này đổ vật nhưng là chiến tranh là vi sư như pháp ngăn cản, chỉ có thể chính ngươi đi bình ổn chiến tranh. Là cảm tạ sư phó ngăn trở thế giới này một hồi hạo kiếp. Khương tử dạ không người cho chính mình sư phó hành lễ, lại lôi kéo đường diệp cấp người tới quy xuống, nghĩa phụ, đây là hài nhi thế tử, nàng kêu đường diệp, chúng ta thành thân khi ngài không trở về, hiện tại chúng ta cho ngài khái cái đầu. Dứt lời, hắn lôi kéo đường diệp, cùng nhau cung cung kính kính cấp lão giả dập đầu lệ ba cái. Hảo, đường diệp, hiện đại chi hồn, sát thần chuyển thế, kỳ thật, nàng có thể đi vào nơi này, là bởi vì ngươi ngươi là nàng cứu rỗi, ngược lại, nàng cũng là ngươi cứu rỗi, vi sư thật cao hừng có thể nhìn đến hai người các ngươi này một đời rốt cuộc viên mãn. Về sau lộ, các ngươi cũng muốn nhớ rõ sơ tâm, tự giải quyết cho tốt, vi sư đi rồi." Dứt lời, lão giả nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, hướng về phía Khương Tử Dạ gật gật đầu, người liền biến mất không thấy. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ trợn mắt nhìn lão giả lưu lại vài câu tin tức lượng cường đại nói liền như vậy biến mất, tựa như hắn xuất hiện khi giống nhau quỷ dị. Thật lâu sau, Đường Diệp nhẹ giọng hỏi: "A dạ, sư phụ ngươi là thần tiên đi?" Khương Tử Dạ lắc đầu: "Không biết, hắn cũng làm theo cùng chúng ta giống nhau muốn ăn cơm ngủ." "Ngươi biết hắn vì cái gì có thể làm đồ vật hư không tiêu thất, lại có thể trực tiếp mang theo chúng ta trở lại doanh trướng tới sao?" Đường Diệp thanh âm lơ mơ hỏi: "Không biết, ta cảm thấy này cùng ta lúc trước bị hắn mang đi cái kia sơn cốc có quan hệ." Khương Tử Dạ thở dài, lắc đầu. Đường Diệp nhẹ giọng nói: "Ta biết." Khương Tử Dạ kinh ngạc nhìn về phía nàng. Sư phụ ngươi có một cái có thể tự do di động không gian thế giới, ngươi đi qua cái kia sơn gốc chỉ là thế giới kia một góc thôi. Cho nên, thế giới kia, hai chúng ta đều đi qua không gian thế giới. Khương tử dạ lần đầu tiên nghe thấy cái này từ một cái bàn tay vàng tồn tại, tựa như ta có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ giống nhau, cũng là bàn tay vàng một loại. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Khương tử dạ gật đầu, lúc này hắn đều minh bạch. Mặc kệ nói như thế nào, triệu ngự thành đại pháo không thấy ta sợ hắn sẽ chó cùng rứt dậu, chờ hôm nay Lang Ưng trở về, ta phải tìm chúng tướng thương lượng đối sách, ta muốn đích thân ra trận, trận chiến tranh này mau chóng kết thúc đi, Triệu Ngự Thành cũng không thể để lại. Vốn dĩ cho rằng cấp Triệu Quốc tìm cái ngốc tử hoàng đế, không nghĩ tới, này ngốc tử ở vài tuổi khi liền đã chết, thay đổi cái này Triệu Ngự Thành mà đến. Khương Tử Dạ lúc này nghĩ thông suốt một ít việc. Đường Diệp Nghi hoặc nhìn hắn. Ta tra được tư liệu, Triệu Ngự Thành 2 tuổi ngu dại, 7 tuổi khi, bệnh nặng một hồi, ta đoán Hẳn là chính là ở lúc ấy, đổi thành người này trụ vào thân thể hắn, tựa như đường như cái loại này giống nhau. Hắn như vậy vừa nói, đường diệp cũng minh bạch, ta hiểu được, thế giới này là nơi nào xuất hiện vấn đề sao. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy trọng sinh cùng xuyên qua mà đến đâu? Không biết. Khương tử dạ lắc đầu, hắn cũng không biết chính mình kiếp trước là cái người nào đâu, khắc liền càng không biết. Nói như vậy, triệu ngự thành người xuyên Việt có khả năng là cái binh khí người chế tạo. Người nói. Hắn có thể hay không còn chế tạo khác binh khí? Đường Diệp trầm giọng hỏi. Khương tử dạ nhìn nàng, sắc mặt biến đổi, hỏng rồi, lúc này đã là giờ tị, Lăng hưng mang theo chu kiếm nam cùng Lý Quảng Lượng thượng chiến trường đi. Lá cây, ngươi liền ở chỗ này, ta đi xem. Khương tử dạ nói xong, nhanh chóng chóng lên khôi giáp, mang lên mũ giáp, cầm một phen kiếm liền đi ra ngoài. Chương 670-670, Đường Diệp lấy viên đạn, canh ba. Đường Diệp đái Khương tử dạ sau khi rời đi liền thay đổi quần áo, rửa mặt một chút, ngoan ngoãn ở trong đại trướng chờ Khương Tử Dạ trở về. Thời điểm không lớn, Khương Tử Dạ liền đã trở lại. Trên tay có một ít huyết. Làm sao vậy? Ai bị thương? Đường Diệp chạy nhanh đón nhận đi. "Lang huynh, ở trên chiến trường bị đối phương đại tướng dùng vũ khí trực tiếp đả thương, khả năng chính là ngươi nói cái kia thương." Khương Tử Dạ nói xong, đi trong ngăn tủ lấy dược. Đường Diệp cũng nhanh chóng mặc vào áo choàng, đi cầm chính mình truy thủ, nhanh chóng đuổi kịp Khương Tử Dạ. Ngươi muốn qua đi. Khương Tử Dạ bước đi, quay đầu lại hỏi nàng. Ân, đến lấy ra bên trong viên đạn mới được. Đường Diệp bước nhanh đuổi kịp hắn, thấp giọng nói. Khương Tử Dạ không nói chuyện nữa, nhanh chóng hướng Lang Hưng lều lớn mà đi. Đường Diệp đuổi kịp. Bọn họ đi theo tiến vào sau, liền nghe quân ý yể đang nói cái gì. Khương Tử Dạ bước nhanh đi vào, mọi người cho hắn tránh ra lộ, hắn trực tiếp tới rồi trước giường. Lang Hưng nhìn đến hắn tới, khí quay đầu đem đầu chuyển tới bên kia đi. Vốn là muốn đánh cái thắng trận cấp khương tử dạ đẹp, không nghĩ tới vẫn là bị hắn cứu trở về tới, hắn lúc này cảm thấy thực nhẹ quất. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cấp đường diệp tránh ra lộ. Nơi nào bị thương? Đường diệp hỏi quân y hỉa. Trên đùi, không biết đối phương dùng cái gì ám khí, máu chảy không ngừng, băng bó cũng không dùng được, huyết vẫn luôn lưu. Quân y hỉa nói. Đem đèn đoan lại đây, ta tới. Khương tử dạ nhanh chóng nói. Quân y hỉa sứng suốt. Người sẽ trị thương. Lăng Hưng chuyển qua tới, ánh mắt sắc bén hỏi. Đường Diệp nhàn nhạt nói, không nghĩ nửa đời sau thiếu một chân, liền cất miệng. "Ngươi, Lăng Hưng muốn mắng ngươi là cái thứ gì? Có thể tưởng tượng lên người này là hoàng thượng ban cho nguyên soái gần hầu, hẳn là thay thế hoàng thượng giám sát nguyên soái, hắn lại yên lặng đem miệng nhắm lại. Chu Kiếm Nam đã nhanh chóng đi đem đèn dầu bưng tới. Đường Diệp qua đi ở chậu nước rửa tay, cầm lấy chính mình trùy thủ ở hỏa thượng nướng, quân y y nhóm đều sử tại một bên nhìn. Không biết vị này gần hầu đại nhân muốn làm cái gì? Đem hắn cuốn cởi Đường Diệp nói. Khương tử dạ lập tức nhíu nhíu mày. Bọn thị vệ đang muốn động thủ, Khương tử dạ đột nhiên tiến lên một bước, ta tới. Ở đây tất cả mọi người là ngẩn ra, ngay sau đó một đám cảm động không thôi, nguyên xoáy quá thân dân. Ngay cả lang ưng cũng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới, này tuổi trẻ hầu ra còn có này quyết đoán. Đường Diệp túi đầu, xoay người, tiếp tục nướng truy thủ. Khương tử dạ còn lại là mau sắc giúp lang ưng bỏ đi cựu quần sau, lấy chăn đem hắn thân mình bao cuối cùng chỉ để lại bị thương vị trí, lúc này, nơi đó chính huyết nhục mơ hồ. Hắn dùng tay ngăn chặn mặt trên chăn, sợ lang ưng sẽ lộ ra điểm cái gì tới, quay đầu đối đường Diệp nói, hảo. Đường Diệp gật đầu, lấy quá một bên một cái bùn đặt ở lang ưng miệng vết thương phía dưới, một tay thao trùy thủ, một tay ở miệng vết thương chung quanh đè ép một vòng, dùng quân y để đưa qua sạch sẽ khăn vải đem miệng vết thương huyết lau một chút liền thấy rõ viên đạn đi vào phương hướng rồi, xác định viên đạn vị trí, nàng ý bảo Khương Tử Dạ đem Lăng Ưng hơi chút đỡ xoay một chút, phương tiện chính mình hạ đao sau, quay đầu nhìn về phía Lăng Ưng, cho hắn trong miệng tắc màu khăn vải. Lý Quảng Lượng nhanh chóng cầm một khối sạch sẽ khăn vải chất hảo quá đi cấp Lăng Ưng đưa tới bên miệng, Lăng Ưng phối hợp hé miệng ngậm lấy. Hai người các ngươi đè nặng hắn tay cùng tự thân. Đường Diệp nhìn Chu Kiếm Nam cùng Lý Quảng Lượng liếc mắt một cái. Hai người nghe lời chạy nhanh qua đi ngăn chặn lang Ưng. Đường Diệp không hề do dự, truy thủ trực tiếp liền tham nhập miệng vết thương đi thám tử đạn. Hiện giờ trong tầm tay không có cái nhíp, nàng chỉ có thể dùng tay cùng truy thủ tới lấy viên đạn. Cũng may, viên đạn không phải rất sâu, đường Diệp dùng truy thủ dò xét 4 lần sau, rốt cuộc tìm được, sau đó từng điểm từng điểm hướng xuất sắc. Tại đây trong quá trình, trong không khí vẫn luôn mạo một cổ tử thịt bị đốt tới hương vị, lệnh người ghê tẩm buồn nôn. La hưng đau giọng nói càng là phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng kêu rên Mồ hôi lạnh cũng đầy đầu đầy cổ sông ra. Người này từ ly kinh sau, liền đối á dạ có lý. ý, đường diệp cũng không cần đối hắn qua ô nu, dùng ước chừng 15 phút, mới đem viên đạn lấy ra, cuối cùng một chút, vẫn là dùng tay đi vào móc ra tới. Khương tử dạ xem lấy ra sau, chạy nhanh cấp đường diệp đưa qua đi dược, đây là thiên vũ chính mình phối trí cầm máu thuốc bột. Đường diệp cấp giải lên thuốc bột sau, tiếp nhận quân y truyền chuyển đạt lũi trang bố một tầng một tầng cấp lăng gương khóa lại miệng vết thương thượng sau. Đường Diệp ý bảo Khương Tử Dạ cấp Lăng Ưng đem chăn cái hảo. "Quân Y Nghi, các ngươi có thể cho hắn dùng dược." Đường Diệp đối Quân Y Nghi nhàn nhạt nói. Đang cúi đầu ở nghiên cứu cái kia viên đạn, Quân Y gì chạy nhanh ngẩng đầu lên gật đầu, gần hầu đại nhân yên tâm. Đường Diệp chuyển qua đi thân thủ đi Lăng Ưng tử hàm chứa khăn vải, nhìn đến Lăng Ưng bởi vì đau đớn mà sắc mặt tái nhợt, đầy mặt mồ hôi lạnh bộ dáng, nhàn nhạt nói một câu, "Vương gia còn hảo." Lăng Ưng cắn răng, thật lâu sau mới khàn khàn nói ra hai chữ, "Còn hảo." Cảm ơn gần hầu đại nhân. Đường Diệp nhàn nhạt gật gật đầu, cái kia tử. Ám khí không lấy ra tới, ngươi này chân sớm hay muộn đến cưa rớt, cho nên, lúc này, vương ra chịu chút đau đớn là vì về sau có thể bình thường hành động Là, cảm tạ gần hầu đại nhân. Lúc này, hắn mới biết được, người này nhìn vẫn luôn lánh lánh đạm đạm, không nghĩ tới nguyên lai là cái tản nhẫn nhân vật, không biết tiêu dũng hầu là như thế nào chịu được người như vậy. Hôm nay liền phiền toái vài vị quân ý ghi nhiều chăm sóc phó soái Khương Tử Dạ lúc này nhìn Lang Ưng nhàn nhạt nói, "Là, đại soái." Mấy cái quân y gì chạy nhanh gật đầu. Khương Tử Dạ cầm lấy một khối khăn vải, qua đi bùn máu lấy ra cái kia viên đạn nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, xoay người hướng ra phía ngoài đi. "Đại soái, chiến sự Lang Ưng có chút suy yếu hỏi." Bùn soái sẽ tự mình đi thu thập Triệu Ngự Thành." Phó soái an tâm dưỡng thương. Khương Tử Dạ nói xong đi ra ngoài, mặt sau Đường Diệp theo đi ra ngoài. Vài vị quân y kỳ thật rất tưởng hỏi một chút gần hầu đại nhân. Vừa rồi không thể dùng ma phí tán sao? Nhưng lời nói đến bên miệng, không mặt mũi hỏi, lại tưởng tượng, hẳn là không thể dùng, bằng không gần hầu đại nhân như thế nào sẽ không cho phó soái sử dụng đâu. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp trở về trong đại trướng, đem kia viên viên đạn bãi ở trên bàn chén nhỏ. Đường Diệp quan sát một chút, từ ngoại hình tượng xem, hẳn là xuất từ binh khí chế tạo chuyên gia không sai, này tạo hình, cùng thế giới kia viên đạn chút nào không kém, kém chỉ là tài trước, cái này tài chất tuy rằng cũng là đồng. Lại kém thế giới kia đồng quá nhiều, quá thô ráp. Hơn nữa, ta đoán, triệu ngự thành hạt giống này đạn cũng sẽ không nhiều Rốt cuộc có thể đem viên đạn chế tạo thành như vậy viên đạn Đối với đồng chất lượng là thực bắt bẻ Hơn nữa, triệu quốc cũng không phải một cái sản xuất đồng quốc gia Khương tử dạ gật đầu, ta hiểu được Đêm nay, cần thiết đem bọn họ trong tay thương cùng viên đạn đều trộm ra tới Và không còn sẽ có người bị thương Đường diệp gật đầu, ta làm chim chóc nhóm cùng lao thử nhóm vất vả điểm Đi đem ai trong tay có đều điều tra ra, Hai chúng ta buổi tối đi trộm. Hảo! Khương tử dạ gật đầu. Ta lo lắng triệu ngự thành hôm nay sau khi trở về nhìn không tới bảo bối của hắn nhóm, sẽ phát cuồng, cho nên, ngày mai, ta thế tất muốn đích thân thượng chiến trường, thừa dịp hắn nhất hơi thở không xong thời điểm xuống tay, là dễ dàng nhất thành công thời điểm. Khương tử dạ còn nói thêm. Hành, ta ngày mai cùng ngươi thượng chiến trường. Đường dịp nói. Không được, ngươi ở doanh trướng chờ ta. Khương tử dạ lắc đầu. Ngươi đường diệp tức khắc nổi giận. Chủ tử, ngàn thân y cùng khâu láo cầu kiến. Trá lâm ở doanh trướng ngoại bẩm báo. Mong mời. Khương tử dạ lên tiếng. chương 671-671, khâu lao tới, cấp lưu đại giang quận giải độc, canh một. Đường diệp liếc khương tử dạ liếc mắt một cái, hồi sau trứng đi, không nghĩ phản ứng hắn. Khương tử dạ nhìn nàng thở phì phì bóng dáng, khỏe miệng gợi lên cười cười, nha đồng đốc, trên chiến trường là hợp lực ý. Hắn không nghĩ làm nàng đi cùng một đám nam nhân chém giết, mang theo nàng làm ám sát nhiệm vụ có thể, nhưng là trực tiếp mặt đối mặt đi chém giết, hắn không bỏ được làm nàng đi. Thức mau, thiên vũ cùng khâu láo lận láo cùng với hoa hoa bốn người liền vào được, hoa hoa như cũ là làm nam trang trang điểm. đại bọn thị vệ đều đi xuống sau, khương tử dạ trước cấp nhị lao hành lễ, lại thỉnh bọn họ vài người ngồi. a dạ, kia đại tướng quân trước mắt là tình huống như thế nào? Thiên vũ hỏi, dùng ngươi giải độc hoàng treo nhưng là không biết là cái gì độc, không biện pháp giải độc, ngay cả bắt lấy người cũng không biết là cái gì độc. Dược là triệu Huệ nồng trực tiếp cấp những người đó, bọn họ thông qua lưu giật con thứ hai cấp lưu giật hạ ở canh cháo độc. Khương tử dạ trầm giọng nói. Thiên vũ gật đầu, nhìn về phía khâu Lão. Kêu hành, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắng nói đi. Khâu Lão gật đầu. Khương tử dạ đứng lên, gật đầu. Hoa hoa, ngươi tỷ ở phía sau chướng Khương tử dạ đối ngoan ngoắn ngồi ở một bên hoa hoa nói. gì? Tỷ tỷ ở. Hoa hoa chạy nhanh đứng lên. Lúc này đường diệp cũng nghe đến nàng tới, đi ra. Tỷ. Hoa hoa đón nhận đi. Đường diệp hướng về phía hoa hoa cười cười, cùng qua đi cấp nhị lao hành lễ. Hai người còn lại là chạy nhanh đáp lễ, xưng hô đường diệp vì trưởng công chúa. Đường diệp đáp lễ. Đi, chúng ta đi mặt sau nói chuyện thiếm đi. Đường diệp cáo biệt mọi người lôi kéo hoa hoa đi mặt sau đi. Thiên vũ nhìn hai chị em bóng dáng liếc mắt một cái, cười khẽ Vốn là một đôi hoa tỉ muội, hiện giờ đều nam trang trang điểm, nhưng thật ra nhìn qua giống tiểu huynh đại hai. Năm nay hoa hoa mười lăm, thiên vũ tưởng chờ chiến sự sau khi kết thúc, liền cùng hoa hoa nói chính mình tâm ý, hoa hoa nếu đồng ý sau, hắn liền cùng đường ra nhị lao đi cầu hôn. Đi thôi, ta mang các ngươi đi xem lưu giật tình huống. Khương tử dạ đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thiên vũ cùng khâu láo lận láo cùng nhau đổi kịp. Khương tử dạ làm người bị xe ngựa, mang theo hai mươi người. Vùng lưu ra đại doanh đi. Lưu Tư Thuần nhận được đại xoáy tới tin tức, chạy nhanh đón ra tới. Phụ thân ngươi như thế nào? Khương Tử ra hỏi. Buổi sáng tỉnh một hồi, này sẽ lại hôn mê. Lưu Tư Thuần lo lắng nói. Khâu lao tới, đi, đi cho ngươi phụ thân nhìn xem. Lưu Tư Thuần nhất nghe, đại hỉ, chạy nhanh đối với Khâu lão cùng Lận lão đầy mặt cảm kích hành lễ, cho bọn hắn dẫn đường. Bọn họ đi vào thời điểm, thấy Lưu Tư Minh ở lưu giật trước giường quỳ. Người trước đi ra ngoài đi thân y tới cấp phụ thân giải đầu lưu tư thuần thần sắc đạm mặc nói lưu tư minh yên lặng dịch tới rồi một bên lại không lên chỉ yên lặng túi đầu mọi người cũng không lại phản ứng hắn khâu lão tiến lên cấp lưu giật bắt mạch lúc sau hắn lại dùng một cây ngân châm chát phá lưu giật ngón tay quan sát huyết nhan sắc cuối cùng lại dùng ngân châm ở trên người mặt khác các nơi kim kim dò xét một chút trong thân thể tình huống cuối cùng khâu lão lót trong dâu đối khương tử dạ nói hầu gia này độc không phức tạp Là ba loại độc dược xứng ở bên nhau, đãi lao hủ trở về phối dược, ba ngày nhưng hảo. Khương tử dạ gật đầu, vậy phiền toái khâu già rồi. Quân y ghi nhóm lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, vị này chính là khâu lão sao. Hắn nói ba loại độc dược xứng ở bên nhau còn không phức tạp. Giải dược còn dùng ba ngày xứng hảo. Vị này, quả nhiên chính là như trong truyền thuyết tính tình cổ đại A. Thiếu tương quân, này ba ngày, nhưng cho ngươi phụ ăn thanh đạm một ít, không thể quá dầu mỡ. Khâu lão giản dò. Là. Cảm tạ Khâu Thần Yiye. Lưu Tư Thuần chạy nhanh cung kính nói: "Khâu lão xua tay, đi theo Khương Tử Dạ rời đi, hồi chủ soái đại doanh đi." Từ đầu đến cuối, cũng chưa dùng Thiên Vũ động thủ, bởi vậy, Lưu Tư Thuần bọn họ cũng không biết vừa rồi kia bên cạnh người trẻ tuổi chính là trong truyền thuyết Thiên Vũ ngàn thần Yiye. "Lưu Tư Thuần, ngày mai tùy bổn soái ra trận." Khương Tử Dạ lúc gần đi, đối Lưu Tư Thuần nói: "Là, đại soái, điểm binh nhiều ít, 5000 có thể." Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói. Là, Lưu Tư Thuần cung kính ứng. 5.000, đủ rồi sao? Lưu Tư Thuần trong nội tâm như vậy suy nghĩ một chút, nhưng hắn không có can đảm hỏi, chỉ cung kính đem Khương Tử dạ đoàn người tiến đi. Lưu ra chấn đông tướng quân phủ có 10 vạn nhân mã, vẫn luôn thủ phía đông biên giới, lúc này đây triệu ngự thành áp đến biên giới tới. Lưu ra mang theo 5 vạn người cũng đi tới bên này giới thượng, an bài sơ tán rồi tam dương thành 3 tánh, nơi đó chát hai vạn người, Tam vạn tại đây thông quan quan khẩu thượng chát đại doanh. Ai cũng không lại nghĩ đến, đại tướng quân lưu giật ở chỗ này sẽ té ngã, bị người hạ độc. May mắn lưu tư thuần nhất quán bị lưu giật sai khiến sự tình làm, mới có thể căng khởi này một cái đại quân doanh, chờ tới rồi trong chiều phái tới tiếp viện đại nguyên Soái, Đại khương tử dạ đoàn người sau khi rời đi, lưu tư thuần nhìn về phía lưu tư minh, người đi về trước nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày, phụ thân làm mấu chốt thời kỳ, cũng may thần y đi tới, phụ thân sẽ không có việc gì, chuyện của ngươi, chờ phụ thân hảo lên, lại làm chủ đi là, đại ca. Lưu Tư Minh phía trước cũng là bị người châm ngồi lại bị che mắt, mới tự mình cho chính mình phụ thân hạ độc, lúc ấy, hắn cũng chỉ tưởng tan mất nội bộ ngông hắn dược, nào biết sẽ là này muốn mệnh độc dược, trong khoảng thời gian này Khương Tử dạ tới, tra ra việc này là triệu quốc câm như sau, Lưu Tư Minh cũng ý thức được chính mình sai có bao nhiêu lớn. Đi nhìn nhị thiếu ra, không có ta cùng phụ thân mệnh lệnh, không thể làm hắn ra doanh trướng một bước, cũng để phòng hắn làm ra sự tình gì tới. Lưu Tư Minh an bài bốn người đi nhìn chầm chầm Lưu Tư Minh Là, thiếu tương quân Bốn cái thị vệ lên tiếng, theo đi ra ngoài Lưu Tư thuần ngồi ở Lưu giật mép giường Nhìn mặc dù bị như vậy chát mấy châm Cũng không tỉnh lại phụ thân, thấp thấp thở dài một tiếng Kỳ thật, phụ thân vẫn luôn cũng là tương đối cẩn thận Chính là hắn lại phòng cũng không phòng trụ chính mình thân sinh nhi tử Hiện giờ, nhị đệ làm sự tình bị tiêu dung hầu đã biết Hắn mệnh có lẽ có thể bảo trụ, chính là, tương lai Triều đình lại sẽ không trọng dụng hắn người như vậy. Nhị đệ tương lai, sợ là chỉ có thể bình phàm vượt qua. Khương tử dạ trở lại quân doanh, gọi người cấp khâu láo cùng lận lão an bài một cái doanh trướng, cấp thiên vũ cùng hoa hoa an bài một cái doanh trướng. Đối với loại này an bài, đường diệp mím môi, cũng không có biện pháp phản bác, rốt cuộc đây là ở quân doanh, doanh trướng bốn dĩ cũng khan hiếm. Xuất phát từ thân phận suy xét, cũng chỉ có thể làm như vậy. Cơm chiều sau. Đường Diệp tiếp thu tới rồi chuột các tiểu đệ cùng chim chóc thu thập trở về tin tức. Đã biết triệu quốc trước mắt bên kia có mấy người trong tay có thương. Khương tử dạ quyết định nửa đêm hành động. Tất cả đều đi trộm ra tới tiêu hủy.